t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi hai về nhà t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi hai về nhà cầm quần áo từ trong túi lấy ra, phía trên còn mang theo bị thành tẩy qua mùi thơm long ngạo thiên cầm quần áo nhìn về phía t h ầ m m ộ n g kiết đối mặt thật lâu t h ầ m m ộ n g kiết lạnh lùng nói không nhớ rõ cái này quần áo tựa như là ta t h ầ m m ộ n g kiết nhẹ gật đầu đem giống như hai chữ bỏ đi ý dịch vụ của c ta làm sao tại ngươi nơi này câu nói này nói ra được trong n ấ y mắt long ngạo thiên chỉ cảm thấy trên người mình ra một tầm mồ hôi lạnh t h ầ m m ộ n g kiết nhìn chăm chú lên long ngạo thiên nhìn một chút bỗng nhiên cười khúc khích nhìn thấy thẩm mậu k ế t bỗng nhiên cười ra tiếng l o ngạo n thiên lập tức thở dài một hơi ngươi ngươi làm ta sợ muốn chết ta dọa ngươi cái gì rồi thẩm mậu kiết buồn cười nháy máy mắt không có gì ngươi có phải hay không cho là ngươi đem ta lên vậy ta có phải hay không hẳn là để ngươi đối ta phụ trách đâu mở ra cái khác loại này cho đùa không tốt đẹp gì cười ta không có nói đùa nghe nói như thế l o ngạo n thiên sững sờ nhìn xem thẩm mậu kiết ánh mắt của nàng rất chân thành so d i vãng bất kỳ lần nào đều muốn chăm chú ta hảo tâm đem người nào đó đưa đi nhà khách kết quả người nào đó lại mượn cựu kình thú tính đại phát cưỡ ép vi phạm với ý nguyện của ta quần áo đều bị xé hỏng thế là ta chỉ có thể mặc người nào đó quần áo thoát đi nhà khách ngươi cảm thấy lời giải thích này phải trăng hợp lý vài ngày trước từ hoàng phi đám người trong miệng biết được mình là bị thẩm mậu khiết đưa đến tần quán nhưng là liên quan tới thẩm mậu khiết nói đ i ể m này long nạo thiên một điểm ký ức đều không có ta lúc ấy không phải là uống say sao ý của ngươi là ngươi nhỏ nhất rồi vẫn là nói ngươi nhớ k ỹ tất cả duy chỉ có quên đi ngươi là thế nào thô lô đối đãi ta sao nhìn xem long nạo thiên dáng vẻ khẩn trương hắn bất an cũng không biết làm sao thẩm mậu kiết siết chặt nắm đấm tại long n ạ o thiên trước ngực đập một cái ngươi còn muốn đ g ạ đâu nói đến đây thẩm mậu kiết ngữ khí trở nên bình tĩnh trở lại người nào đó uống say nôn ta một thân không có cách nào chỉ có thể mượn t r ư ớ c dùng người nào đó quần áo mở ra cái khác loại này cho đùa bệnh tim đều muốn bị ngư ơ i dọa cho ra dáng r ấ p r ấ t mánh lá gan lại nhỏ như vậy đồ vật trả lại cho ngươi gặp lại thẩm mậu kiết nói xong quay người rời đi nhìn xem thẩm mậu kiết bóng lưng long n ạ o thiên tức giận cười cười ra hỏa này chính là thích nói đùa để cho người ta không phân rõ thật giả cầm quần áo thu vào đi tới đi tới dừng bước lại. b a y đầu hướng phía thẩm mộng khiết rời đi phương hướng nhìn lại thẩm mộng khiết bóng lưng đã rất rất nhỏ về đến nhà hai đứa nhỏ tại ánh nắng trong phòng ôm điện thoại chuyên tâm không điểm đứt đ ấ m màn hình điện thoại di động mở cửa lãnh phong rót vào trong đó hồ dục hình cùng lâm vãn ngưng không khỏi rụt lại cổ trở về ừ m các ngươi đang làm gì đâu long nạo thiên muốn xem một chút điện thoại của hai người kết quả hai người đưa điện thoại di động bảo vệ thật chặt chính là không cho long nạo thiên nhìn thần, thần bị bí hồ d ụ hình cùng lâm vãn ngưng liếc nhau một cái sau đó nhẹ dọc cười nói chính là rất thần bí nha đây là chúng ta bí mật nhỏ điện thoại tiếng nhắc nhở vang lên long ngạo thiên mở ra điện thoại nhìn thoáng qua là lý tình tuyết phát tới tin tức không biết hiện tại nàng dọc đường cái nào toàn thành thị thành phố này tuyết rất lớn lý tình tuyết đứng tại trong tuyết tiếu dung ngọt ngào vui vẻ lưu lại tấm hình này không riêng gì long ngạo thiên hồ dục hình cùng lâm vã ngưng cũng đều nhận được đến từ lý tình tuyết t n h c h ụ so với long ngạo thiên thu được cái này một chương hồ dục hình cùng lâm vã ngưng ngược lại là nhận được mấy chương lại duy trì có không có điện thoại di động của mình bên trong cái này một chương rất xinh đẹp a hồi phục xong tin tức rất nhanh liền nhận được lý tình tuyết hồi âm thử t i ệ nghi n tiểu tử ngươi hồ dục hình điện thoại chuyển đến video mời thanh em điểm kích kết nối liền chuyển đến lý tình tuyết thanh em vui sướng các tỷ tỷ nhìn một cái nơi này tuyết lớn không lớn biết hồ dục hình cùng lâm vạn ngưng thích tuyết rơi cố ý mở cái video cho hai người nhìn một chút rất nhớ các ngươi nha hồ dục hình che miệng c ư ờ i khẽ chúng ta mới tách ra không tới ba canh giờ đúng đấy nhìn ngươi là không thể rời đi chúng ta lâm vạn ngưng cũng c ư ờ i t r e o g ẹ o nói ngươi nhìn bên này còn có đống người người tuyết đâu lý tình tuyết thay đổi camera sau đó ống kính liền bắt đầu lay động rất nhanh lý tình tuyết liền chạy tới người tuyết bên người lại lần nữa thay đổi camera tại người tuyết bên cạnh lý tình tuyết dựng lên một cái cái kéo tay chỉ chốc lát thời gian lý tình tuyết trên thân liền ngầm một tấm tuyết thông qua video cũng có thể nghe được có người la lên tình tuyết danh tự muốn đi có như thế trong nháy mắt bị lý tình tuyết câu nói này cho làm cho trong lòng có một tia thương cảm nhưng tiếp xuống một câu để lâm v ã n ngưng trong nháy mắt liền không muốn phản ứng nàng ta tại đầu giường trong ngăn kéo còn ẩn giấu thật nhiều ăn ngon các người nhớ kỹ ăn nhà nhìn xem lý tình t u y ế t đầu giường cất đặt đồ ăn vặt lâm vã ngưng tức giận nói ta liền nói ta mang về đồ ăn vặt làm sao còn không có ăn bao nhiêu liền tất cả đều không tìm được tình cảm đều bị tình t u y ế t cho giấu tới nơi này nàng là thuộc tiểu hamster sao nói đến đây lâm vã ngưng chính mình cũng nợ nụ cười một chút xíu đồ ăn vặt mà thôi nàng cũng không quan tâm chẳng qua là cảm thấy tình t u y ế t tốt khôi hài nha nàng đi nhưng cũng đem sung sướng mang cho bọn hắn thật yên lặng vượt qua hai ngày hai ngày sau buổi chiều long n g o thiên sách hành lý dương nhìn về phía lâm vã ngưng ở nhà một mình hảo trước khi ngủ kiểm tra xong cửa sổ không đợi long nạo thiên đem nói cho hết lời lâm vã ngưng trực tiếp nào h tới long nạo thiên trong l ự c ca ca yên tâm ta một người cũng sẽ hảo hảo ta còn muốn thắng được t ở cờ chế độ từ kinh đô đứng lên sân khấu ta không có vấn đề ngươi cùng tỉ tỉ trên đường muốn thuận thuận lợi lợi về tới vịnh biển thành phố nhớ ký cho ta gửi tin tức ta ở chỗ này cũng sẽ lo lắng lấy các ngươi nói xong chủ động v u ô n g lỏng ra long nạo thiên đi nhanh đi đã trễ thế như vậy ta liền không đi đưa các ngươi các ngươi cũng không nên đến trễ bắt đầu mùa đông về sau trời luôn luôn hấp dẫn nhanh từ nơi này đến kinh đô chạm còn cách một đoạn đem long ngạo thiên cùng hồ dục hình đưa đến trên xe taxi lâm vãn ngưng mãi cho đến không nhìn thấy xe taxi về sau lúc này mới đi trở về trước mấy ngày còn hoan thanh tiếu ngữ phòng ở hiện tại chỉ còn lại có lâm vãn ngưng một người có thể cho dù dạng này cũng so cái nhà k i a ôn vãn trên xe taxi nhìn xem chung quanh không ngừng lùi lại cảnh đêm hồ dục hình nhẹ nhàng đem đầu tựa vào long ngạo thiên trên bờ v a i tại một chỗ sinh hoạt lâu lần nữa rời đi cũng sẽ cảm thấy không nỡ nghĩ gì thế long ngạo thiên nhẹ giọng hỏi đang nhớ chúng ta lần đầu tiên tới kinh đô thời điểm khi đó đôi hết thầy đều tràn đầy chờ mong cùng hiếu kỳ từ lạ lâm đến quen thuộc n g ư ơ i lai、like、chỉ dùng thời gian m ấ y tháng nhẹ nhàng câu lên long ngạo thiên ngón tay long ca ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên tới kinh đô thời điểm sau nhớ kỹ lúc ấy mang theo hai cái nhỏ theo đôi u rõ ràng ta cũng chưa quen thuộc nhưng ở hai đứa nhỏ trước mặt còn muốn giả bộ như biết tất cả mọi chuyện d á n g vẻ nghe nói như thế hồ dục h ì n h cũng cười bắt đầu chương bốn trăm hai mươi ba chờ ta đi tìm ngươi chương bốn trăm hai mươi ba chờ ta đi tìm ngươi kinh đô t r ạ n g mặc kệ ban ngày hay là đêm tối người nơi này bởi số lượng luôn làm người nhìn mà t h ắ n thở long n ạ o thiên lôi kéo hồ dục mình tay đi vào phòng chờ xe chờ đợ Muốn n về hồ à xin hỏi h Tiểu Thư trong lòng có lời gì muốn nói muốn Hồ sao? lòng gì có dục hình n nhẹ h gật đầu, có. Là cái Là về nói h tình hoàn như Hồ à này, là trên tâm con đường vẫn vui sẽ trước Huỳnh vẻ.、Hồ、dục hình nói xong nhìn về phía long nạo thiên như vậy xin hỏi long ca tâm tình bây giờ là cái dạng gì ta đang nghĩ lần thứ nhất bạn gái nhà hẳn là mặc quần áo gì càng thêm phù hợp long nạo thiên cười hỏi ngươi nguyện ý mang ta về nhà sao hồ dục hình cảm động nhìn xem long nạo thiên ô nhu trong con ngươi lấp lóe hơi sàng quang long ca ngươi thật chuẩn bị sẵn sàng sao ta đã lặng lẽ chuẩn bị thời gian thật dài tại cùng hồ dục hình cùng một chỗ xác định quan hệ một k h ắ c này ở trong lòng liền đã làm xong quyết định nghe được khoảng ba tiếng nhắc nhở long nạo thiên lôi kéo hồ dục hình đứng ở đám người tối hậu phương chúng ta muốn về nhà ừ n về nhà hồ dục hình chăm chú lôi kéo long nạo thiên t a y lần thứ nhất cùng l o n g ca đi vào kinh đôi lúc mình chỉ dám nhẹ nhàng lôi kéo y phục của hắn bây giờ lại có thể trực tiếp bắt hắn lại tâm cảnh cảm xúc bên trên chuyển biến tại ban sơ đồng dạng địa điểm phá lệ rõ ràng tìm tới thuộc về mình cùng long ca dường nằm hồ dục hình đem dương hành lý đặt ở dưới giường thấy thế long nạo tiên buồn cười đáng tiếc trên quần khe hở không được như thế lớn túi nghe nói như thế hồ dục hình lập tức liền không thuận theo long ca trước đó thời điểm chính mình cũng sẽ đem tiền hay là thẻ ngân hàng khe hở tại trong quần trong túi bởi vậy không ít bị long ca chế dễ ước hiện tại chính mình cũng không may long ca c h á n g h é t còn muốn trỏ cười chính mình đông nhiên hồ dục hình không biết nghĩ tới điều gì vậy người nào đó còn tại trên xe l ử a làm xấu hổ ngọc đâu nghe xong lời này long nạo tiên một tay bị hồ dục hình nhẹp nhỏ t ố t không cho nói hồ dục hình cười con mắt đều con thành tiểu người rằng đắc ý nhỏ biểu lộ vui vẻ g ê g ớ đâu để cho ta ngao n g á ngươi đỏ mặt không có không có không có hồ d ụ c mình hai tay che lấy khuôn mặt nhỏ không cho long ca nhìn sinh lý tính đỏ mặt cho tới bây giờ cũng sửa không được nhất là tại long ca trước mặt cho dù ở trong lòng đã đem mình hoàn toàn xem như long ca nữ nhân cũng vẫn là sẽ như thế xe lửa chậm rãi phát động hai người cởi g i à y ra nằm tại giường nằm bên trên đ ế m kỹ thẩm nghĩ muốn tại đối phương nói lời một đêm thời gian không dài nhưng cảm giác hôm nay đ ê m phá lệ dài dàn dặc giữa bọn hắn nói thật nhiều thật nhiều nói đến một ngủ thế nhưng là nói cũng còn chưa nói hết tự xưng thức đêm tiểu năng thủ hồ dục hình dẫn đầu thua trận nhìn xem tiểu nha đầu ngủ say bên cạnh nhàn long ngạo thiên nhịn không được đưa tay chọc chọc gương mặt của nàng có lẽ b ì n h biển đứng ở kinh đô trạm chỗ tốt duy nhất chính là xe l ử a thẳng tới đi đến trạm cũng liền đến nhà n à m g tại nhỏ hẹp trên giường đột nhiên từ mình cùng hồ dục hình điện thoại đồng thời v ă n g lên nhìn thoáng qua ngủ say hồ dục hình long ngạo thiên lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua là lâm vã ngưng phát tới tin tức hỏi mình cùng a huỳnh hiện tại tới chỗ nào long n g o thiên luất vớt c á n mũi ánh mắt nhìn về phía hồ dục hình phía dưới gối đầu điện thoại có thể thể long ngạo thiên thật không phải là muốn trộm nhìn hồ dục hình điện thoại chỉ là vãn ngưng lo lắng ân cần thăm hỏi nếu là không cho vãn ngưng về một đầu tin tức lòng của nàng nhỏ như vậy khẳng định ngủ không yên nghĩ tới chỗ này đồng thời long ngạo thiên đã lấy được hồ dục hình điện thoại mở ra sau khi hồi phục một chút vãn ngưng tin tức sau đó không cẩn thận liền vẽ một chút màn hình liền thấy thuộc về ba đứa nhỏ bí mật nói chuyện tiếng h h i chép nhất là nhìn thấy các nàng vậy mà viết sách nội tâm thì càng là tò mò bắt đầu mở ra a p gối lên cánh tay của mình bắt đầu kiểm tra tiểu nha đầu viết sách phía trên ghi chép thiếu nữ tất cả mỹ hảo không có bị khi phụ không có bị xa lánh cũng không có bị bắt nạt thiếu nữ rất vui vẻ sách không có viết rất nhiều long nạo thiên rất nhanh liền đem nó xem hết sinh hoạt mang cho nàng tất cả cực khổ cười một tiếng mà qua trong sách nàng là hạnh phúc là mỹ hảo là đem đã từng tất cả tiết mới tất cả đều đủ đáp trong đầu không khỏi hiện ra tiểu nha đầu đã từng nói nói ta rốt cục tha thứ đã từng đem đến cho ta cực khổ nàng dùng một loại hình thức khác viết ra tiểu nha đầu trong lòng chỗ mong đợi mỹ hảo chúng ta sẽ càng ngày càng tốt lặng lẽ đem tiểu nha đầu điện thoại thả lại chỗ cũ vén màn cửa lên một góc giờ phút này bên ngoài trắng lóa như tuyết không khỏi lòng yên tĩnh xuống tới không biết lúc nào ngủ đông nhiên cảm nhận được chót mũi ngứa một chút bên hai cũng chuyển tới tiểu nha đầu c ư ờ i trộm thanh âm lặng lẽ meo meo đem con mắt mở ra một cái k h ẽ hở liền thấy tiểu nha đầu giờ phút này ngồi s ổ m ở giường chiếu biên giới dùng tóc nhẹ nhàng quét chót mũi của mình làm tiểu nha đầu lại vụ trộm muốn dùng tóc quét mình chót mũi lúc một thanh liền tóm lấy n à n g tay đông nhiên bị bắt bao hồ dục hình kinh hô một tiếng liền được đưa tới nhỏ hẹp trên giường long ca long ca r ờ g i ờ rồi chúng ta liền muốn đến nhà hơn bảy điểm xuyên tấu qua cửa sổ sát trời bên ngoài đã có chút minh lượng trên cửa sổ xuyên tấu h qua hàn ý để long ngạo thiên không từ cái rút lưng d y bên ngoài lạnh leo à, một hồi ra ngoài mặc dày điểm mùa đông sáng sớm là lạnh nhất đoạn thời gian n g a y nghỉ trong khoảng thời gian này thường xuyên nằm ý long ngạo thiên lại cũng trong lúc nhất thời cũng chịu không được bởi vì là thẳng tới vịnh b i ể n trạm nửa đường đã có không ít người đã lần lượt xuống xe phòng vệ sinh không cần xếp hàng long ngạo thiên cùng h ồ dục hình thanh tây s o n g đơn giản ăn một chút trong hành trang mang theo đồ ăn liền xem như làm xong bữa sáng long ca một hồi đến c h ặ n xe ta liền trực tiếp mua về nhà vé xe liền không tại vịnh biện nội thành dừng lại ngươi phải chiếu cố tốt chính mình được ở nhà chờ lấy ta đi tìm ngươi r ờ i nhà thời gian dài như vậy trở về trước tiên tất nhiên là muốn mau về nhà nhìn một chút thân nhân của mình long ngạo thiên không có giữ lại bởi vì hắn tự mình biết mình cuối cùng rồi sẽ đi tìm tiểu nhà đầu đến lúc đó ta đến c h ạ m xe đón ngươi hồ dục hình r ơ i lên khuôn mặt nhỏ cười nhẹ nhàng vui vẻ nói đó thật là quá tốt rồi nói đến đây long ngạo thiên căn khắc hai tiếng vậy ngươi sẽ nghĩ ta sao ngươi đoán hồ dục hình không có trả lời có thể đủ cười trên mặt lại là đẹp đẽ như vậy nhẹ nhàng đem hồ dục hình ôm vào trong ngực ta sẽ nghĩ ngươi hồ dục hình cũng đưa tay ra hai đầu cánh tay ôm thật chặt lòng ca phía sau lưng ta cũng thế trong lòng lo lắng tại lớp mười hai thời điểm liền đã tồn tại sau đó vẫn một mực t r ô n giấu tại trong tim mình cho dù là đi kinh đô cũng từ trước đến nay lòng ca duy trì một tuần gặp một lần hay là hai lần mặt cùng một chỗ lúc không cảm thấy là thật không cảm thấy thật là muốn tạm thời tách ra trong lòng tư vị cũng chỉ có mình biết chương bốn trăm hai mươi b ố chúng ta ở cùng một chỗ chương bốn trăm hai mươi b ố chúng ta ở cùng một chỗ lòng ca hồ d ụ hình nhẹ nhàng t ê một tiếng、ừ. ngươi đem con mắt nhắm lại nhìn xem đ ó n g chặt con mắt long nạo thiên hồ dục hình thân thể nghiêng về phía trước dần dần xích lại gần ôn nhận u xúc cảm kết hợp một cái trước mắt hồ dục hình vũ tiệp rung động nhẹ nhẹ nàng không có nhắm mắt lại bởi vì thẹn thùng nàng còn dùng tay nhẹ nhàng bao trùm tại long ca trên ánh mắt chậm rãi dịch chuyển khỏi bàn tay sáng dỡ đôi mắt chăm chú nhìn xem long nạo thiên lâm i gương mặt xinh đẹp nổi lên đỏ ửng nhịp tim cũng tựa hồ so dĩ vãng nhanh hơn một chút trạm tiếp theo vị biển trạm sắp đến xin bên thai vang lên k h ả n g ba tiếng nhắc nhở hồ dục hình thân thể u i lại hai tay che lấy mình bây giờ có chút nóng lên gương mặt. lặng lẽ nhìn xem l o n g ca mắt vẫn nhắm như cũ khoe môi lại không cầm được ý cười có chút nhỏ giọng nói t ố t t ố t m ở to mắt hiện tại tới phía ta a h u n h nhắm mắt lại không muốn hồ d ụ c h ì n h nết môi đỏ lắc đầu lập tức liền muốn tới đứng l o n g ca cái này không biết thỏa mãn nam nhân khẳng định lại đem mình thân năm mê ba đạo một hồi xuống xe muốn mắc cỡ chết người không cho l o n g ca hôn hôn t i ê u m ỹ muôn màu động lòng người bộ dáng nếu không phải không thích hợp hắn nhất định phải h u n g hăng hôn, hôn hôn tiểu n h a đầu xe lửa đến trạm thẳng tới bệnh viện trạm người vốn là ít đến thương cảm long n ạ o thiên cùng hồ g ụ c mình rất thông thuận đi ra đ ứ n này tuyết rơi nha xe lửa dọc đường rất nhiều thành thị một chút thành thị trên mặt đất đều hạ trợ nhìn một chút thành thị nhưng không có nhìn thấy trên đất t u y ế t hoa v ĩ n h b i ể n thành phố ngược lại là ở dưới không nhỏ mắt thường có thể nhìn thấy mạng lớn t u y ế t hoa v ĩ n h b i ể n thành phố tới gần v ĩ n h b i ể n đại hà không khí ấm ức cảm giác muốn so kinh đô lạnh hơn thật nhiều lúc này mới vừa xuống xe hồ dục hình gương mặt cùng chóp mũi liền đã có chút phiếm h ồ n g long ca theo giúp ta đi mua xe phiếu có được hay không t ố t người chậm một chút nhìn xem hồ dục hình hưng phân kỉnh long nạo thiên cũng vui vẻ theo mua sắm xong xe buýt phiếu long n ạ o thiên đem h ồ dục hình hành lý cất cát tốt lại đi nhà ga phụ cận bữa sáng cửa hàng mua một chút nóng hổi đồ ăn cho h ồ dục hình mang theo tới ăn chút nóng hổi uống chút nóng hổi ăn a n toàn toàn tốt sau đó cho ta tin tức đông nhiên che miệng cười ra tiếng h ồ dục hình thích nhìn xem long n ạ o thiên hán đ ầ u nhậu ma bệnh tại tách ra lúc luôn luôn nói không hết thật giống như mình làm ộ t cái gì cũng đều không hiểu tiểu hải tử có lẽ tại long ca trong mắt mình vẫn là c á i kia tự ti không có dũng khí tuy ý liền có thể bị người nắm tiểu thụ khí bao nhưng hết lần này tới lần khác chính là rất thích nghe long ca lại đại lời hắn nói mình tất cả đều sẽ nhớ kỹ bởi vì hắn muốn vì mình tốt tâm mình có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được cười cái gì cười lời ta nói ngươi cũng nhớ kỹ sao tức giận méo nhéo, nhéo hồ dục hình đông lạnh đỏ chót núi biết rồi long ca nói lời tiểu tùy tùng nhất định ghi nhớ trong lòng nói xong còn đối long n ạ o t i ê n làm ra một cái chào động tác vị hồ dục hình linh động giảo hoạt làm cười k h t sâu một hơi nhẹ nhàng ôm lấy nàng đến trong xe đi bên ngoài lạnh lẽo lại một hồi hồ dục hình thanh em rất nhẹ rất nhẹ tại ô n ta một hồi Vĩnh b i ể n t r ạ m không giống với kinh đô trạm người lưu lượng tại thời gian này điểm cũng không phải là rất nhiều theo khoảng cách chuyến xuất phát thời gian càng ngày càng gần hồ dục hình buông lỏng ra long n ạ o thiên quay người lên xe cách một đạo cửa sổ xe long ca n g ư ờ i trở về đi được vốn là như vậy ngoài miệng luôn luôn nói tốt có thể dưới chân bộ pháp nhưng không có động một bước giống nhau đã từng thật nhiều thật nhiều lần như vậy chỉ cần mình quay đầu liền nhất định có thể nhìn thấy long ca theo cỗ xe chạy hồ dục hình trong mắt long ca dần dần biến xa dần dần biến mất đột nhiên điện thoại tiếng nhắc nhở vang lên cái này đưa đỉnh người liên hệ thanh em cùng những người khác thanh em là không giống mà hồ dục hình đưa đỉnh người liên hệ chỉ có một cái chờ ta vô cùng đơn giản hai chữ hồ dục hình chưa từng bỏ trầm m ặ t ngược lại cười yếu đất hạnh phúc không nhìn thấy xe buýt long nạo thiên kéo lấy dương hành lý cũng hướng phía bên ngoài đi đến đi ra nhà ga một tiếng nhi tử chuyển vào long nạo thiên bên hai thanh em này quá quen thuộc quay đầu nhìn lại liền thấy ngồi tại xe xích lô bên trên cười không ngậm mồm vào được lao hán nhi tử ta tới đón ngươi về nhà long nạo thiên cười đi tới nhìn xem lao hán trên thân rơi xuống một tấm tuyết động đôi mắt chỗ sâu xuất hiện thật sâu đặc dung đưa tay vì lao hán dọn dẹp một chút không hỏi lao hán tới bao lâu trên người tuyết động đã đã chứng minh hết thảy đứng tại xe xích lô đằng sau lãnh phong tuyết hoa không kịp trong lòng ấm áp rất nhanh liền về tới nhà trong nhà bị đánh quét rất sạch sẽ trước k i a khắp nơi có thể thấy được bình rượu hiện tại là không nhìn thấy một điểm cái kia tiểu lao sư về nhà lao hán hỏi g i trước đó mỗi một lần cho nhi tử đánh video thời điểm luôn có thể nhìn thấy tiểu lao sư một mực cũng không có, có ý tốt hỏi hiện tại chỉ có hai cha con bọn họ lao hán tất nhiên là không kịp chờ đợi hỏi thăm ừng về nhà vậy các ngươi ở cùng một chỗ ha ha ha lao hán cười rất vui vẻ liên tiếp nói mấy cái chữ tốt từ khi long n ạ o thiên xuyên qua tới tiêu trừ phụ tử ở giữa lưu lại ngăn cách lao hán mắt chẩn có thể thấy tâm thái tuổi trẻ bắt đầu nhìn thoáng qua điện thoại lao hán nói ra gian phòng lao ba ngươi đã cho ngươi thu thập xong trên mặt bàn có tiền ngươi xem một chút muốn mua chút gì đi mua ngay điểm ta còn phải về thị trường một chuyến trong khoảng thời gian này cũng vẫn là tương đối bận rộn nhất là tại tới gần tết xuân đêm trước càng là bận bịu bên trên một hồi ta một hồi qua đi giúp ngươi không cần nghỉ hào hào chơi nghỉ ngơi thật tốt theo l á o hán rời đi long nạo thiên càng phát ra cảm giác trong lòng trống rỗng lấy điện thoại di động ra cho tiểu nha đầu đánh tới video rất nhanh video điện thoại liền được kết nối l o n g ca ngươi đến nhà long nạo thiên giơ tay lên cờ cho h ổ d ụ c hình nhìn t h o á n qua ừng đến nhà không biết nên làm những gì thế là liền muốn cho ngươi đánh cái video tại kinh đông ngoại trừ đi trường học cuộc sống của mình liền tất cả đều vây quanh ba đứa nhỏ lý tình tuyết hiện tại còn cùng cha mẹ của nàng ở bên ngoài dung o ạ n lâm vã ngưng n tại kinh đô trong nhà chuẩn bị chiến đấu hai vòng cờ cờ chỉ còn lại tiểu nha đầu còn tại trên đường về nhà thúc thúc đâu hồ dục hình rất nhỏ rộng mà hỏi hỏi ra câu nói này cách màn hình đều thấy được nàng đỏ mặt vừa ra ngoài ngươi còn tốt chứ hồ dục hình nghe vậy c ư ờ i yếu ớt bắt đầu long ca ta đều đã lớn rồi ta hiện tại đã là một tên thành thục nữ tính con đường này ta đi qua vô số lần tổng hội an an toàn toàn về đến nhà Vĩnh biển thành phố khoảng cách tiểu nhà đầu quên hương, cũng không có rất xa, đi xe cũng liền hơn Long điện động không điện đến phố cách thể thoại nhà, cho người hồi âm hơi thở. buýt tiểu đi giờ tới. di người rất một ta trở ta có có ca, có Được. đầu xa, xe về âm sau khi cúp điện thoại long ngạo thiên đứng dậy đổi một bộ quần áo cũng đi ra ra môn hướng phía khoảng cách nhà không xa thị trường đi đến hiện tại biến hóa thật to lớn nghe người cha nói người thi đến kinh đô kinh đô dạng gì nha cùng chúng ta cái thành nhỏ này thành phố soza có phải hay không đặc biệt phun hoa ăn cơm trưa một hồi buổi t r ư a đến thẩm tử nơi này ăn lúc xuống lầu gặp được xung quanh hàng xóm nhìn thấy long nạo thiên lớn như vậy biến hóa cũng đều nhao nhao cười hỏi tới long nạo thiên đều cười nhẫn lại tính tình từng cái trả lời làm đi xuống lầu thời điểm long nạo thiên đ ỗ n g nhiên thở dài một hơi trong nháy mắt nhiệt tình quả thật làm cho người sẽ có chút khó mà chống đỡ đừng nhìn hôm nay còn có tuyết rơi đ â u trong chợ người thế nhưng là không ít rất nhanh liền đi tới lao hán nơi này lao hán cũng chưa hề nói cái gì hai tử lớn không chê mình làm cái này còn nguyện ý đến giúp đỡ trong lòng vui vẻ còn đến không kịp đâu cùng đi mang ngươi mua hai thân quần áo lão long nhà tính chất tới không cần cha ngươi ta có ý phủ mặc nghe nhà mình lão h á n nói lời long n ạ o thiên không hiểu cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i thế là nói ra qua chút thời gian có lẽ tiểu lão sư liền muốn đến nhà ta làm khách ngươi xác định không mặc thể diện một điểm nghe xong lời này lão h á n sửng sốt một chút một giây sau cười ha hạ mua chờ quay đầu rảnh rỗi ta đi mua ngay ta qua một thời gian ngắn muốn đi tiểu lão sư trong nhà một chuyến Tốt, đến lúc đó mặc xuất khí một điểm trong nhà người ta mặc kệ nói cái gì ngươi cũng đáp ứng đến lao ba không nói những cái khác u ố n liếng cho ngươi tích lũy có một hồi ngươi đi mua hai thân quần áo nói liền muốn cho long nạo thiên lấy tiền không cần chính ta có tiền nhìn xem lao hàn so với mình còn kích động giá mẹ long nạo thiên dở khóc dở cười ngươi có thể có bao nhiêu tiền tiền của mình mình giữ lại hoa không cần đâu ta trong trường học cũng gặp phải rất nhiều hứng thú tương đắc bằng hưu cũng tại nếm thử làm ăn toàn không ít tiền đâu lao hàn nói rất đúng trước kia ta không hiểu để ngươi thao nát tâm bây giờ rời đi nhà đi ra bên ngoài thấy được càng thêm rộng lớn thế giới mới chính thức biết học tập s á t thực không phải đường ra duy nhất nhưng nhất định là tốt nhất đ ư ờ n g ra dạ ơn lao hán cho tới nay không hề từ bỏ ta tại nguyên tắc trong tiểu thuyết lao hán cũng là cuối cùng tất cả đem nguyên chủ bản thân đưa đến đại học h ạ nói làm gì lao ba ta không có bản lãnh có thể cho ngươi làm cũng chỉ có nhiều như vậy đây hết thể đều là chính ngươi cố gắng kết quả nhìn trước mắt trung niên nam nhân đ ô n g nhiên liền khẳng khẳng thanh âm long ngạo thiên nội tâm cũng là mười phần không nói được tư vị đúng lúc này điện thoại bỗng nhiên văng lên là tiểu nha đầu phát tới video điện thoại long n g o thiên kết nối hình tượng còn không có chiếu ra tiểu nhà đầu mặt ô nu mang c ư ờ i thanh âm liền đã thông qua m ị p rộ phồn chuyển tới long ca ta đến nhà long ca ngươi bây giờ ở bên ngoài s a o thông qua video nghe được tiếng ồn ào cùng long ca người đứng phía sau bầy ngươi xem một chút đây là ai long ngạo thiên nói đem video thay đổi phương hướng nhắm ngay lao hán lao hán trong lúc nhất thời có chút luống cuống hai tay tại trên quần áo xoa xoa tiểu lao sư về đến nhà a hổ giục mình nho nhỏ kinh hô một tiếng không nghĩ tới long ca hiện tại vừa bận hòa thúc thúc cùng một chỗ đâu Tiểu, tiểu, t thúc thúc thúc thúc i thúc thúc nhìn, thúc thúc nhìn ra lão han xấu hổ cùng tiểu nha đầu é lệ long ngạo tiên đem ca mê ra thay đổi tới cầm điện thoại đi tới quầy hàng bên ngoài quá nhiều người ảnh hưởng tín hiệu video một thẻ một thẻ lần nữa tới đi ra bên ngoài về sau video cũng biến thành lưu loát long ca ngươi cùng thúc thúc có nói hay chưa nói cái gì long nạo thiên sao biết mà còn hỏi nhìn xem tiểu nha đầu muốn nói còn nói không ra miệng ngượng ngùng bộ dáng long nạo thiên buồn cười nói ta cùng lao h à n nói qua một thời gian ngắn muốn đi t ì m ngươi đi nhà ngươi t ì m ngươi trong video hồ dục hình khẽ cắn m ô i luôn cũng dùng tay bắt đầu gảy rơi vào viện tử tạm vật bên chiếc u y ế t vậy vậy vậy thúc thúc là có ý gì đâu ánh mắt lấp lóe cũng không nhìn màn hình điện thoại di động ngươi làm sao không nhìn ta đây nguyên bản còn chuẩn bị đang đùa dỡn một chút cái này dễ dàng thẹn thủng tiểu nha đầu kết quả một giây sau trong video chuyển đến tiểu nha đầu ra ra tiếng tê ờ nhi bên ngoài lạnh lẽo tiếng nhanh phòng đến bà ngươi cho ngươi nướng khoai lang nghe được tiểu nha đầu ra ra thanh âm mới vừa rồi còn đắc ý long ngạo thiên đột nhiên liền không đắc ý nhìn thấy long ca dáng vẻ khẩn trương hồ d ù n mình che miệng c ư ờ i khẽ thì hì chờ ngươi đã đến ta cũng cho ngươi khoai nướng ăn ta vào nhà trước ban đêm tại cùng long ca đánh video được nhìn xem bị cúp máy video kỳ thật long ngạo thiên trong lòng cúc hoảng ngoài miệng nói như thế nào như thế nào thật là muốn đi gặp tiểu nha đầu người nhà trong lòng vẫn là có chút rụt rè nhưng cũng liền chỉ là có chút rụt rè mà thôi mặc kệ cái gì tuổi trẻ lần thứ nhất gặp nhà gái ra trường khả năng đều sẽ có cảm giác như vậy đi hồ d ụ c g mình đi trở về trong phòng thiêu đốt lò trong nháy mắt xua tán đi trên thân thể hàn ý nhìn xem ra ra mãi mãi vì chính mình quay nướng cười đi tới mãi mãi ta tới đi mãi mãi nhìn các nàng nhà cô nàng một chút trên mặt nàng t i ế u dung là vui vẻ như vậy còn mang theo một tia giảo mặt sự tình gì để nhà ta cô nàng vui vẻ như vậy nha hồ d ụ c g mình nhất thời liền nghĩ tới long ca u n ơ một cái t r ớ c mắt vội vã cuốn cuốn rắn vẻ cảm thấy một người Cũng nghĩ đến Long ca đã đ ố i tốc h túc nói, hắn cùng mình s ự tình, vui sướng trong lòng thì càng là không cách nào ngăn chặn. Lắc đầu nói ra, không có gì. Trong lòng vui vẻ là g i ấ u cũng không g i ấ u được, mãi mãi cùng gia gia cũng không có lại tiếp tục hỏi. t u ổ i của bọn hắn đã rất lớn, người tuổi trẻ s ự tình, bọn hắn cũng không hiểu. Nhưng là có thể nhìn thấy a mình cười vui vẻ như vậy, bọn hắn cũng đều vì nhà bọn hắn a mình mà cảm thấy vui vẻ. Dùng cặp gấp than kẹp ra một cái khoai lang, dùng đôi chọc chọc, t h u n t h ế đem khoai lang nó ra. Thơm mọi khí tức xuất hiện trong phòng. Ra ra mãi mãi ăn trước. đem khoai lang lột ra hồ dục hình đem cái thứ nhất khoai lang đưa cho g i a g i a mãi mãi ngày mai ta muốn mang g i a g i a mãi mãi đi trên trấn mua quần áo mới cho ngươi mãi mãi mua đi g i a g i a ta còn có rất nhiều y phục mặt đâu không được ngươi cùng mãi mãi nhất định phải đều muốn mua nói đến đây hồ dục hình giải thích nói tại long ca trợ giúp d ư ớ i chính ta hiện tại cũng có thể kiếm đến tiền còn mở một cái bán hàng qua mạng mỗi ngày đều có í t lợi đâu g i a g i a mãi mãi nhìn lẫn nhau một cái đối phương nhà mình tôn nữ nhắc lên cái này long ca đôi mắt bên trong thích cùng ý cười là như thế trắng trợn chương bốn trăm hai mươi sáu Hắn nghe trong h h chúng như a của ta n ngủ quen âm mới t vậy ư như ờ thời n hắn nghe thanh âm của chúng ta mới ngủ quen tuần gian, g 426, ta một tại t của âm mới vậy r ngày nghỉ qua so di video ã n nào đều muốn nhanh. g bất Một cứ lúc đều h ồ liền đem Long ngạo Thiên ngoài. i Ngạo Trong đem cho tê ra v lý tình viết m ặ c lông xù rất đáng yêu con thỏ áo ngủ hai tay nắm lấy con thỏ trên áo ngủ lỗ hai thỏ cười mỹ hảo đây là ba chúng ta đứa nhỏ nói chuyện riêng nhỏ bầy long ca một m hồi kết thúc cũng đừng trách ta đem ngươi mời đi ra ngoài nhà hồ dục hình m ặ c nông thôn rất thường gặp màu đỏ thoái hoa áo đông rõ ràng là một kiện rất bài cũ q u ầ áo xuyên t ạ i hồ dục hình trên thân nhưng lại một loại không hiểu thấu thành thục cùng kiểu m ỹ ai nha nếu không phải v ã n ngưng hôm nay t r á n h tài ta cũng không biết các ngươi lại còn con ta vụ trộm sáng lập một cái nhỏ ấy long ngạo thiên nhìn xem trong video hai người biểu thị hoàn trách nhưng kỳ thật tại từ kinh đô trở về trên xe lửa long ngạo thiên nhìn lén không phải long ngạo thiên sợ v ã n ngưng lo lắng dùng hồ dục hình điện thoại hồi phục tin tức lúc liền đã thấy được mà giờ khác này tại video hình tượng bên trong còn có một bóng người chỉ bất quá đạo nhân ảnh này giờ phút này chính hướng phía trên sân khấu đi đến vóc người cao gầy ôn n u đường cong dáng người tóc dài bị vén lên thật cao lộ ra thon dài trắng non thiên nga cái cổ không phải lâm vãn ngưng là ai hôm nay là lâm vãn ngưng hai lần thợ cờ chế độ thi đấu thu n h i ệ t trường so với lần thứ nhất đại chúng hải tuyển lúc nhiều người ồn ào lần này ngược lại là an tĩnh rất nhiều sau đó mỗi một luân phiên thi đấu chế đều sẽ so dị vãn một lần muốn khắc nghiệt suýt chúng ta t r ư ớ a an tĩnh một chút long ngạo thiên nghe giai điệu vang lên nhìn thấy lâm vãn ngưng có chút đưa tay làm ra thủ thế nhẹ giọng nhắc nhở cái này thủ thế là lâm vãn ngưng mỗi một lần bắt đầu ca hát trước đều sẽ vô ý thức làm ra thủ thế. bởi vì quen thuộc cho nên biết lâm vãn ngưng lần này hát là internet nổi tiếng tương đối cao ca khúc bởi vì đặc biệt thành tuyến bài hát này tại lâm vãn ngưng tiếng nói bên trong hát ra khác biệt cảm giác thuộc về mới mở miệng liền có thể để cho người ta quên nguyên hát loại kia một ca khúc khúc hoàn tất sau đó chính là mấy cái ban giám khảo chấm điểm câu không nhìn thấy chấm điểm hình tượng nhưng l ạ i nhìn thấy lâm vãn ngưng hưng phấn hướng phía điện thoại phương hướng nhìn qua biểu lộ long ngạo thiên ba người đều phát ra vui vẻ thanh âm thỏa rất nhanh lâm vãn ngưng đối giới đài túi đầu một cái trước mắt sau đó hướng phía điện thoại phương hướng chạy chầm mà tới Còn không có không gần điện thoại tới đâu, liền đã nghe được lâm vãn ngưng, ngưng không chút nào đều không thèm để ý cầm điện thoại di động lên tấn cấp vui vẻ để nàng cầm điện thoại tại nguyên chỗ dạo qua một vòng nhưng là các ngươi hiện tại liền đã dùng một loại hình thức khác đổi bạn ta nha thật vui vẻ chỉ cần ta tại có thể tấn cấp hai trận lần này ra vòng tuyển thủ bên trong nhất định có vị trí của ta lần đầu tiên tấn cấp cùng lần thứ hai tấn cấp đều đang không ngừng cho lâm vãn ngưng mang đến cường đại lòng tin các ngươi ở nhà đều đang làm cái gì nha tranh tài song thành tấn cấp quá quan về sau trên điện thoại di động đều sẽ thu được nhắc nhở nhắc nhở vòng tiếp theo tham gia trận đấu thời gian cùng địa điểm thu được đầu này tin nhắn về sau đám tuyển thủ nếu như không muốn xem còn thừa đám tuyển thủ tranh tài cũng có thể trực tiếp chọn rời đi lâm vãn ngưng giờ phút này đã từ phía sau đài đi ra hội trường kinh đô hôm nay chưa có tuyết rơi nhưng khí trời bên ngoài là thật cũng không tính rất tốt thổi mạnh gió thời tiết cũng mười phần âm n g trầm ước chừng lấy buổi tối hôm nay hoặc là ngày mai còn có tuyết ba đứa nhỏ đều riêng phần mình chia sẻ một chút các nàng ở nhà thời điểm làm qua thú vị sự t ì n h ta hai ngày nữa liền muốn tham gia cao trung học lớp chờ tham gia xong nếu không ta đi tìm người chơi lý tình tuyết nghe xong hồ dục hình nói xong nàng ở trong thôn chuyện lý thú tính tình hoạt bắt nàng cũng nghĩ đi tìm hồ dục hình đi cùng một chỗ nhìn xem tuyết rơi nông thôn thế giới phía sau núi b ạ c h tuyết bao trùm nhìn ra xa xa một m ả n h tuyết trắng mênh mang có thể sửa ấm có thể k h o a i nướng có thể nướng bắc lô tựa hồ chỉ cần có lửa cái gì đều có thể nướng mà đây đều là tại trong thành thị không thấy được bởi vì trong thành thị tuyết động chẳng mấy chốc sẽ bị thanh lý bằng không thì liền sẽ ảnh hưởng con đường bình thường thông hành cho nên lý tình tuyết cũng rất nhớ đi xem một chút đi thể nghiệm thể nghiệm tốt lắm ngươi nếu tới lời nói ta liền đi tiếp ngươi nhưng là trong thôn sinh hoạt nhưng so sánh không được thành thị sinh hoạt ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý nha vậy liền nói xong chờ ta kết thúc học lớp đến lúc đó liền đi tìm ngươi thật â m mộ các ngươi a học lớp còn có thể đi tìm t ỷ tỷ khoan ư ớ n g nghe hai người nói chuyện lâm bán ngưng kỳ thật cũng rất nhớ đi ak không có học lớp sao long n ạ o thiên núi bay nguyên thân tên tuổi thật sự là không tốt ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì mở chính mình hồ dục hình cũng là phần sau học kỳ c h u y ề n trường tới người quen mỹ mà lại coi như yêu cầu xem chừng tiểu nha đầu cũng không đi qua xa vừa đi vừa về dậy v ò không có bao nhiêu ý nghĩa nhìn xem ba đứa nhỏ vui vẻ nói chuyện trời đất bộ dáng long ngạo thiên khỏe miệng có chút dâng lên rất thích nghe các nàng nói chuyện nói chuyện t i ế n g bắt quái càng ưa thích nghe được nàng nói vui vẻ lúc triển lộ ra ý cười bên ngoài có tuyết rơi trong phòng mở ra hơi ấm nghe ba đứa nhỏ tiếng nói chuyện thỉnh thoảng tiếng cười long n ạ o thiên nằm ở trên giường giãn ra một thoáng thân thể dần dần ngủ t h i ế p đi ba đứa nhỏ nói nói liền không nhìn thấy l o n g nạo thiên vừa mới bắt đầu còn có chút n g h i hoặc có phải hay không l o n g nạo thiên đi ra kết quả không bao lâu liền nghe đến l o n g nạo thiên ngáy âm thanh lý tình tuyết buồn cười nói l o n g nạo thiên đi ngủ ngáy ngủ a h u n h nguyên là thế nào có thể chịu được được. hồ d ụ c hình khuôn mặt đ ỏ lên kỳ thật long ca bình thường đi ngủ đều không ngáy ngủ hôm nay có thể là buồn ngủ quá đi nói xong câu đó còn lén lén lút lút nhìn quanh hai bên một vòng nhìn xem hồ d ụ c hình lén lút lút lút sợ bị người nghe được bộ dáng lý tình tuyết cùng lý vã ngưng đều là không khỏi buồn cười chúng ta muốn hay không đem ca ca cho bế mạch rồi có thể hay không nhao nhao đến hắn hộ dục hình biểu thị không cần có lẽ hắn chính là nghe thanh â m của chúng ta mới có thể ngủ ngon như vậy đâu a huỳnh nói rất đúng khẳng định là như vậy lý tình tuyết cũng cười phụ họa ta nhớ được tình tuyết trước ngươi không phải cùng diệp lương thần là đồng học sao học lớp hắn có phải hay không cũng sẽ tham gia lâm vã ngưng nhìn qua tình tuyết viết tiểu thuyết đông nhiên nghĩ đến vấn đề này liền hỏi không có quan hệ nha ta liền xem như không biết hắn mà lại trước kia trong lớp rất nhiều người đều cùng ta chơi tốt nếu như ta không đi liền quá mất hứng nói đến đây lý tình tuyết còn hiện ra một chút chính n à n g bàn tay trước đó tại kinh đô ta cũng dám q u ấ t hắn một bàn tay bây giờ tại bệnh b i ể n thành phố ta thì càng sẽ không sợ sệt hắn à, cho nên an tâm nha dù sao tốt nhất liền cách diệp lương thần xa một chút tốt nhất là đừng đến dính dáng bằng không thì thuốc cao ra cho cảnh cáo hiện tại hắn trong mắt ta liền cùng một người xa lạ không hề khác gì nhau chương 427, đã từng ta vô ưu vô lự hiện tại ta thành t h ụ c h i ể u chuyện chương 427, đã từng ta vô ưu vô lự hiện tại ta thành t h ụ c h i ể u chuyện đem tóc đuối đại nhân chung phân bộ dáng mặc vào âu p h ụ mang lên trên đồng hồ nhìn xem mình trong gương d i ệ p lương thần câu môi cười một tiếng hắn giờ phút này cảm giác mình đã cùng trong mộng đi đến nhân sinh đỉnh phong lúc mình càng thêm gần sát nếu như mình mặc thành dạng này đi tham gia học lớp cũng không dám tưởng tượng đến lúc đó bọn hắn nhìn thấy mình lúc kinh ngạc kinh ngạc ánh mắt hai long nhẹ gật đầu lấy điện thoại di động ra đôi tấm gương cho mình tự chụp một tấm hình sau đó phát biểu đến thời gian rất lâu đều không có phát biểu không gian nói một chút bên trong đã từng ta vô ư u vô lự hiện tại ta thành t h ụ c h i ể u chuyện c ả n tạ thời gian đem đến cho ta cả biến ta biến nhưng lại lại tựa hồ không có thay đổi nếu như tất cả mọi người có thể giống như ta liền tốt biên tập xong một lần nữa nhìn thoáng qua diệp lương thần tự tin cười một tiếng câu nói này không chỉ đem mình giống nhau đã từng thiếu niên ý tứ biểu đảng ra cũng ngầm vúng một ít người nói chuyện không tính toán gì hết đã trở nên hoàn toàn thay đổi điểm kích tuyên bố có lẽ là thời gian dài không có phát biểu không gian động thái rất nhanh liền có người cho mình điểm tán bởi vì học lớp nguyên nhân đã lâu không gặp bạn học cũ mấy ngày nay đều nhao nhao liên hệ nhìn xem liệt biểu bên trong điểm tán cùng bình luận diệp lương thần nhắm mắt lại hít sâu một hơi trở về trở về tất cả đều trở về chính là loại này tự tin cảm giác chính là loại này để cho người ta muốn ngừng mà không được cảm giác tất cả đều trở về quay người nhìn thoáng qua mình đầu giường bên trên đặt vào ngày mai gặp họp lớp ngày này mọi người uống nhiều quá loạn cá tính rất bình thường à. đúng lúc này bên ngoài chuyển đến cao tuyền thanh âm a di t h ầ n ca có ở nhà không ở nhà là cao tuyền nha ai nha gầy trở nên đẹp trai còn nhiễm tóc nha nghe được mình lão mụ cùng cao tuyền đối thoại diệp lương thần đưa tay lộ ra đồng hồ sau đó chậm rãi mở cửa phòng ra ai nha ngươi mặc cái này không lạnh sao diệp mẫu nhìn thấy diệp lương thần trên người mặc câu p h ụ hạ thân cũng chỉ mặc một cái quần cộng theo bản năng liền nói diệp lương thần nguyên b ả n trên mặt vừa b ặ n ý cười đ n g nhiên cứng gác cúi đầu nhìn thoáng qua hỏng nhanh chóng đi trở về gian phòng vừa rồi chỉ lo thưởng thức nửa người trên của mình quên nửa người dưới còn không có mặc tây phục quần về đến phòng diệp lương thần không có trước tiên mặc tây phục quần mà làm mở ra điện thoại nhìn mình vừa rồi phát biểu anh c h ủ nhìn thấy trong tấm ảnh mình diệp lương thần thân thể mềm nhún trực tiếp ngồi trên mặt đất nhanh lên đem vừa rồi mình phát ra đồng hồ động thái cho xóa bỏ t h ằ n ca ngươi thế nào ngươi ngồi dưới đất làm gì cao tuyền cảm thấy một người l i ê n hỏi nghe được cao tuyển diệp lương thần hít thở sâu m ộ t hơi cường đại tâm thái kịp thời đem hắn khuôn mặt của mình biểu lộ cho điều chỉnh tới nhàn nhạt đứng dậy bắt đầu mặc tây phụ c quần không có việc gì chỉ bất quá vừa rồi đ ố n g nhiên nghĩ đến một chút sự tình hôm nay sao lại tới đây còn không phải họp lớp sự tình nha ta muốn đi mua hai thân quần áo đến lúc đó họp lớp mặc muốn cho ngươi theo giúp ta đi xem một chút quần áo chỉ ít vào giờ phút này cao tuyển trong lòng diệp lương thần vẫn là giống nhau đã tương đối với mình tốt mang theo mình đi quán bar trả lại cho mình tìm một đêm đàn lần trước mình c ũ n say vẫn là thần ca cùng tiết thiếu hoa cho mình khiêng về nhà khách mình thể trạng người khác không biết chính hắn còn có thể không biết nha hai người đem mình mang về nhà khách khẳng định phí hết rất lớn kỉnh chính là sáng ngày thứ hai bắt đầu cái mông c ó đau một chút e m chút còn tưởng rằng mình đến bệnh trĩ trải qua thần ca cùng tiết thiếu hoa giải thích chính mình mới biết mình uống s a y giật băng ghế ngồi giống không cẩn thận ngồi xuống chai bia trên miệng may mắn bọn hắn kịp thời hỗ trợ cho nên tại cao t u y ể n thời khắc này trong lòng vẫn là rất tin tưởng diệp lương thần diệp lương thần mặc quần đi tới cao tuyền trước mặt nhìn thoáng qua cao tuyền hiện tại ăn mặc ta cảm thấy ngươi không cần mua quần áo cứ như vậy tùy ý một điểm liền rất tốt lộ ra người rất thoải mái hoa tươi cần lá xanh phụ trợ mình mặc vừa b ạ n đến lúc đó cùng cao tuyển cùng đi đến họp lớp bên trên ngăn nắp diễm lệ thành thục tự tin mình cùng trước mắt cái này quần áo rộng rãi tướng mạo dầu mỡ cao tuyển đem so sánh lập tức liền có thể lập tức phân cao thấp nhìn xem cao tuyển nhìn một chút vội ho một tiếng mở ra cái khác ánh mắt đêm hôm đó mình thật là say thần chí không rõ còn tốt có mình cùng t i ế t thiếu hoa vết xe đổ đối cao tuyển thay nhau làm xong về sau liền trở về gian phòng của mình thậm chí liền ngay cả lấy cớ đều tìm đến cùng trong tưởng tượng đơn thuần cao tuyển thật đúng là liền tin tưởng bất quá từ đó về sau diệp lương thần nhìn thấy cao tuyển liền thật không tự tại cho nên trở về thời gian dài như vậy cũng không có chủ động đi đi tìm cao tuyển chủ yếu là không biết nên làm sao đối mặt bởi vì nhìn thấy hắn liền sẽ nhớ tới đêm hôm đó thời điểm thần ca ngươi làm gì ngẩn ra đâu cao tuyển tới gần diệp lương thần đưa tay tại diệp lương thần trước mắt lung lay làm sao lại chợt thấy mình sững sờ đây nhìn xem cao tuyển bàn tay ở trước mắt sẽ qua diệp lương thần lắc đầu kỳ thật nhìn kỹ ngươi cũng vẫn rất mì thanh ngục tú không cần quá nhiều thân trắng làm mình tốt nhất nghe được mi thanh mục tú cái này bốn chữ cao tuyển trận nhữ m ả y ngay sau đó đằng sau không biết vì sao lại cũng truyền đến trận trận đau nhức ý cảm giác lời này giống như ở nơi nào đã nghe qua nhưng là không nhớ rõ thế nhưng là vì cái gì đằng sau lại đột nhiên đau đớn đâu rõ ràng không phải đã xong chưa có một đoạn thời gian không có cảm thấy đau đớn ngược lại đi ị a cũng biến thành thông suốt rất nhiều suối ngươi nhìn ta xuyên dạng này được không cao tuyển chăm chú nhìn một chút học trong phim ảnh người nói ta cảm thấy thần ca còn thiếu khuyết một đầu trói mắt cả bạn nghe nói như thế diệm lương thần cũng cảm thấy cao tuyển nói rất đúng thế là cùng cao tuyển cùng đi ra chuẩn bị mua cho mình cái cả bạn hoặc là không làm hoặc là chính là muốn tốt nhất cái này vẫn luôn là diệp lương thần nhân sinh tín điệu ai nha khoái dày một cái kém chút liền đem quên đi ta tới tìm n g ư ờ i là bởi vì ta nghe nói ban trưởng ngày mai cũng sẽ tham gia học lớp thần ca ngươi nếu là sợ hãi xấu hổ chúng ta ngày đó liền đi quán net lên mạng đi tại kinh đô tận mắt thấy ban trưởng ngồi lên l o n g nạo thiên xe thần ca muốn trả thù l o n g nạo thiên kết quả lại bị l o n g nạo thiên đánh một trận cao tuyển chỉ sợ ngày mai họp lớp bên trên gặp mặt sẽ để cho thần ca xấu hổ dù sao tranh nữ nhân không có tranh q u a còn bị đánh một trận nếu là mình chính mình cũng sẽ cảm thấy xấu hổ diệp lương thần ánh mắt nhìn về phía trên tủ đầu giường ngày mai gặp khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên xấu hổ nàng một cái nói chuyện không tính toán gì hết tự cam đoạn lạc người đều không xấu hổ ta lại có cái gì tốt lung túng nếu là nói xấu hổ nếu là nói không dám đối mặt người này không phải là ta mà là phản bội đã từng lời lớn nàng chương 428, n g ư ơ i so ta còn muốn bá đạo chương 428, n g ư ơ i so ta còn muốn bá đạo tỉnh ngụ sơ đã là sau hai giờ nhìn xem v ở giúp chặt bên trong không biết khi nào đã bị cô máy long ngạo thiên đứng dậy dỗi lưng một cái kéo màn cửa sổ ra nhìn ra phía ngoài bên ngoài vẫn như cũ tuyết hoa bay tán loạn không thấy ngừng thời tiết như vậy dưới thật rất giống vã ngưng nói như vậy thích hợp chui vào c h ă n trong nhà nghe âm nhạc đi ngủ đ ố n g nhiên chung điện thoại di động v ă n g lên nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện long ngạo thiên đứng dậy nắm bắt tới tay cơ nhận nghe điện thoại long ngạo thiên ngơi t ỉ n h ngủ không có ra theo giúp ta dạ phố nghe được lý tình tuyết thanh âm long n ạ o thiên khỏe miệm không tự giác lộ ra một vòng ý cười ở đâu dù sao ở nhà một mình cũng là nhàm chán ra ngoài đi dạo phố cũng rất tốt ta hiện tại từ trong nhà xuất phát một hồi chúng ta tại lần thứ nhất gặp mặt địa phương đục đầu lý tình tuyết nói xong cúp điện thoại đưa điện thoại di động đặt ở trong túi áo nhìn xem mình trong gương sẽ, sẽ cho dù mùa đông khô giáo cũng lộ ra ra thị t quang trạch t r h n g nón chỉnh tê mặc tăng thêm một điểm nhỏ phối sức một chút xíu nhỏ giảm cứu treo ở trên gương mặt ngọt ngào tiếu dung một nữ nhân đẹp mắt bộ dáng nói chung cũng liền không gì hơn cái này đem tóc ngắn sắn bên thai về sau đeo lên màu trắng sợi bông rệ thành mũ cùng màu hồng sợi bông rệ thành b a o tay vui sướng đi ra cửa phòng tuyết nhi hôm nay ăn mặc xinh đẹp như vậy là muốn đi gặp người nào sao trong phòng khách tình t u y ế t mụ mụ nhìn thấy khuê nữ của mình ăn mặc xinh đẹp như vậy cũng không khỏi trò đùa hỏi lý tình t u y ế t nghe nói như thế s ữ n g s ờ một cái trước mắt nàng đúng là muốn đi gặp mình hiểu được thích loại tâm tình này về sau cái thứ nhất thích người thế nhưng là mình cùng long n ạ o thiên quan hệ trong đó còn không biết làm sao cùng cha mẹ của mình nói nói không rõ ràng là tại cái kia hạ thiên gặp hắn hay là bởi vì hắn mình có được cái kia không giống hạt i ê n tâm động có lẽ cũng chỉ là trong nháy mắt nháy mắt kia chính mình cũng không có ý thức được nhưng lại giống như là một viên ngay tại khỏe mạnh sinh trường hạt giống trong lúc lơ đãm trôn ở đáy lòng làm ý thức được thời điểm hạt giống này đã trưởng thành đại thụ che trời thích long ngạo tiên có thể là mình đ ờ i này làm qua dũng cảm nhất sự tình thế nhưng là thế nhưng là nội tâm không có một chút điểm hối lận ngược lại mỗi một lần nhớ tới cùng long ngạo t i ê n cùng một chỗ thời gian trong lòng đều sẽ sinh ra một loại chính mình cũng không có cách nào giải thích ra vui vẻ mình không còn là ngây thơ vô tri thiếu nữ mình đã trưởng thành đồng thời biết mình đang làm những gì Nụ c ư ờ i nhàn nhạt xuất hiện tại tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn không nói rõ là nhớ tới long n ạ o thiên lúc v u i cười vẫn là nội tâm đối với mụ mụ một loại trả lời nói chung chỉ có lý tình tuyết chính mình mới biết giờ khắc này cũng chỉ là giờ khắc này nội tâm suy nghĩ ta muốn ra ngoài chơi đâu mụ mụ không thèm nghe n g ư ờ i nói nữa nói xong đi ra ra môn làm đi ra cư xá đơn nguyên cửa trong nháy mắt đó lanh phong tới tiêu lạnh quá rõ ràng lạnh quá h à n phong tuyết hoa lại ngăn không được mình kiên định bộ pháp thuận bờ sông một đường hướng về phía trước nước sông biên giới đã kết b ă n g trong nước sông như cũ chạy sôi không thôi lại một lần nữa nghe được quen thuộc tiếng nước chạy tựa như trong nháy mắt bị mang về năm đó hạ thiên lần thứ nhất gặp nhau lúc tràng cảnh thật thật kỳ diệu dưới chân bộ pháp cũng không khỏi tăng nhanh một chút xa xa liền thấy một thân ảnh đứng tại cách đó không xa l o n g n ạ o thiên nghe được tình tuyết tiếng t ê ờ lòng n ạ o thiên nước mắt nhìn lại đ ư ơ n g theo lấy tuyết hoa bộ dáng n h ả o tới trong ngực của mình có lạnh hay không chạy nhanh như vậy làm gì lòng n ạ o thiên ngươi có muốn hay không ta lý tình tuyết ôm lòng n ạ o thiên giờ khác này không hiểu cảm thấy tâm an tựa hồ hết thệ tất cả đều không phải là trọng yếu như vậy nghĩ ngươi trong mắt nàng mong đợi cùng chân thành vẫn như cũng là như vậy thuần túy nếu như trên thế giới này sẽ có một cái mang cho người ta sung sướng cùng vui vẻ nữ thần cái kia long ngạo thiên cảm thấy người này nhất định là lý tình tuyết nghe được câu trả lời này lý tình tuyết trong lòng không nói ra được vui vẻ nhìn về phía bờ sông ta nghĩ tiếp nhìn xem long ngạo thiên lôi kéo lý tình tuyết đi vào bậc thang chỗ một bên dùng chân đem rơi trên mặt đất không có tiêu tán tuyết động đá phải một bên một bên thận trọng lôi kéo lý tình tuyết hướng phía bờ sông phía dưới đi đến l o n g nạo thiên ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp phải lúc ngươi nằm ở nơi nào sao cảm thụ được l o n g nạo thiên trong lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ liền ngay cả bông vài thủ sáo đều không thể ngăn cách cái chỗ kia l o n g nạo thiên ngón tay một cái phương hướng mới không phải đâu hẳn là nơi này mới đúng lý tình tuyết lôi kéo l o n g nạo thiên đi vào một nơi lúc ấy ngươi chính là nằm ở chỗ này sau đó ta liền gặp một cái phục hiệu chính mình cũng muốn đem mình cho khí khóc đồ đần đúng hay không ta mới không phải đồ đần đâu ta ta lúc kia cũng chỉ là trong lòng có một chút không vui hồi tưởng thời điểm đó mình nói ế biết biến nếu thế u sau vui. vui, như Lương Thần về sau lại biến thành dạng này, mình nhất định sẽ không khổ sở, nhất định sẽ không vì hắn mà không、vui. Ngươi hẳn mắn, không không ngươi còn thế nào cùng ta đáp lời? không cùng ta đáp lời, ngươi khổ thấy phải Diệp lại lời, lời, ta ta ta đáp đáp là lúc làm về vì sẽ sở, sẽ sao may mà ấy cảm c thể nhận b ế nếu biết t ta, ta, ta một tiểu nữ, làm sao có thể tiện sao hang của ma. ngươi không quen như nữ, nghi ngươi này gần Nói phải cái vậy mỹ làm có có đến đây lý tình t u y ế t đưa tay từ thủ sáo bên trong lấy ra một thanh liền bóp lấy long ngạo tiên trên l ư n g t h ì mềm long ngạo tiên ngươi thành thật nói cho ta đạt được ba người chúng ta tiểu t h muội trong lòng ngươi có phải hay không có thể vui vẻ nhất định phải trả lời sao nhất định đương nhiên vui vẻ ta đại khái là trên thế giới may mắn nhất người long ngạo thiên nói xong đưa tay nhanh chóng tại lý tình tuyết non mềm trên gương mặt n h é o nhéo sau đó nhanh chóng chạy đi ừ ta liền biết ngươi cái này có gần hang của m a đã sớm đối với chúng ta ngấp nghẽ đã lâu đi lý tình tuyết đuổi theo cái này đều bị ngươi phát hiện vậy ta sẽ phải là thủ tối hoa ta mới không sợ đâu đón long ngạo thiên nào h vào trong ngực của hắn n h y thoát nàng đột nhiên liền yên tĩnh trở lại long n ạ o thiên ừ ta chính là đột nhiên thật mong muốn gọi vào ngươi cảm giác giống như đang nằm mơ đầu dạng nhẹ nhàng túi người một cái hôn hiện tại thế nào ngẩng khuôn mặt nhỏ sững sờ nhìn xem long ngạo thiên vẫn là có một chút lại lần nữa túi người nhẹ nhàng hôn hiện tại thế nào lý tình viết nợ nụ cười có một chút chân thật theo giúp ta đi x ó a tim ta mặc kệ về sau như thế nào ta chỉ cần ngươi hiện tại ngươi hôm nay được ngươi ra cũng không biết mang một cái mũ trên tóc đều là tuyết động ngươi xoay người ta cho ta p h ủ khẽm gỗ tại long ngạo thiên túi người một khắc này lý tình viết một thanh liền ôm lấy long ngạo t i ê n cổ ta bắt được ngươi bắt được liền sẽ không tại buông tay nhà n g ư ơ i so ta còn muốn bá đạo đâu một tay lấy lý tình t u y ế t ôm vào trong ngực hướng phía bờ sông phía trên đi đến chương 429, long n ạ o thiên có thể dựa vào cái gì mình không được chương 429, long n ạ o thiên có thể dựa vào cái gì mình không được trong thương thành lý tình t u y ế t lấy xuống mũ tóc ngắn sắn bên thai về sau thanh xuân mà tịch lệ long n ạ o thiên ta hai ngày nữa liền muốn đi tham gia học lớp ngươi cảm thấy ta mặc quần áo gì đẹp mắt đâu trước đó cái c h ủ loại kia váy liền áo tăng lớn áo phối hợp tổ hợp liền nhìn rất đẹp có loại mối tình đầu bình thường mông lung mỹ cảm mối tình đầu lý tình t u y ế t buồn cười nhìn xem long ngạo thiên hỏi ngươi cùng ta lần thứ nhất mối tình đầu bị cầm sao lý tình t u y ế t cảm thấy long ngạo thiên tại nói b ậ y bởi vì chính mình rõ ràng mơ mơ hồ hồ liền cho hắn nơi nào có cái gì mối tình đầu bị cầm nha còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất ngồi thuyền sao long ngạo thiên nhẹ nói lúc ấy ngươi say sóng tựa ở ta đầu vai trong nháy mắt đó ngươi tâm động rồi lý tình t u y ế t mong đợi hỏi thăm làm sao có thể khi đó ta cũng chỉ là đưa ngươi xem như một cái tiểu m u ộ i muộn long n ạ o thiên nói thật lý tình t u y ế t mới không tin đâu a mình tỉ tỉ rất ôn nhu rất xinh đẹp nhưng mình tuyệt đối cũng không kém đâu mình xinh đẹp như vậy một tiểu mỹ nữ chủ động tựa ở lòng ngạo thiên đầu vai cũng không tin hắn một chút xíu đều không có t â m đ ộ q u a đối mặt lý tình t u y ế t truy vấn lòng ngạo thiên quay đầu ngươi có hơi nhiều nhà từ lòng ngạo thiên trạng thái bên trong lý tình t u y ế t liền đã biết đáp án nhìn xem lòng ngạo thiên còn dáng chống đỡ lấy không chịu thừa nhận tức giận nhìn hắn một cái ngươi còn lão là nói miệng ta c ứ n g rắn ta nhìn khắp thiên hạ chỉ có miệng của ngươi mới là m ạ n miệng rõ ràng ta cũng là nữ nhân của ngươi, ngươi cũng không biết lấy ta niềm vui một chút n ạ o k i u tiểu công chúa hoàn trách lên nhỏ bộ dáng thật coi là đáng yêu tốt tốt tốt ta thừa nhận lúc ấy là có một chút tâm động chỉ có một chút ta thật chỉ có một chút ừng một chút xíu không thể nhiều hơn nữa lý tình tuyết khép lời một tiếng tính ngươi thất thời đi thôi ta trước hai đi dạo thương thành thời điểm nhìn thấy một kiện áo khoác rất thích hợp ngươi chúng ta đi xem một chút đi không cho phép cự tuyệt ngươi nếu là cự tuyệt ta ta liền mất ngươi náo ngươi phiền ngươi lôi kéo long nạo thiên liền đi hướng nam sĩ chuyên khu cái này mẹo phân lục có phải hay không có chút quá chịu tử rồi tao tuyệt nhìn xem diệp lương thần lựa chọn cả bạn vẽ miệng co quắp rút không khỏi lên tiếng nhắc nhở diệp lương thần câu môi cười một tiếng quay người muốn nói cho cao tuyền cái này gọi là cá tính gọi là đặc lập độc hành càng lộ vẻ đột ngột có thể làm được trong nháy mắt liền hấp dẫn đến ánh mắt của mọi người nhưng ở xoay người trong nháy mắt diệp lương thần trong lòng đau xót bởi vì vừa vặn liền thấy lý tình tuyết lôi kéo long n ạ o thiên từ lối vào cửa hàng trải qua trên mặt bọn họ ý cười trong lúc lơ đãng liền thật sâu đau nói nội tâm của mình nhìn thấy diệp lương thần lại ngu ngơ ngay tại chỗ cao tuyền đẩy diệp lương thần bà bai thần ca ngươi thế nào diệp lương thần cười khổ một tiếng không có gì liền cái này đi nói liền muốn rời khỏi dáng vẻ thất hồn l ạ c phách để diệp lương thần khỏe miệng không khỏi hiện hiện một vòng ý cười tiên h sinh tôn kính mang theo một tia thanh nhâm ôn nhu băng lên diệp lương thần ngước mắt nhìn lại liền thấy nhân viên cửa hàng tiểu thư cười nhẹ nhàng nhìn xem chính mình diệp lương thần bất đắc dĩ cười một tiếng cũng là tự trách mình trong lúc vô hình phóng thích ra một tia mị lực liền để đối phương k h ô n g chế không nổi muốn cùng mình bắt chuyện diệp lương thần chậm rãi lắc đầu mặc dù mình hiện tại có chút tất ý trước mắt nữ nhân viên cửa hàng mặc dù tuổi tác hơi to lớn một điểm nhưng cũng còn có mấy phần tư sắc có thể mình cũng không phải người nào đều có thể đến cùng mình bắt chuyện. cũng không phải là ta muốn cự tuyệt ngươi mà là ta hiện tại ư u sầu đã đem toàn bộ nội tâm c h i ế m cứ cảm ơn ngươi h ái mộ nhưng là ta không có tâm tình nghe nói như thế nhân viên cửa hàng tiểu thư khẽ nhũ mày thật có lỗi tiên sinh ngươi nói cái gì ta căn bản nghe không hiểu diệp lương thần khép lời một tiếng tự tin quăng một chút cóc được rồi liền xem như bị ta cự tuyệt cũng không có cái gì quan hệ bởi vì a nói đến đây diệp lương thần có chút nước mắt bởi vì a bị ta cự tuyệt nữ sinh không có một n g h n cũng có tám trăm nhân viên cửa hàng tiểu thị lui lại một bước Một bước nhân viên cửa hàng tiệu tỷ tỷ nói xong lui lại một bước cùng diệp lương thần kéo dài khoảng cách nghe nói như thế diệp lương thần mày nhắc lại vừa định nói mình mặc dù cự tuyệt ngươi nhưng ngươi cũng không cần thiết trả thù mình như vậy không đợi diệp lương thần lại lần nữa nói chuyện cao tuyển đ ộ i vàng tiến lên kéo lại diệp lương thần đối nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ cười nói lời hữu ích không có ý tứ v à n g hữu của ta đầu góc không tốt xin hỏi đầu này cả v ạ t bao nhiêu tiền nghe vậy diệp lương thần mới nhớ tới mình cái c ổ bên trên còn mang theo mẹo phân lục cả bạn lúng túng ho nhẹ hai tiếng không có ý tứ là ta sai lầm cái này bao nhiêu tiền mời n g ư ờ i bên này tính tiền nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ cầm di động chỉ chỉ sân khấu giao xong tiền về sau đi ra cửa tiệm lúc còn có thể nghe được nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ phản nản hôm nay gặp một người bị bệnh thần kinh diệp lương thần hít sâu một hơi gắt gao nắm chặt n ắ m đ ấ m ta cũng là say chẳng qua là cự tuyệt nàng nàng vậy mà liền như thế chửi bới cùng ta thần ca ngươi không sao chứ cảm giác ngươi làm sao kỳ kỳ quái quái ngươi đi mua người ta đồ vật không trả tiền muốn đi người ta khẳng định là muốn tiến lên ngăn đón ngươi nha ngươi làm sao vừa gặp phải nữ sinh liền sẽ cảm giác đối phương là ưa thích ngươi cao tuyền không hiểu chỉ cảm thấy n g h i hoặc diệp lương thần không có quá nhiều giải thích chỉ là hỏi ra cao tuyền ngươi tin tưởng ta sao đợi đến mình đi đến nhân sinh đình phòng là thật mặc kệ chính mình đi tới chỗ nào đều sẽ có vô số nữ nhân tre giả măng mọc muốn lưu tại bên cạnh mình đang khi nói chuyện diệp lương thần đống nhiên ánh mắt ngưng tụ bước nhanh đi theo nhìn thấy diệp lương thần đống nhiên rời đi cao tuyển vội vàng đi theo ngoa tạo thần ca ban trưởng cùng long nạo thiên đi vào nhà khách chúng rồi diệp lương thần tất nhiên là cũng nhìn thấy một màn này gắt gao nắm chặt bàn tay trong lòng tức giận đã không biết nên dùng như thế nào ngôn ngữ để diễn tả ra bị long nạo thiên đánh một màn kia phảng phất còn tại hôm qua mình đã tại long nạo thiên nơi đó nhận lấy nhiều như vậy quất đủ chính là vì muốn cứu chuộc các nàng hiện tại còn muốn mình trơ mắt nhìn bọn hắn đi cậu thả sự tình trong lòng k i ể m chế không cách nào phát tiết trong lòng đối với lý tình tuyết không biết liêm sỉ hành vi cảm thấy thất vọng càng là quyết định muốn bên trên lý tình tuyết long ngạo thiên có thể dựa vào cái gì mình không thể dù sao cuối cùng có thể tất cả đều đẩy lên say rượu mất lý trí phía trên mà lại d i ệ p lương thần chắc chắn lý tình tuyết không dám nói ra bởi vì chuyện này một khi nói ra đối nàng danh dự chính là đả kích trí mạng thậm chí long ngạo thiên bởi vậy đều sẽ ghét bỏ lý tình tuyết chương bốn m à u vàng đại biểu u buồn chương bốn màu vàng đại biểu u đuần thần ca người không sao chứ cao tuyền phát hiện diệp lương thần toàn thân đều đang run dậy thế là lên tiếng hỏi thăm hắn biết một màn này đối diệp lương thần tới nói là không thể nào tiếp thu được thích mười năm nữ hải trong lòng mình xưng là bạch nguyệt quang nữ hải nâng ở trong lòng bàn tay sợ ngã ngậm trong miệng sợ tan chính mình cũng không nỡ đụng vào một chút bạch nguyệt quang lại cùng người khác đi vào trong tân quán loại tâm tình này người bên ngoài không thể nào hiểu được diệp lương thần hít sâu một hơi chậm rãi giơ cánh tay lên cao tuyền người đi về t r ư ớ đi ta nghĩ một người tinh tĩnh thần ca nếu không chúng ta suối hiện tại cái gì cũng không cần nói ngươi nếu là còn coi ta là huynh đệ liền cái gì cũng không cần nói để cho ta một người tính tĩnh d i ệ p lương thần đều như vậy nói cao tuyền tự nhiên là sẽ không lại nói thêm cái gì chỉ là quay người rời khỏi nơi này gặp cao tuyền đi xa d i ệ p lương thần đi vào trong t ậ n quán trước mặt đài nói một lần mình có hai cái đồng học tới để cho mình cho bọn hắn đưa chút tới nhân viên lễ tân thị lập tức lộ ra dây hiệu biểu lộ báo cho d i ệ p lương thần vừa rồi cái kia hai cái tuấn nam tịnh nữ số phòng khoe miệng ngậm lấy đắng chát ý cười n ệ bước bước chân nặng nề từng bước một hướng phía đi lên lầu cuối cùng dừng lại tại nhân viên lễ tân tỷ cáo chi người gác cổng hào chỗ tựa ở trên vách tường nghe bên trong truyền ra động tĩnh chậm rãi ngồi ở trên sàn nhà ngựa đầu nhìn về phía trần nhà từ miệng trong túi lấy ra một điếu thuốc lá tán chót lưỡi dùng đầu lưỡi máu tại thuốc lá bên trên viết lên lý tình tuyết danh tự đưa ngươi danh tự viết tại khói bên trên rút tiếng trong phổi nghe ngươi vui thích â m thanh có tính không ta cũng tham dự trong đó tình tuyết ta tình tuyết ngươi trong lòng ta bệnh nguyện quang hình tượng đã nhiễm phải không thể xóa nhòa chỗ bẩn trước kia mặc kệ phát sinh cái gì mình k h n g nhìn thấy hoàn toàn có thể coi như không biết nhưng là hôm nay một màn này là thật sự phát sinh ở trước mắt mình hiện tại mình tới gần trên cửa đều có thể nghe được những cái kia trói hay làm cho người đỏ mặt thanh âm mình cũng không còn cách nào lừa gạt mình thất hồn lạc phách đi trên đường đang nghe không đến bên trong vui thích dâm thanh về sau diệp lương thần liền biết mình nên rời đi hắn không có nhao nhao đến bất kỳ người cứ như vậy yên lặng lựa chọn rời đi nhưng giờ này k h ắ c này diệp lương thần trong lòng mặt tối đã đem hắn số lượng không nhiều thế giới sắc thái sợ c h i ế m cứ hắn ngẩm đầu nhìn về phía bầu trời không chung từng mảnh nhỏ bé tuyết hoa rơi vào trên người rơi vào trên mặt dạng này h ẳ n ý diệp lương thần tựa như là không có cảm nhận được bởi vì hắn cảm giác lòng của mình đã chết đã không có nhiệt độ tâm làm sao có thể sẽ còn cảm nhận được rét lạnh thật lâu diệp lương thần tự mình châm một điếu thuốc lá ngước mắt bốn mươi lăm độ biểu lộ kiên nghị chậm rãi phun ra một điếu thuốc vòng sai không phải ta mà là thế giới này rõ ràng hết thảy đều không nên là cái này cái bộ dáng có thể long ngạo thiên lại đạt được vốn nên nên thuộc về mình hết thảy mình để trong lòng nhọn không bỏ được động không bỏ được đụng người tất cả đều bị hắn cho điếu ô nhìn thoáng qua bên cạnh tiệm cắt cóc diệp lương thần dứt khoát quyết nhiên đi vào vị tiên sinh này ngươi nghĩ cắt một cái gì bộ dáng kiểu tóc nhìn xem diệp lương thần người mặc câu phục của tây tiệm cắt tóc nhân viên công tác lên tiếng hỏi ngươi không hiểu trong lòng ta bi thương ta muốn ngươi kiểu tóc chỉ có chính ta một người có thể thiết kế ra được diệp lương thần nhàn nhạt, nhạt nói xong tự mình ngồi ở cắt tóc trên đế nhìn xem mình trong gương t i ể u tụy một điểm u buồn ánh mắt cũng biến thành càng thâm thúy hơn được rồi vẫn là t r ư ớ c giúp ta nhiễm cái đầu phát đi thợ cắt tóc ghét bỏ nhìn thoáng qua diệp lương thần mình nguyên lý phát nhiều năm như vậy lần thứ nhất có người ở ngay trước mặt chính mình nói ra mình không xứng là hắn cắt tóc trong lòng đã không nhị được người muốn nhiễm màu gì màu vàng đi nhìn xem mình trong gương diệp lương thần khép cười một tiếng bởi vì các nàng nói màu vàng đại biểu u bờn đem diệp lương thần đưa ra ngoài thợ cắt tóc nhịn không được hướng phía bóng lưng của hắn xì một tiếng kinh nghiệt giả trang cái gì u buồn văn nghệ thanh niên đi trên đường diệp lương thần nhẹ nhàng buông bể tóc khỏe miệng chậm rãi dâng lên hắn cảm giác mình tại nhiễm tóc quá trình bên trong tựa như đã giành lấy cuộc sống mới lý tình tuyết ngươi chớ có trách ta bởi vì bản thân ngươi liền hẳn là thuộc về ta ta chỉ qua là sớm hành xử quyền lợi thôi cuộc sống ngày ngày trôi qua rất nhanh liền đi tới họp lớp cùng ngày. lý tình tuyết sớm rời giường liền bắt đầu thu thập mình hơn nửa năm chưa từng gặp qua thời cấp ba bạn học cũng muốn tinh xảo một chút nhìn xem vợ giúp chặt bên trong phát tới tụ hội địa điểm lý tình tuyết beo lên mũ đi ra ngoài hôm nay mặc dù không hạ tuyết vẫn như trước mười phần rét lệnh làm xe taxi dừng lại lý tình tuyết vừa xuống xe liền nghe đến một tiếng mang theo ngạc nhiên tiếng gạo tình tuyết thuận thanh nhâm phương hướng nhìn lại liền thấy vương nhị đứng tại trà sữa cửa tiệm hướng phía mình ra sức phật tay nhị nhị lý tình tuyết chạy trở tới thật là có thời gian thật dài chưa từng thấy qua mặc dù ở cấp ba kiếp sống bên trong giữa các nàng quan hệ rất tốt nhưng đến đại học các nàng mỗi người đều có mình ngành học đầu để còn bận rộn hơn mặc dù cách mấy cái tuần lễ sẽ ngẫu nhiên video một lần nhưng xa xa không kịp chân chính gặp mặt giờ khắc này tới vui vẻ ta cho là ngươi sẽ rất muộn mới đến đâu cúng a huỳnh nhị nhị nhà cũng không tại thành phố này thời gian thật dài không có gặp mặt ta đương nhiên là muốn cho nhà ta tỉnh tuyết một kinh h ỉ nha vương nhị nói quay người nhìn về phía trà sữa cửa hàng tiểu t ỷ tỷ lại muốn một chén thức u ố n g nóng lúc này mới tiến lên kéo tỉnh tuyết tay nhỏ ngươi làm gì một mực nhìn ta như vậy lý tình tuyết nhìn xem vương nhị gần sát mình một đôi mắt to không ngừng dò x é t mình gương mặt xinh đẹp bên trên phía trên không khỏi hiện hiện một vòng đỏ hứng a a a tình tuyết ngươi lại trở nên đẹp ngươi là dùng cái gì mỹ phẩm dưỡng ra nha vương nhị nhìn xem lý tình tuyết trắng non tấu đỏ t ự a n h ư nhẹ nhàng vừa bấm liền có thể bót xuất thủy tới da thịt không khỏi hâm mộ hỏi nghe nói như thế lý tình tuyết theo bản năng s ờ lên khuôn mặt nhỏ của mình m ì n h kỳ thật cũng phát hiện cùng long n ạ o thiên cùng một chỗ về sau nhất là tại làm xong loại sự tình này về sau da thịt của mình trạng thái đều sẽ trở nên trước nay chưa từng có tốt thế nhưng là loại chuyện này làm sao có ý tứ nói ra miệng đâu thế là liền đem mình mỹ phẩm dưỡng ra báo cho vương nhị ta dùng chính là cái này bảo đảm ở m ứ t cùng bộ nước hiệu quả đều rất tốt đâu bộ này mỹ phẩm dưỡng ra lý tình tuyết mình thân đo dùng một thời gian thật dài cũng cho a huỳnh cùng vã ngưng đều mua một bộ đâu hiệu quả còn có thể tốt ta nhớ kỹ vừa vặn trà sữa thức uống nóng cũng làm xong vương nhị đem trà sữa đưa cho lý tinh tuyết vậy chúng ta đi vào trước đi bên ngoài còn có chút lạnh đâu da cũng không biết mang cái mũ lỗ hai của ngươi đều bị đông cứng đọ lên tranh thủ thời gian đi vào đi chương bốn trăm ba mươi mốt hết thẻ tất cả đều lưu cho thời gian tới chứng kiến a t r ư ờ n g 431, hết thẻ tất cả đều lưu cho thời gian tới chứng kiến a mới vừa đi tới tiệm cơm cửa bảo xương liên đã có thể nghe được bên trong truyền đến tiếng cười vui nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra trong phòng chung mấy cái cùng lý tình tuyết còn có vương nhị lúc trước chơi tốt mấy người bằng hữu trực tiếp hưng phấn thét lên lên tiếng theo lý tình tuyết cùng vương nhị đi bảo nguyên bản liền vui sướng không khí liền trở nên càng thêm vui sướng ở vào tình thế như vậy lý tình tuyết tâm tình cũng là cực độ mỹ hảo có lẽ đây là tham gia học lớp chân chính ý nghĩa y đã từng sóng vai ba năm đồng học hảo hữu lại lần nữa tể tụ cùng một chỗ là các nàng thanh xuân cũng là các nàng trưởng thành ban trưởng ngươi cũng quá đẹp a chính là chính là ta cảm giác ban trưởng đều so trên tv minh tinh xinh đẹp hơn nghe đã từng các bạn học tiếng khen ngợi lý tình biết chính mình cũng có chút ngượng ngủng nào có các ngươi cũng đừng nói cản đúng vậy a đúng vậy a ban trưởng xinh đẹp được công nhận chẳng lẽ chúng ta liền không đẹp sao trong lớp nữ sinh cũng rút đi thời cấp ba ngây ngô có trở nên càng thêm tự tin có cũng học sòng trang điểm có cũng biến thành càng thêm linh động xinh đẹp tất cả mọi người trong lúc vô tình chậm rãi phát sinh cải biến đây là trưởng thành ý nghĩa tất cả mọi người đang khi nói chuyện muốn phòng cửa giờ phút này lại lần nữa bị đẩy ra mái tóc màu vàng nhẹ nhàng cũng đẩy một tay bút túi một cái tay khác đặt ở cả vạn bên trên da vẻ chỉnh lý đi tới thời điểm trong mắt bốn mươi lăm độ khóe môi nết lên vừa đúng mỉm cười ở trên người hắn là dáng người mập mạp cao tuyển có cao tuyển so sánh tăng thêm diệp lương thần âu phục độ vét tất nhiên là hấp dẫn đến ánh mắt mọi người bất quá mọi người thấy cái dạng này diệp lương thần tựa hồ là nghĩ đến cái gì buồn cười sự tỉnh không khỏi nhìn xem diệp lương thần cười nạo lên tiếng nguyên bản thâm trầm diệp lương thần nghe được mọi người ẩn nhận tiếng cười lập tức trở nên không được tự nhiên tự nhiên là biết bọn hắn bởi vì cái gì cười lúc trước mình phát vòng bằng h ư u thời điểm đã quên mặc quần khẳng định là bị bọn hắn cho nhìn đi thế là ho khan hai tiếng có chút nước mắt khoe miệng ý cười dần dần trở nên tự tin bắt đầu đã lâu không gặp các người gần nhất còn tốt chứ chỉ cần mình không xấu hổ lúng túng chính là người khác diệp lương thần tâm trí tự nhiên không phải bọn này ngu xuẩn sinh viên có thể so sánh ngắn n g ủ mấy câu liền đem tầm mắt mọi người hấp dẫn tới cao tuyền ánh mắt nhìn về phía lý tình tuyết ngày đó hắn nhưng là tận mắt thấy ban trưởng lý tình tuyết cùng long nạo thiên cùng đi tiến vào trong t â n quán đối với hắn mở qua một lần thức ăn mặc người tự nhiên là biết hai người mớn ư phòng đi làm một chút cái gì cho nên ánh mắt tổng hội không tự chủ tụ tập đến lý tình tuyết trên thân nam tính bất luận tuổi tác lớn nhỏ đối với mỹ nữ tổng hội là nhìn nhiều hai mắt cao tuyền chính là như thế nhìn thấy lý tình tuyết kìm lòng không được liền sẽ ý nghĩ kỳ quái huyết tưởng ngày đó lý tình tuyết cùng long nạo thiên làm cái gì xấu hổ tư thế đám người phát giác được cao tuyền ánh mắt đặt ở lý tình tuyết trên thân không khỏi nhìn một chút diệm lương thần ở cấp ba thời kỳ diệp lương thần truy cầu lý tình tuyết sự t ì n h bọn hắn trong lớp không có người nào không biết còn nhớ rõ lúc ấy lý tình tuyết nói qua trở lên đại học về sau mới có yêu đương ý nghĩ kết hợp diệp lương thần lúc trước tại a đại nơi cửa tự chủ mọi người nhất thời minh bạch tất cả ban trưởng ngươi cùng diệp lương thần có phải hay không lời mặc dù còn chưa nói hết nhưng ở nơi trốn có người tất nhiên là nghe được trong lời nói hàng nghĩa đối với đã từng các bạn học cho đ ù a lý tình tuyết chỉ là nhẹ nhàng như mày cũng không có sinh khí bởi vì bọn hắn cũng không biết nguyên do trong đó liền lên tiếng giải thích nói các ngươi không muốn mù nói、bậy. ta đã có bạn trai lời này vừa nói ra trong phòng chung lập tức liền yên tĩnh trở lại tầm mắt mọi người lại một lần nữa toàn bộ tụ tập tại diệp lương thần trên thân đối mặt ánh mắt của mọi người diệp lương thần chỉ là nhàn nhạt tự tin cười một tiếng thời gian sẽ chứng minh hết thảy liên để chúng ta hết thảy nếu lưu cho thời gian tới chứng kiến đi diệp lương thần nói lập lờ nước đôi trong lúc nhất thời đám người cũng đều không biết nên nói cái gì ha ha có người thật đúng là biết người biết mặt không biết lòng mình làm một chút cái gì chẳng lẽ lại trong lòng không có số sao vương nhị tức giận nói trước đó cùng tình viết đánh video thời điểm nghe qua tình tuyết nói qua diệp lương thần làm ra qua chuyện xấu xa giờ phút này tình tuyết rõ ràng đều đã nói qua nàng có bạn trai diệp lương thần còn tại nói chút để cho người ta dễ dàng hiểu lầm thật sự là say diệp lương thần tự tin quăng một chút lưu hại đối mặt vương nhị câu môi cười một tiếng u buồn ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào đối phương đúng vậy à theo trưởng thành mỗi một cái đều đang thay đổi nhưng là có ít người đã trở nên nhìn không r a n ă m đó bộ dáng đối mặt diệp lương thần lời nói vương nhị nguyên bản còn chuẩn bị nói thêm gì nữa nhưng lại bị lý tình tuyết cho ngăn trở xuống tới tựa như là long não t i ê n nói đối mặt một chút đầu người không tốt phương thức tốt nhất không phải cùng cái này tranh luận mà là đi vòng giả bộ như không nhìn thấy nghe không được hắn làm sao biến thành dạng này vương nhị vẫn có chút tức giận bất bình trước đó chỉ là nghe tình tuyết nói không có thấy tận mắt nhưng là hôm nay thấy một lần vương nhị còn cảm thấy lý tình tuyết nói có chút nhẹ đâu nhìn xem hiện tại diệp lương thần dáng vẻ không biết còn tưởng rằng tình tuyết làm cái gì có lỗi với hắn sự tình đâu diệp lương thần nhìn thấy lý tình tuyết không cho vương nhị nói tiếp cười nhạt một tiếng hắn biết lý tình tuyết không có chuyện gì để nói là nàng phản bội đã từng hứa hẹn đồng dạng cũng là nàng không biết liêm sỉ đem thân thể cho long n ạ o thiên mà mình vẫn đang làm sự tình chính là cứu rỗi các nàng hai lần so sánh tự nhiên là lập tức phân cao thấp đưa tay đưa trên cánh tay đồng hồ lộ ra nhìn thoáng qua thời gian nói ra xem ra là chúng ta tới chén h ấ t một hồi ta tự phạt ba chén đang khi nói chuyện đã từ trong ngực lấy ra một cái đóng gói tinh mỹ bình rượu cái này rượu là ta ở nước ngoài đặt hàng trở về mời mọi người nếm thử đang khi nói chuyện cho tất cả mọi người rót một chén rượu không có cho nữ sinh rót rượu bởi vì ngày mai gặp mặt dù bị pha lâm qua nhưng cũng không phải nữ sinh có thể chống cự ở dơ chén rượu đi tới lý tình tuyết trước mặt tình tuyết xin tha thứ ta cuối cùng dạng này bảo ngươi sự tình trước kia đối cũng tốt sai cũng tốt hôm nay chén rượu này về sau cười một tiếng ân i ử u tán lý tình tuyết nhìn thoáng qua diệp lương thần nhận lấy chén rượu thấy thế diệp lương thần nếp miệng lên một vòng ý cười một lần nữa về tới nguyên bản vị trí n â n g chén cọc hầm diệp lương thần đặt chén rượu xuống thuận tiện nhìn thoáng qua lý tình tuyết chén rượu khi thấy lý tình tuyết chén rượu bên trong rượu ít một chút về sau nội tâm kích động tập đỉnh liên hoan kết thúc về sau nguyên bản còn muốn đi cờ tờ bờ nhưng trong đó một người nữ sinh tựa hồ là có chút say rượu lý tình t u y ế t cũng không nghĩ tại tiếp tục thế là đưa ra đưa nữ sinh kia đi nghỉ ngơi diệp lương thần nghe vậy vụ trộm cho cao tuyển đưa mắt liếc giả ý qua một cái hai người cũng thoát ly đám người tận mắt nhìn thấy lý tình t u y ế t cùng nữ sinh kia đi vào nhà khách sau diệp lương thần nói ra cái gì cũng không cần hỏi cũng không nên nói một hồi liền nói ngươi uống say nói xong câu đó diệp lương thần giả vợ đỡ lấy cao tuyển đi thẳng vào đồng thời nói là học lớp uống say đưa tới nghỉ ngơi ngay tại vừa rồi tiến đến hai người bên cạnh g a phòng nói là giữa bạn học chung lớp tốt qua lại chiều ứng chương bốn i người người t không có uống say diệp lương thần kinh ngạc theo bản năng hỏi lên lý tình tuyết nhìn diệp lương thần một chút mắc mớ gì tới người nói xong nghi ngờ nhìn về phía diệp lương thần người cho ta rót rượu nên không phải liền vì để cho ta uống say à. kỳ thật lý tình tuyết cũng liền chỉ nói là nói dù sao học lớp nhiều như vậy đồng học còn có mình tốt quê mật nhóm nêu tại diệp lương thần trừ phi là đền rồi mới có thể làm ngốc như vậy xin ê sự tình diệp lương thần làm sao có thể thừa nhận cười chỉ chỉ gian phòng rượu ngon b ố n chính là hậu kình mười phần cao tuyển chưa từng gặp qua cái gì v i ệ c đợi tham mấy chén ta là tới đưa cao tuyển nói xong mở cửa phòng ra có thể làm cho lý tình tuyết nhìn thấy trong phòng đã nằm ở trên giường cao tuyển chứng minh mình là thật tới đưa cao tuyển diệp lương thần ta không hy vọng ngươi hay là tiết thiếu hoa lại đến ảnh hưởng cuộc sống của chúng ta ta không thích ngươi ta đã có n g ư ờ i thích đừng có lại làm những cái k i a đ ể cho người ta dễ dàng hiểu lầm sự tình lý tình tuyết nói xong quay người liền rời đi nhìn xem lý tình tuyết bóng lưng d i ệ p lương thần gắt gao xiết quả đấm nghe được lý tình tuyết rời đi tiếng bước chân cao t u y ề n lung lay đầu từ trên giường ngồi dậy vốn là muốn an ủi một chút d i ệ p lương thần kết quả váng đầu hồ hồ vô ý thức nói ra thần ca ngoại tàu rượu này có chút lợi hại à ta hiện tại cũng có chút chóng đầu diệm lương thần hít sâu một hơi quay người nhìn về phía cao tuyển không biết có phải hay không là thụ ngày mai gặp ảnh hưởng chỉ cảm thấy hôm nay cao tuyển nhìn có chút mi thành m ụ c tú đi vào gian phòng đem cửa phòng qua trái cao tuyển say hô hô hỏi thần ca ngươi khóa cửa làm gì chờ một chút thần ca ngươi làm gì nha đ ừ n g thời quần của ta về đến nhà lý tình tuyết liền đem hôm nay họp lớp sự t ì n h t h ô n g qua điện thoại chia sẻ cho long n ạ n thiên sau đó cho hồ dục hình đánh tới video điện thoại nói khả năng năm nay không thể đi n à n g bên kia bởi vì phụ mẫu năm nay chuẩn bị trở về lội quê quán hành trình liền ổn định ở hai ngày này đối với cái này ngộ giục mình cũng biểu thị không có quan hệ về sau còn sẽ có cơ hội thời gian cứ như vậy từ ngày n g trôi qua long nạo thiên vẫn là mỗi ngày đều đi giúp nhà mình lao hán tối hôm đó về đến nhà long nạo thiên mua một chút đồ nhắm lần đầu tiên cũng mua một bình rượu đế trên bàn cơm long nạo thiên cho lao hán đổ một chén nhỏ rượu sau đó nói ta quyết định liền hai ngày này đi một chuyến tiểu lao sư nhà khu khu lao hán vừa uống vào miệng bên trong rượu bởi vì long nạo thiên câu nói này lập tức khục tiếp cận ra đem lao hán cho sặc đến mặt đỏ tới mang h a i long nạo thiên thấy thế ho khan hai tiếng Vô v ô lao hán bà bay bình t ĩ n h điểm làm sao khiến cho so ta còn kích động hơn tiểu t ử túi h ta đây là kích động sao lao hán tức giận nói chuyện lớn như vậy ngươi làm sao không nói trước nói với ta chủ yếu cái này cũng có chút quá đột nhiên a chính mình cũng còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt đâu nghĩ tới đây lao hán sửng sốt một chút tự mình làm tốt cái gì chuẩn bị tâm lý a ta đây cũng không phải là lần thứ nhất đi gặp tiểu lão sư người trong nhà sao làm vài ngày chuẩn bị tâm tư cái trước thế giới tăng thêm cái này một cái thế giới long nạo thiên cũng là lần thứ nhất đi nhà gái trong nhà tâm tình khó tránh khỏi bà đậu đã hưng phấn lại có chút khẩn trương rất khát vọng lần thứ nhất liền có thể bị a huỳnh người trong nhà tán thành làm xong quyết định liền đi làm lao ba nơi này cho ngươi tích lũy lấy vốn l i ế n g đâu lao h ắ n cũng nghiêm túc nói lao h ắ n gặp qua tiểu nha đầu nhiều lần đối với tiểu cô nương kia trong lòng cũng là mười phân tích h nhà mình nhi tử cũng là bởi vì nàng mà làm ra hiện tại cải biến nếu như hai người thật sự có thể tiến tới cùng nhau trong lòng của hắn vui vẻ nhất chuẩn bị lúc nào đi lao hán kẹp một ngụm đồ ăn sau hỏi ngày mai Đúa rơi r tại t ê ngày mâm phát ra một phát trận t ra n i ế vang, người tên n tiểu tử thúi tử thật nghĩ sự là liền đến đâu vừa ra liền vừa ra ra. mai ớ i v ừ r ồ còn hai ngày này, hiện hai tại liền b i ế ngày thành n mai Long Nạo t đi, đi sớm một chút đi cũng có thể sớm một chút biết người ta người trong nhà thái độ ngày thứ hai một buổi sáng sớm lao hán trong lòng toàn một hơi chính là sợ hai tiểu tử thú hôm nay dậy không nổi cố ý dậy thật sớm gọi hắn rời giường đừng chậm trễ chính sự đẩy ra long nạo thiên cửa phòng nhìn xem trống rông giường chiếu lập tức tức giận nợ nụ cười ra hỏa này ai nha t ố t t ố t à. một bên khác đeo túi đeo lưng long nạo thiên ngồi tại trên xe bus dùng di động cho hồ dục hình phát một tấm hình sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ nụ cười trên mặt không tự giác liền xuất hiện ở trên mặt lập tức liền muốn tới tiểu nha đầu sinh hoạt địa phương mặc dù đã đã cho mình tâm lý kiến thiết nhưng thật đi đến nơi này nội tâm vẫn là không cách nào ức chế khẩn trương t h í i sâu một hơi đông nhiên điện thoại chấn động một chút long ngạo thiên túi đầu nhìn thoáng qua điện thoại phía trên là hồ dục hình cho mình phát tới tin tức long ca ngươi muốn tới tìm ta sao là tám điểm mười phần xe sao gừng ta tới tìm ngươi gửi đi xong cái tin này về sau liền rốt cuộc không có chờ đến hồ dục hình tin tức như thế nhất đẳng hơn một giờ liền đi qua theo xe buýt đến trạm long ngạo thiên b e o túi beo lưng đi xuống xe nhìn xem không h i ể u thành thị cùng hoàn cảnh long ngạo thiên đi theo bảng hướng dẫn hướng phía bên ngoài đi đến nghĩ thầm muốn hay không cho a mình gọi điện thoại ít nhất cũng phải cho mình một vị trí mình tốt hơn đi kết quả vừa tới nhà ga cổng liền nghe đến một tiếng hưng phấn vui sướng tiếng hô hoán long ca ta ở chỗ này nghe được thanh âm long n ạ o thiên liền nở nụ cười không phải là của mình tiểu nha đầu còn có thể là ai ngước mắt nhìn lại liền thấy tiểu nha đầu nổ xe xích lô chìa khóa hướng phía mình chạy chậm tới long n ạ o thiên nên đón tiến lên ra hai cánh tay lập tức liền đem hổ giục mình ôm vào trong ngực trên sợi tóc nhàn nhạt, nhạt mùi thơ m ngát thấm vào hơi thở để long n ạ o thiên nhịn không được h í c vào một hơi t h ẳ n dài ta đến rồi hồ dung hình cũng vung ra long nạo t h i ê n ngửa đầu b u ồ n cười nhìn xem trước mặt long ca ngủ không ngon sao đưa tay nhẹ nhàng nuốt nhẹ một chút long nạo thiên đáy mắt làm sao lại ngủ ngon đâu nghĩ đến hôm nay liền muốn đến a huỳnh trong nhà trong lòng không khỏi sẽ suy nghĩ miên man lần đầu tiên tới gặp gia trưởng có chút kích động g i a g i a của ta cùng mãi mãi rất dễ thân cận nha nói lôi kéo long nạo thiên tay đi hướng đặt tại bên đường chạy bằng điện xe xích lô cái này chạy bằng điện xe xích lô vẫn là cùng long ca bán quần áo chia hạ để giành được tới tiền cho ra ra a mãi mãi mua s、si、ì c ộ t hẹn xe xích lô tiện nghi tin cũng có thể lấy cũ thay mới thuận tiện ở nhà chồng chọn ra ra m ã i m ã i sử dụng long ca ngồi ở đây hồ d ụ c mình vô vỗ xe xích lô c h â u ngồi cười nói chạy bằng điện xe xích lô c h â u ngồi cùng đ ố t sang xe xích lô c h â u ngồi không giống chạy bằng điện xe xích lô c h â u ngồi có thể duy nhất một lần ngồi xuống hai người long nạo thiên trực tiếp ngồi xuống quay đầu nhìn về phía hồ d ụ c mình hai người đối mặt trong nháy mắt cũng không khỏi cười ra tiếng long ca ngươi trước đ ừ n g nhìn ta được long nạo thiên cũng cố nén ý cười quay đầu chỗ khác nhưng nhìn lấy long ca n g ngóc cử động hồ dục hình vẫn là cười khẽ một tiếng a lần này ta nhưng không có nhìn n g ư ơ i a thế nhưng là ta vui vẻ nha nghe nói như thế long n ạ o thiên nhìn về phía bên cạnh tiểu tiểu trị nhẹ nhàng bắt lấy nàng tay tâm không khỏi liền bình tĩnh lại đi trước trên c h ấ n một chuyến đi chúng ta trên đường về nhà sẽ đi ngang qua trên c h ấ n hồ dục hình nhẹ nhàng v ặ n b ẹ o chân ga xe xích lô chạy được bắt đầu theo xung quanh nơi ở cùng cao lầu càng ngày càng ít xung quanh càng nhiều biến thành cây cối cùng bạch tuyết bao trùm đồng ruộng có phải hay không rất đẹp hồ dục hình nhìn về phía long n ạ o thiên cười nói、ừ. xem quen rồi trong thành thị cốt thép xi măng ở chỗ này ánh mắt chiếu tới là một loại thị giác bên trên thoải mái dễ chịu chợt trên c h á n rơi xuống một mảnh lạnh b ư ớ c long n ạ o thiên cùng hồ dục hình cũng không khỏi hướng phía ngay phía trước bầu trời nhìn lại vụ b ặ t lẹ tẻ tuyết hoa phiêu tán mà xuống hai người không tự chủ lẫn nhau lại tuyết rơi năm nay tuyết sau、so、những năm qua càng nhiều n h a người xem một chút liền ngay cả tuyết đều tại hoan n i n ta đây là một dấu hiệu tốt nói không chừng ra ra mãi mãi một chút liền c ó thể chọn chúng ta đây tự tin như vậy sao nhanh đừng nói nữa ngươi cái này nói chuyện trong lòng ta lại không ngặn hồ d u n g hình nhu thuận không còn nói trên thực tế loại này khẩn trương cảm giác mình cũng có đâu chỉ là thật chặt chủ động nắm lấy l o n g ca tay ta nhận định ngươi cũng chỉ là ngươi chương 433, b i ể u hiện tốt sao chương 433, b i ể u hiện tốt sao theo xe xích lô không ngừng chạy xung quanh cũng dần dần xuất hiện mảng lớn mảng lớn nhà trệ càng đi về phía trước chính là thôn trấn đến thôn trấn khoảng cách nhà ta liền rất gần hồ d u n g hình nhẹ g i ọ n g cười nói dạng này cưới chạy bằng điện xe xích lô để nàng nghĩ đến lúc trước cùng l o n g ca cùng đi bán quần áo tràng cảnh khi đó cũng là dạng này lòng ca luôn luôn tự an ủi mình ngay ở phía trước sắp đến đến chúng ta đi ăn t i ệ p theo điện ba lượt chạy tiến trên trấn nói như thế nào đây người đặc biệt nhiều náo nhiệt để long nạo thiên đều có chút kinh ngạc chật như nêm tối khả năng hơi có chút khoa trường nhưng cũng tuyệt đối không có khoa trường quá nhiều đừng nói là xe xích lô chính là xe điện tại dạng này biển người bên trong đều khó mà hãy tẩu long nạo thiên thừa dịp hồ dục hình dừng xe dứt khoát đem xe tất đặt ở một bên lôi kéo hồ dục hình tay đi vào biển người bên trong chúng ta đi trước mua chút đồ vật cùng đi gặp ra ra mãi mãi tổng không tốt tay không đi hồ d ụ hình khẽ gật đầu một cái dù sao cũng là gặp ra trường nếu là lúc hát cũng không muốn long ca tại hoa số tiền này đến cuối cùng hồ dục hình nóng này lôi kéo long ca bàn tay đủ rồi thật đã đủ nhìn xem xe xích lô đằng s a u đã trồng chất lên các loại quà tặng lễ vật thuốc lá còn có rượu hồ dục hình dắt lấy long nạo tiên không cho hắn tiếp tục mua long nạo tiên buồn cười nhìn xem hồ dục hình nhẹ nhàng tại trên chóp mũi nàng điểm một cái đây đều là cho ra ra mãi mãi người nhà của ngươi chính là ta người nhà cho mình người nhà mua chút lễ vật sao có thể hẹp hòi đâu thế nhưng là những thứ này thật đã đủ rồi long ca ngươi xem một chút đây chính là nguyên một xe lại nhiều liền muốn không n g ô được nhìn xem tràn đầy b ồ n g sau xe hồ dục hình than nhẹ một tiếng nói long ca có thể mua nhiều đồ như vậy đã có thể cảm nhận được hắn đối với mình và nhà mình người có trọng nhưng là nhiều đồ như vậy đừng nói là ra ra mãi mãi liền xem như tăng thêm mình cũng ăn không hết dùng không hết ra ra mãi mãi tiết kiệm cả đời đến lúc đó mình về kinh đô những vật này khẳng định sẽ bị thả xấu cuối cùng lại đi mua một vật mắt thấy hồ dục hình còn muốn nói điều gì long ngạo thiên đã quay người chạy c h ầ m m ở vật này là cho ngươi hồ dục hình buồn cười nhưng cũng không có biện pháp mua nhiều đồ như vậy mình cũng ở nơi này nhìn xem rất dễ dàng liền sẽ bị người khác lấy đi bất quá long ca lần này đi cũng không hề dùng bao lâu thời gian rất nhanh long ca liền đi trở về a đây là cho tiểu nha đầu trong tay cầm một viên kẹo que cao t r u n g thời điểm mình hống tiểu nha đầu thời điểm liền sẽ cho nàng một t â y kẹo que thời gian thật lâu rồi cũng không biết tiểu nha đầu hiện tại còn có thích hay không ăn nhìn xem long ca trong tay kẹo que hồ dục h ì n h tượng hồ cũng nhớ tới lúc trước học sinh cấp ba nhai nàng c ư ờ i thật vui vẻ cũng tốt xinh đẹp tiếp nhận long ca trong tay kẹo que theo mình thu tay lại liên tiếp kẹo que tổng lòng ca nơi ống tay áo bị động t á c của mình cho mang ra ngoài nhìn xem liên tiếp bị lòng ca nắm trong tay một chỗ khác kẹo que đẹp mắt trong hai con ngươi đều là sợ hãi lẫn vui mừng đây cũng quá nhiều đi đi l o n g nạo thiên nhẹ nhàng túm động khác một bên kẹo que vì kẹo que không bị túm đoạn hồ dục hình tự nhiên mà bậy đi tới l o n g nạo thiên bên người trải qua gần mua sắm trên chấn dòng người hơi ít một chút c h ỉ ít xe xích lô chậm d à i chạy có thể thông q u a được từng cái thôn từ trước mặt trải qua đại khái tám cây số về sau hồ dục hình ngừng xe xích lô nhưng đầu nhìn về phía lòng nạo tiên phía trước chính là long ca ngươi muốn cơi ư xe sao t ố t ta tới hai người đổi một chút vị trí ngươi cũng không hỏi một chút tại sao không hồ dục hình vừa cười vừa nói không hỏi ngươi nói ta liền làm nghe được câu trả lời này hồ dục hình nhẹ nhàng tựa vào long nạo tiên h trên bờ bay trong thôn cùng thành thị khác biệt người trong nhà đều thích b ắ t quái đàm luận trong thôn nhìn thấy sự t ì n h hôm nay ngươi đến sẽ không tránh cho bị người nhìn thấy ta long ca là tốt nhất long ca coi như sẽ bị người nghị luận ta cũng nghĩ để long ca trở thành các nàng trong miệng nam nhân tốt đây cũng không phải là hồ dục hình mù nói vậy bởi vì là thật gặp q u a cũng nghe trong thôn thẩm tử nhóm nghị l u ậ n q u a cho nên mới không muốn trong ngôn ngữ cẩn thận từng ly từng tí g i ữ gìn là để long ngạo thiên trong lòng không nói ra được cảm động long ngạo thiên tại hồ dục hình nhỏ giọng nhắc n h ỏ dưới lái xe xích lô c h ầ m dai chạy tiến vào trong làng người trong thôn nhiều à, nhất là mùa này thích nhất nhóm lửa s ử i ấm ngồi cùng một chỗ gặm hạt dưa t á n gấu giờ phút này nhìn thấy hồ dục hình trở về bên người còn đi theo một cái không có thấy qua nam sinh lập tức liền bắt quái cười hỏi a huỳnh n đây là hồ dục hình cười yếu ớt nhìn thoáng qua long n ạ o t i ê n tựa hồ muốn nói ngươi nhìn ta nói có đúng không long ngạo thiên bụng trộm cùng tiểu nha đầu dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nếu là không có tiểu nha đầu nhắc nhở đoán chừng không cần ngày mai xế chiều hôm nay người cả thôn đều sẽ biết người hồ dục hình một cái tiểu nữ sinh c ư ờ i xe xích lô chở một người nam trở lại trong thôn nam sinh nhìn nhân cao mã đại kết quả còn không bằng một người nữ sinh sẽ không phải là cái hổ giấy đi các loại loại hình một chút ngôn luận hồ dục hình một c ư ờ i rồi mới lên tiếng đây là bạn trai ta nghe xong lời này trong làng thẩm tử nhóm tàu tử nhóm đều nao nhao đem ánh mắt rơi vào l o n g ngạo thiên t r ê n thân cùng xe xích lô đằng sau trồng chất quà tặng cùng lễ vật bên trên gặp thẩm tử nhóm tàu tử nhóm ánh mắt nhìn tới l o n g ngạo thiên tranh thủ thời gian nỗi ngực mặt mỉm cười đi theo hồ dục hình kêu một tiếng thẩm tử nhóm tàu tử nhóm tốt chúng ta về nhà trước hồ dục hình nói xong nhẹ nhàng dùng ngón tay chọc chọc l o n g ngạo thiên l o n g ngạo thiên hiểu ý gật đầu nói lần đầu tiên tới ta đi trước nhìn một chút ra ra mãi mãi nói xong mặn bẹo chân ga xe xích lô chạy qua những thứ này thẩm tử nhóm cùng tàu tử nhóm vượt qua về sau hồ d ụ hình nhẹ dặn ngươi nhìn ta không có nói sai đâu vậy ta biểu hiện được không tốt nhất rồi đi ra ngoài trước đó hồ dục hình liền cho ra ra mãi mãi nói đã từ một mực trợ giúp mình người muốn tới trong nhà làm khách hồ dục hình không có một t i ế n g nói thẳng ra miệng nhưng ra ra mãi mãi đều ở độ tuổi này làm sao lại nhìn không ra đại môn rộng mở mãi mãi còn thừa dịp trong khoảng thời gian này đem trong nhà thu thập một chút giờ phút này nhìn thấy xe xích lô chạy vào nhà bên trong ra ra cùng mãi mãi liền từ trong nhà mặt đi ra nhìn thấy a huỳnh ra ra mãi mãi mãi long n ạ o thiên dừng xe xong con sau khi xuống xe cung cung kính kính têu một tiếng ra ra cùng mãi mãi dáng rất tốt lời nói ở giữa tôn kính lập tức để ra ra cùng mãi mãi vui vẻ ra mặt chào hỏi long ngạo thiên trước hướng trong phòng ngồi sau đó nhìn thấy xe xích lô bên trong chất đống hộp quà t ặ n g con trong lòng đối với long ngạo thiên ấn tượng đầu tiên nói là không ra tốt tại nông thôn tới nhà hậu sinh tối đa cũng chính là ước lượng hai dương đồ vật một dương sữa b ò một dương bánh mít q uy cái này một xe hiếm thấy cơ hồ là không có trong thôn gặp quà chương bốn trăm ba mươi b ố hắn đối với ta rất tốt rất tốt rất tốt chương bốn trăm ba mươi b ố hắn đối với ta rất tốt rất tốt rất tốt mãi mãi tiến lên lôi kéo l o n g ngạo thiên vừa cười vừa nói còn chưa có ăn cơm à. hiền hòa ý cười khoe mắt chung quanh đều cất d ấ u tên là tuế n g u y ệ t ôn lu cho dù con mắt có chút đục ngầu giờ khác này l o n g ngạo thiên cũng có thể từ đó nhìn ra một tia ánh sáng sáng tỏ bà nội khỏe còn không có ăn đâu l o n g ngạo thiên nhìn thoáng qua hồ dục h u n h vừa cười vừa nói cung a huỳnh nói ra Gia ra mãi mãi thật rất dễ thân cận một ánh mắt một cái tiếu dung thậm chí là một câu cũng có thể làm cho lông n ạ o thiên cảm nhận được tràn đầy quan tâm là một loại trưởng bối đối với mình hậu bối quan tâm vào nhà trước ngồi mãi mãi đi chuẩn bị công chưa tốt ta trước tiên đem đồ vật cầm đi vào long n ạ o thiên nói nhìn về phía a huỳnh gia gia có chút xoay người kêu một tiếng gia gia sau đó liền bắt đầu khuôn đồ gia gia thấy thế cũng tới trước hỗ trợ mãi mãi thì là lôi kéo hồ dục hình đi vào trong phòng bếp nông thôn bên trong phòng bếp đều là một cái nho nhỏ độc lập gian phòng long n ạ o thiên nhìn về phía a huỳnh cùng mãi mãi đi vào phòng bếp thu dọn đồ đạc động tắc thì càng nhanh đi vào phòng bếp hồ dục hình không yên lòng nhìn ra phía ngoài dọn đồ lòng ca rất tốt mãi mãi bỗng nhiên nói một câu hồ dục hình lúc này liền đỏ lên gương mặt xinh đẹp biết rõ còn cố hỏi nói cái gì rất tốt nha mãi mãi cười cười nhẹ nhàng méo nháo hồ dục hình chót mũi tôn nữ trưởng thành đều học xong cùng mãi mãi đã ác mê nào có hồ dục hình lũng nịu cười một tiếng mãi mãi thích long ca sao từ long n ạ o thiên vào cửa đến vân an nhìn ra được là một cái h i ể u chuyện h à o h a i tử mang theo nhiều đồ như vậy cũng đủ để chứng minh hắn là thật có lòng thế nhưng là có thích hay không cho tới bây giờ đều không tại mãi mãi lựa chọn bên trong các nàng lão nha chỉ muốn nhìn thấy đi theo mình thụ khổ nhiều như vậy khó khăn tôn nữ có thể đủ tốt tốt thật vui vẻ về sau tại bọn hắn đi về sau có thể có người c h i ế u cố a huỳnh nhìn thấy long n ạ o thiên về sau nụ cười trên mặt liền rốt cuộc không co dừng lại liền đã nói rõ nàng tìm được nguyện ý chiếu cố nàng cả đời người thích một người là từ trong lòng vui vẻ là từ đôi mắt bên trong thiết ra là giấu cũng không giấu được mãi mãi ngươi nói ra ra sẽ cùng long ca nói cái gì đâu ra ra ngươi người kia ngươi còn không biết nhà người trung thực cả một đời vốn là nói ít không muốn để cho ra ra ngươi cùng tiểu tiên h xấu hổ cũng nhanh chút làm tốt cơm bắt đầu vào đi mãi mãi vừa cười vừa nói hộ dục hình khẽ gật đầu không k h i liền tăng nhanh động tắc trong tay n g ã i n g ã i chỉ là cười nhìn lấy h ồ dục hình động tác có thể cùng bà nội khỏe tốt giảng một chút liên quan tới ngươi cùng tiểu thiên là thế nào nhận biết là thế nào tiến tới cùng nhau sao h ồ dục hình nấu cơm động tác nao nao gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ bừng sau đó bắt đầu nhẹ nói cùng long ca quen biết thật dài thời gian thật dài có thể những thời giờ này từ trong lời nói nói ra lại là ngắn ngủi như vậy từ lần thứ nhất quen biết đến long ca chủ động trợ giúp hèn yếu mình dạy bảo mình một chút xíu cả biến trong lúc đó phát sinh thật nhiều thật nhiều chuyện thú vị cũng từ sinh hoạt hàng ngày bên trong học đến rất nhiều kiến thức hữu dụng thích một người giống như chính là như thế tự nhiên mà vậy nói xong đồ ăn cũng đã làm xong mãi mãi nhẹ nhàng đốt ve hồ dục hình t ó c dài tính cách chuyển biến là trực tiếp nhất cải biến tương lai đường còn rất dài mãi mãi hy vọng giữa các ngươi có thể trợ giúp lẫn nhau h ả o h ả o đi xuống nhà ta nhỏ a huỳnh a trưởng thành cũng biến thành dũng cảm mãi mãi trong lòng vui vẻ cũng từ đấy lòng muốn tạ ơn l o n g nạp tiên hắn rất dựa vào ta hắn cũng rất chiếu cống người kỳ thật ta biết hắn là tôn trọng ta hắn cảm thấy nam nhân đảm đương lẽ ra như thế ta thỉnh phẳng sẽ đúng hiệu cũng sẽ náo chút ít tính tình kỳ thật đều là bởi vì ta cũng may h g hắn thỉnh t ố t cơm bắt đầu vào trong phòng còn không có vào cửa liền nghe đến ra ra cùng long ca tiếng cười đi vào gian phòng hai người trực tiếp uống mãi mãi lập tức liền không muốn nói tiểu thiên tới cũng còn không c o i ăn cơm sao có thể trực tiếp uống rượu đâu long ngạo thiên liên tục k h o á t tay mãi mãi ta cùng ra ra không uống nhiều chủ động một câu giải thích không tự giác ở giữa liền đã kéo gần lại người một nhà khoảng cách ra ra bất thiện ngôn t ử chỉ là nói đơn giản một chút đã h u n h tính cách nói nàng tính tình y u nếu có không tốt địa phương hy vọng mình có thể nhiều đảm đương hay là trực tiếp nói cho ra ra ra ra a sẽ nói a huỳnh đối với tôn nữ quan tâm tất cả đều giấu ở cái kia thanh âm giản mua bên trong ngay từ đầu long nạo thiên quả thật có chút khẩn t r ư ờ n g có chút c â u nghệ sợ mình chỗ nào làm không tốt sẽ cho ra ra mãi mãi lưu lại ấn tượng xấu có thể theo một chén rượu vào trong bụng trong lòng khẩn t r ư ờ n g cảm giác liền biến mất không khỏi biến mất quả nhiên nam nhân ở giữa vẫn là rượu thuốc lá có thể nhất trực tiếp rút ngắn khoảng cách giờ phút này nhìn thấy mãi mãi cùng a huỳnh đi đến a h u n h nhìn xem mình cười mãi mãi đang nói ra ra ban sơ mấy ngày khẩn trương cảm giác cảm giác tất cả đều là mình cho tạo thành a huỳnh tốt như vậy dạy bảo nàng đưa nàng nuôi lớn ra ra mãi mãi làm sao có thể không tốt trên bàn cơm ra ra mãi mãi cũng đều hỏi một chút lời nói long nạo thiên đều thành thành thật thật trả lời một lần thậm chí còn có rất nhiều đều là long nạo thiên chính mình nói ra hắn muốn chứng minh a huỳnh cùng với mình tuyệt đối sẽ không để nàng tại thụ bị quất sẽ hảo hảo đối nàng càng là muốn chứng minh liền bỗng nhiên đầu tựa như là thiếu sợi dây càng là nói không đến chính xác đốt nhìn thấy long ca cái dạng này hồ dục hình không khỏi đều cười ra tiếng không đến trong nhà trước đó hắn l ờ i nói hùng hồn phảng phất quanh quần bên thay mở chủ động nắm lấy l o n g cá tay tại ra g i à n mãi mãi trước mặt nhẹ nhàng cầm l o n g ngạo thiên bàn tay hắn đối với ta rất tốt rất tốt rất tốt thật đơn giản một câu dùng ba lần rất tốt đỏ bừng gương mặt xinh đẹp càng là đã t h ă n g q u a vô số ngôn ngữ l o n g ngạo thiên không nói chỉ là một vị gật đầu sau khi cơm nước xong hồ dục m ì n h đem l o n g ngạo thiên lộ ra ra môn đi ở bên ngoài trên đường gió lạnh vội qua l o n g ngạo thiên đầu góc trong nháy mắt thành tình không ít nhìn xem còn kéo cùng một chỗ tay lòng n ạ o thiên bàn tay không khỏi nắm thật chặt ta cảm giác ra dán lại m ạ i vẫn là thật thích ta h ồ d u n g hình b u ồ n cười nhìn xem long ca vừa rồi long ca cũng không phải dạng này nói một câu đều trở nên lắp ba lắp bắp ta ta kia là trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì rõ ràng rất thích tiểu n h a đầu có thể nói lên thích nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu dạng này cảm giác kỳ quái để mình làm lúc trong đầu đ ố n g nhiên trống rỗng bây giờ trở về nhớ tới thích là thời thời khắc khắc là qua lại làm bạn là trong lòng vui vẻ là ở khắp mọi nơi là ban sơ là về sau là hiện tại cho nên mới trong lúc nhất thời không biết nên bắt đầu nói từ đâu cũng cảm ơn ngươi cảm ơn ngươi một mực tại giữ gìn ta ở trường học ca mình là ưu tú như vậy nhận rất nhiều đạo sư ưu ái hấp dẫn rất nhiều cũng rất ưu tú người theo đuổi có thể trong nội tâm nàng từ đầu đến cuối chỉ có chính mình tại bên cạnh mình nàng là bếp nhỏ n ư ơ n g là cái đuôi nhỏ trong nhà mặc dù cuối cùng sẽ nói mình không thuận theo mình nhưng ở bên ngoài cũng là nàng một mực tại bảo hộ chính mình cho đủ mình mặt mũi chương bốn trăm ba mươi lăm đ ờ i trước thiếu hắn thế là đ ờ i này liền đều đến trả hắn chương bốn trăm ba mươi lăm đ ờ i trước thiếu hắn thế là đợi này liền đều, đều, đều, đều, đều, đều đến trả hắn trong thôn chính là không bao giờ thiếu trống trải điện biên mà lại là vừa không lâu mới tuyết rơi xuống long ngạo tiên cũng nhìn được hồ dục mình trong miệng nói tới thế giới màu trắng chống trải đồng ruộng ở giữa lúa mạch non còn không có hoàn toàn sinh trường liền bị tuyết động v ù i lấp phóng nhãn qua đi một mảnh trắng xóa dạo bước tại dạng này hoàn cảnh bên trong không hiểu cũng làm người ta cảm thấy lòng yên tĩnh đi tại đồng ruộng ở giữa nắm tay của đối phương thích nơi này sao hồ dục mình nhẹ dọn hỏi trong thôn không thể so với thành thị thành thị bên trong khắp nơi đều có chơi vui địa phương trong thôn ngoại trừ mảng lớn đồng ruộng căn bản cũng không có cái gì giải trí công trình xem quen rồi thành thị bên trong cốt thép xi măng ngựa xe như nước lại tới đây rất yên tĩnh không khí rất tươi mát sẽ cho người cảm thấy nhẹ nhõm nói nhìn về phía hồ dục hình trước kia chính ngươi trong thôn bình thường đều sẽ làm những gì đến giải trí ta nha có thật nhiều đâu hồ dục hình hoạt bắt nói thì như đâu mang theo long ca cũng đi chơi đ ù a muốn thể nghiệm một chút tiểu nha đầu sinh hoạt hàng ngày có thể sẽ có chút buồn thẻ cùng nhàm chán long ca còn muốn thể nghiệm sao long n ạ o thiên không nói gì chỉ là chăm chú nhìn nàng cái kia long ca ngươi ở chỗ này chờ khoảng ta một hồi nói hồ dục hình quay người chạy chậm rời đi ước chừng chừng mười phút đồng hồ hồ dục hình mang theo một cái giỏ rau xuất hiện ở l o n g ngạo thiên trước mặt long ca đi theo ta mang theo l o n g ngạo thiên hướng phía phía sau núi bên trên đi đến phía sau núi thường xuyên có người đi chậm rãi cũng liền có một đầu đường cái đáng tiếc hai ngày này thường xuyên tuyết rơi đi trên đường có chút chậm chạp dùng một thời gian thật dài mới đi đến được hồ dục hình bí mật nhỏ căn cứ là một chỗ rất bí ẩn bình đại bình đài chung quanh còn tán lạc rất nhiều cục lạch khối có chút cục lạch khối phía trên còn có thể rõ ràng nhìn thấy nút hắt Cô giúp m ì n h đem cục gạch khối thu thập lại thành thạo làm thành một vòng tròn sau đó đem giỏ rau bên trong củi khô lấy ra bắt đầu nhóm lửa chính ta một người thời điểm lại trợ giúp ra ra mãi mãi đem trong nhà việc để hoạt động xong chống không thời gian liền sẽ lại tới đây có đôi khi sẽ đọc sách có đôi khi sẽ đổ nướng một vài thứ ngồi ở chỗ này nhìn phía xa thôn xóm, Lam tiên, Bạch xa Lam xóm, Tiên, về â n Nói nhìn quay đầu v phía long nạng tiên rất nhàm chán đúng hay không đương nhiên sẽ không có bao nhiêu người muốn có được dạng này một phần yên tĩnh tường hòa đều muốn nỗ lực rất nhiều rất nhiều mà người lúc rảnh rỗi liền có thể có được rất nhiều người tha thiết ước mơ an bình tường hòa làm sao lại n h ả m chán đâu hồ dục hình khẽ gật đầu một cái ta là may mắn may mắn sinh ra ở cái niên đại này hồ dục hình ngồi sổ người xuống đem củi lửa lấp nhập trong lửa trước kia niên đại đó rất nhiều người cả một đời đi qua nơi xa nhất chính là trên trấn g i a g i a của ta cùng mãi mãi chính là như thế ta rất may mắn có thể đi ra trong thôn đi đến bên ngoài kiến thức càng rộng rãi hơn l a m thiên cùng bạch vân ta chất quý ta cố gắng cũng không luận ở bên ngoài tốt bao nhiêu mỗi một lần một lần nữa về tới đây địa phương trong lòng liền có loại thư thái nói không nên lời cảm giác cho nên ta nhưng thật ra là không kẻ nhạt đang khi nói chuyện đồng thời long ngạo thiên đã tại trên bình đại thanh lý ra hai cái vị trí lôi kéo hồ d ụ c hình ngồi xuống không nói thêm gì giờ phút này qua lại làm bạn cùng một chỗ liền đã thắng qua hết thảy thời gian dần trôi qua hồ d ụ c hình thân thể hướng phía long ngạo thiên tới gần cuối cùng đem đầu dựa vào long ngạo thiên trên bờ bay ta không ở bên người ngươi có hay không rất tốt chiếu cố tốt mình lần này tách ra thời gian đối hồ g ụ c hình tới nói thật rất dài ra liền xem như năm đó nghỉ hè bọn hắn đều chưa từng tách ra thời gian dài như vậy nghĩ hắn rõ ràng đã trở thành lẫn nhau ở giữa người quen thuộc nhất nhưng vẫn là không có có ý tốt nói thẳng ra mà là đổi một loại góc độ hỏi thăm nghĩ ngươi rất nhớ ngươi long n ạ o thiên quay đầu nhìn về phía hồ dùng hình giữa hai người khoảng cách là như thế gần có chút túi người tiến lên lướt qua cánh môi lạnh nuốt mang theo một tia mềm mại nhiệt độ là tham luyến cũng là nghĩ niệm có mùi rượu hồ dùng hình n h ẹ nói long n ạ o thiên cười cười cái này đều là ta cùng ra ra ở giữa y mắng giao lưu nghe được long n ạ o thiên hồ dục hình cười tại trước ngực hắn nhẹ nhàng đập một cái ông nội ta nói với ngươi một chút cái gì nhẹ nhàng đem hồ dục hình nắm ở trong ngực g i a g i a nói thật nhiều thật nhiều thật sao hồ dục hình nghi hoặc không tin g i a g i a của mình mình đương nhiên là rõ ràng nhất rồi g i a g i a tính cách trung thực b ả n phận rất ít nói thật sẽ cùng long ca nói rất nhiều sao thật hắn nói cháu gái của hắn tính tình yêu nếu có cái gì làm không tốt địa phương hy vọng ta nhiều đảm đường không muốn khi dễ ngươi nếu như ngươi chọc ta tức giận liền để ta liền báo cho ra ra ra ra sẽ nói ngươi ngay vậy hồ dục hình trong lúc nhất thời trầm mặc không nói thân nhân quan tâm cùng yêu mến luôn luôn ngay thẳng xâm nhập nội tâm có thể ta nói thích ngươi tất cả ngươi tiểu nhầm tính ngẫu nhiên nhỏ tính tình thích ngươi tất cả ưu điểm liền có thể bao dung ngươi tất cả tùy hứng cùng nhỏ tính tình ta lấy ngươi làm chủ cho tới bây giờ đều không phải là nói một chút mà thôi nói đến ngươi khả năng không tin ta liền đặc biệt thích ngươi trông coi ta đặc biệt đặc biệt thích có người sẽ cảm thấy bị người trông coi sẽ mất đi bản thân có thể ta không cảm thấy hồ dục h ì n h mí môi nước mắt thật sao thật đối ngươi tốt là trách nhiệm đối ngươi tốt là ta nguyện ý đối ngươi tốt cũng là cầu còn không được đây là ta nên vì ngươi làm có lẽ tâm lý của ta tuổi tác trẻ lại mười tuổi cũng sẽ trở nên cùng hiện tại không giống nhưng bây giờ ta chỉ làm chính ta ngươi giữ gìn ngươi ở trước mặt người ngoài vĩnh viễn cho đủ ta mặt mũi đáng giá ta vì ngươi nỗ lực toàn bộ hồ dùng hình cười yếu tớt có đôi khi cảm giác l o n g ca ngươi biết tất cả mọi chuyện thành thục l o n g ca có chút quá thành thục hồ đồ một điểm kỳ thật cũng chưa hẳn không phải một loại khoái h o ạ n khó được hồ đồ khó được hồ đồ làm gì hết thể đều như vậy chăm chỉ ta biết các ngươi đều là vì ta tốt ta chỉ cần biết điểm này đ ế tốt cái khác đều dựa vào các ngươi ta lại không có đại nam tử chủ nghĩa vừa rồi cũng đã nói chính là thích bị các ngươi trông coi sống ở lập tức vui vẻ tại lập tức đối với các ngươi trong lòng ta từ đầu đến cuối ôm lấy một tia nói không ra hề náy có lẽ không có gặp phải ta nhân sinh của các ngươi sẽ càng thêm đặc sắc có thể các ngươi lựa chọn ta vậy ta đành phải tận chính mình cố gắng để ngươi vui vẻ cùng khoái hoạt làm gì có thích là qua lại chúng ta cũng rất muốn để lòng ca vui vẻ khoái hoạt nha đột nhiên nhấc lên tình t u y ế t cùng b ă n ngưng hồ d ù n mình có loại nói không ra một loại tình cảm phản phất dấu ở sâu trong linh hồn đối với lý tình viết cùng lâm văn ngưng hồ dục hình liền ngay cả mình cũng không biết vì cái gì liền có thể t h ẳ n g nhiên tiếp nhận đồng thời còn có thể cùng chi tướng chỗ tốt như vậy nếu như nhất định phải nói ra cái nguyên cớ có lẽ lời trước các nàng ba cái đều thiếu nợ long ngạo thiên a một thế này tất cả đều đến trả hắn nha t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi sáu ngươi cũng không thể tại đối ta làm chuyện xấu t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi sáu ngươi cũng không thể tại đối ta làm chuyện xấu lại tuyết rơi cảm giác năm nay tuyết nhiều một cách đặc biệt ngồi tại trên bình đ à i hồ dục hình đưa tay muốn bắt lấy hạ lạc tuyết hoa có thể rơi vào mềm mại cực nóng trên bàn tay lại trở thành một điểm băng băng lành lạnh dòng nước khi khím mũi h ồ dục hình khép thời một tiếng khoai lang nướng xong dùng một cây gậy gỗ đem khoai lang từ trong đống lửa móc ra ngoài long ca cho ngươi nếm thử ta nướng khoai lang nhất định ăn thật ngon long ca ngươi cũng còn không có ăn đâu không cần ăn ta cũng cảm thấy ăn ngon tiểu nha đầu làm cái gì đều ngon đây chính là tự mình nghiệm c h ứ n g q u a nói đối h ồ dục hình dựng lên một cây ngón tay cái nhìn xem h ồ dục hình xinh đẹp đỏ khuôn mặt nhỏ long n ạ o thiên không khỏi đưa tay n h o n h o làm sao cùng một chỗ lâu như vậy vẫn là dễ dàng như vậy đ mặt không biết nha rõ ràng là người quen thuộc nhất rõ ràng là trong lòng ái mộ người nhưng tại trước mặt hắn tổng hội trong lúc lơ đãng liền đỏ mặt chính mình cũng k h ô n g chế không nổi tuyết càng rơi xuống càng lớn vốn là bị tuyết rơi bạch mặt đất tuyết đ ọ c lại lần nữa thêm d à y nho nhỏ đ ố n g lửa lại tại giờ khắp này cho ra ấm áp nhất nhiệt độ hôm nay long ca tựa hồ trở về không được đâu hồ d u n g hình ngồi s ổ n trên mặt đất dùng trên mặt đất tuyết bóp ra tới một cái tuyết cầu từ trên bình đài bước ra xuống dưới sau đó vụng trộm nhìn thoáng qua long ngạo thiên nhỏ giọng nói ta tới liền không có nghĩ đến về sớm một chút trước khi đến ta ngay tại hồ dục hình mí môi cưỡng chế khỏe miệng ý cười dùng tay nhỏ bé lạnh như băng sơ soạn một chút lòng ca gương mặt vậy ta trở về cho ngươi dọn dẹp phòng ở đợi thêm một hồi một chỗ thời gian đối với lòng nạo thiên tới nói phi thường thoải mái dễ chịu muốn lại cùng tiểu nha đầu đợi một hồi cầm quần áo khoa kéo kéo ra một thanh liền đem tiểu nha đầu bao k h ỏ a t ạ i trong ngực dẫm lên tuyết động về đến trong nhà tuyết rơi nguyên nhân nguyên bản còn tại sửa ấm nhóm đàn bà con gái cũng đều sớm tản ra ai về nhà đấy trong nhà cũng không tiện tắm rửa lòng ca ngươi trừ hỏa lô bên cạnh loăn loăn thân thể ta đi cấp ngươi dọn dẹp phòng ở. hồ dục hình trở về về sau liền đem long ngạo tiên trong nhà ngủ lại sự tình báo cho n ã i mãi ra ra bởi vì uống một điểm rượu đã trở về phòng đi ngủ nhìn xem bên ngoài càng rơi xuống càng lớn tuyết mãi mãi thậm chí còn trợ giúp thá huỳnh thu thập ra một gian phòng so ra kém trong thành thị có hơi ấm trong phòng có chút lạnh hồ dục hình ôm hai giường chăn m ề n đi đến ban đêm sẽ lạnh hơn hai giường chăn m ề n sẽ ấm áp rất nhiều đang khi nói chuyện đã đem chăn m ề n đặt ở trên giường từ long ngạo tiên cái góc độ này nhìn xem hồ dục hình vì chính mình trải giường chiếu không khỏi đi lên trước từ phía sau nhẹ nhàng ôm hồ dục hình cảm nhận được bị long ca ôm vào trong ngực hồ dục hình vùng vẫy một hồi dù sao bây giờ còn đang trong nhà ở bên ngoài tại kinh đô long ca thế nào đều có thể liền ôm một hồi một hồi liền một hồi nghe được long ca hồ dục hình cũng không d y r ồ a nữa một bên bị long ca ôm một bên thu thập giường chiếu đem giường chiếu sau khi thu thập xong lúc này mới nhẹ nhàng v ồ vô long nạo thiên bàn tay t ố t người ở tại gian phòng kia long nạo thiên nhỏ giọng hỏi tại cách với người hồ dục hình dùng ngón tay chỉ vết tưởng da da mai mai đâu da da uống một chút rượu đang ngủ lâu mãi mãi đang chiếu cố ra ra vậy ngươi cũng chiếu cố một chút một chút ta thôi ta cũng uống rượu long nạo thiên lập tức liền bắt đầu chơi xỏ lá hướng trên giường một nắm sấp biểu thị mình cũng uống say nhìn xem long ca chơi xấu dáng vẻ hồ dục hình t ứ c giận đập long ca một chút vừa rồi đi trên núi ta thế nhưng là một chút cũng nhìn không ra ngươi uống say còn có nha ra r a mãi mãi đều ở nhà đâu ngươi cũng không thể đối ta dợ trò xấu biết sao long nạo thiên đứng dậy chăm chú nhìn hồ dục hình ngươi thấy ta giống lạc như vậy không hiểu chuyện người sao hôm nay mới gặp ra g a mãi mãi lần đầu tiên ta tất nhiên là muốn cho ra ra mãi mãi lưu lại ấn tượng tốt biết còn không cùng tay nếu không phải là hắn tay lại bắt đầu không ở yên hồ d ụ c mình kém chút liền tin tưởng nho nhỏ trong phòng long n ạ o thiên ngồi tại trên ghế đầu hồ d ụ c mình ngồi tại trên giường nói những ngày này không có gặp mặt đối phương đều tại là một chút cái gì càng nhiều hơn chính là hồ d ụ c mình là muốn biết thúc thúc đối đãi mình là một loại gì còn thái độ long ca đều đến xem ra ra của mình mãi mãi hồ d ụ c mình cũng muốn qua một thời gian ngắn đi xem một chút thúc thúc ta nói cùng ngươi cùng một chỗ về sau lao hắn vào lúc ban đêm liền vui vẻ mua mình diệu đế khen ta có tiền đồ có thể đổi kịp tiểu lão sư tốt như vậy nữ hải nói nếu là ta đối với ngươi không tốt hắn liền muốn gõ đoạn chân của ta cho ngươi xuất khí nghe nói như thế hồ d ụ c mình cười yếu ớ t lên tiếng trong lòng bị tiếp nhận vui vẻ là như thế chân thực mà để mắt nhìn long ngạo tiên không khỏi đứng người lên hướng phía tiểu nha đầu đi đến đối mặt hướng phía mình đi tới long ca hồ d ụ c mình tranh thủ thời gian bưng kín m i ệ nhỏ g n không cho ngươi hôn hôn cái này đều bị ngươi phát hiện rất rõ ràng sao từ vân siêu cấp rõ ràng nói thì nói thế có thể hồ g ụ c mình đã để tay xuống n g a đầu ngập nước mắt to cứ như vậy nhìn xem nam nhân trước mặt một chút xíu chủ động xích lại gần t ư ử nghiệm đi mắng lại tại giờ khắc này lại là như thế đinh thái nhất ó c t ư ử nghiệm long ca thứ phân biệt một khắc này lại bắt đầu long ca đã đáp ứng mình sẽ tìm đến mình gặp ra ra cùng n ã i n ã i long ca tại chuyện đứng đắn bên trên xưa nay sẽ không lừa gạt mình chờ đợi từ ngày cùng đợi cảm xúc là từ chính mình trưởng khống nhưng lại cũng sẽ bởi vì hắn người má xúc động đông nhiên cửa phòng bị góp vang hồ dục hình đ ỗ n g nhiên lấy lại tinh thần nhẹ nhàng đẩy ra long ca hô hấp bị lựa đoạn không để cho nàng từ hô hấp trở nên rồn dập lên đối ngoài cửa kêu lên mãi mãi để tiểu tiên nghỉ ngơi nhiều một hồi thời gian không còn sớm giúp mãi mãi làm cơm tối đi nghe nói như thế hồ dục hình hướng về phía long ngạo thiên thẻ lưỡi ban đêm muốn ăn chút gì không trong nhà trước đó không lâu ta mới tại thị trấn bên trên mua thịt dê tối nay ăn thịt dê hầm đồ ăn có được hay không được long ngạo thiên cũng nhẹ nhàng bố v ô ngực mở cửa phòng đi ra ngoài cùng mãi mãi cùng đi đến trong phòng bếp mãi mãi ta nghĩ tới đoạn thời gian cũng đi nhìn xem long thúc thân nhân của mình chỉ có ra ra cùng mãi mãi trong lòng sự tỉnh cũng sẽ không đối ra ra mãi mãi g ầ u diếm nhìn ra ra ra cùng mãi mãi đều rất thích long ca hẳn là tiểu thiên đều tới bái kiến chúng ta ngươi cũng hẳn là đi gặp người ta ra trường trên một điểm này ra ra cùng mãi mãi cũng sẽ không làm người chủ nhắc lên tiểu thiên thời điểm cháu gái của mình lòng tràn đầy đầy mắt thích gặp được tiểu thiên đối với mình cùng lao đầu tự tôn trọng còn có đúng áo anh thích nghe được a huỳnh cùng tiểu thiên ở giữa cố sự bọn hắn còn có cái gì không yên lòng làm thế hệ trước bọn hắn đã không có năng lực lại tiếp tục chiếu cố a huỳnh thời gian rất lâu giữa bọn hắn nguyện ý bọn hắn qua lại thích bọn hắn nguyện ý chiếu cố đối phương cái này đã đầy、đủ. chương bốn trăm ba mươi bảy ngủ ngon chương bốn trăm ba mươi bảy ngủ ngon đến ban đêm tuyết càng rơi xuống càng lớn người một nhà vây quanh ở bên cạnh lò lửa một bên ăn một bữa đơn giản mà ấm áp bữa tối trong lúc đó cũng có mấy cái hàng xóm đi vào a huỳnh nhà đều là nghe nói a huỳnh mang theo bạn trai trở về tới ngó ngó nhìn xem không thể tránh khỏi lại uống một đ i ị p rượu i a da mặc dù bất tiện ngôn từ nhưng hôm nay ban đêm nụ cười trên mặt liền không có dừng lại qua đêm khuya long n ạ o thiên buồn cười nhìn xem hồ dùng hình còn có thể nghe được mãi mãi nói ra ra đâu ngươi còn cười được gia gia đã rất lâu không có uống qua nhiều rượu như vậy ngươi nhìn chúng b u ổ i t r ư a uống hai chén đi ngủ một g i ấ c say hiện tại lại bị mãi mãi đem nói ra một trận hồ dục hình t ứ c giận nhẹ nhàng tại long nạo thiên bên hông bấm một cái vui vẻ nha long nạo thiên cầm tiểu nha đầu b ó p ở bên hông mình tay thở dài ra một hơi nói ra hôm nay da da vui vẻ mọi người cũng đều vui vẻ ta nhìn đâu không để cho da da thật uống nhiều hồ dục hình m í môi cờ ư i yếu đớt kỳ thật trong nhà đã thật lâu không có như vậy náo nhiệt qua trước kia đã từng có thế nhưng là theo mình đi học theo da da mãi mãi đi ra ngoài vay tiền trong nhà thật thời gian rất lâu không có náo nhiệt như vậy qua ngươi thế nào hôm nay long ca là thật không uống ít rượu trong lúc đó còn có thay r a già cản qua rượu long ngạo thiên thần bí hề hề đối hổ g ụ c h ì n h vậy với tay thế nào theo hổ g ụ c h ì n h tới gần long ngạo thiên một tay lấy cái này ôm vào trong ngực nghe một chút nhịp tim nhịp tim sẽ không lừa ngươi núp ở long ca trong ngực tinh tĩnh nghe tiếng tim đập của hắn rất nhanh phấn khởi không được trạng thái này không giống uống nhiều quá càng giống là uống cạn hưng giúp vào long ca trong ngực nhẹ nói ta đã cùng mãi mãi nói qua trở qua một thời gian ngắn ta muốn đi xem t h ú c thúc ai đu lao hán lần này cũng không phải cao hứng hỏng nghe long ca khoa trương t r e o kẹo âm thanh hồ dục hình m é o méo hắn long ca ngươi đứng ngắn một chút có được hay không ta nhưng không có lừa ngươi nếu là lao hán biết ngươi muốn đi nhìn hắn ngươi xem một chút hắn một đêm có thể hay không ngủ được tại lao hán trong lòng tiểu lao sư thế nhưng là cải biến con của hắn trong lòng không biết đối ngươi có bao nhiêu hài lòng đâu có bao nhiêu hài lòng hồ dục hình lịch lầm hỏi có như thế hài lòng lòng n ạ o thiên giang hai tay ra thật to khoa tay một chút sau đó lại một tay lấy tiểu tiểu c h ỉ ôm vào trong ngực thanh âm bình ổn mang theo một tia khẳng khản đặc biệt đặc biệt hài lòng ta cảm nhận được hồ d i ụ c mình nhẹ nhàng ở trong lòng nói nhìn xem long ca ngủ thiết đi hồ d i ụ c hình đầu ngón tay nhẹ nhàng từ hắn mi tâm l ạ c h đến c h ố c m ũ i ngủ ngon long ca quan b ế gian phòng ánh đèn cũng đi trở về đến trong phòng của mình gian phòng đồng dạng không lớn hồ d i ụ c hình nằm ở trên giường mở ra ngăn kéo từ bên trong lấy ra một chuỗi kẹo que lấy xuống một cái rút đi vào ngoài rất ngọn tựa như hôm nay tâm tình sáng sớm ngày thứ hai hồ giục hình theo thói quen sáng sớm phía ngoài tuyết đã rất rất nhỏ đi ra cửa phòng lặng lẽ đẩy ra l o n g c à chỗ cửa phòng hắn còn đang ngủ đâu đi ra nhà chính cầm lấy cây trổi bắt đầu quét tuyết trên mặt đất tầm tuyết thật dày đ ạ p lên cảm giác mười phần dài ép rất nhanh liền đem trong v i ệ n quét ra một con đường sau lưng chuyển đến động tĩnh h ồ d ụ c m ì n h bay người nhìn lại liền thấy mãi mãi cũng từ trong phòng đi ra ta đi nấu điểm trứng gà trà hai người buổi tối hôm qua không uống ít rượu dậy sớm không ăn chút đồ vật ta sợ trong dạ dạy chịu không được rất nhanh mãi mãi liền đem trứng gà trà làm tốt một bắt bắt đầu vào ra ra gian phòng còn lại một bát để cho mình cho l o n g ca đưa đi đẩy ra l o n g ca chỗ gian phòng cửa phòng đi đến c h ư ớ c giường không khỏi dùng tay lướt qua hơi thở buổi tối hôm qua vẫn không cảm giác được đến một đêm qua đi r ư ợ u đế mùi trở nên có chút khó ngửi mở cửa sổ ra lanh phong rót vào gian phòng thổi tan khó ngửi mùi tựa hồ là cảm giác được lạnh gió l o n g ca theo bản năng bọc lấy c h â n m ề n trên người thấy cảnh này h ồ dục hình bỗng nhiên linh quang khẽ động đem tay nhỏ bé lạnh như băng tiến vào trong c h â n làm tiếp xúc đến lòng ca ra thì lúc hộ dục hình sửng sốt một chút thuận tay còn gãi gãi bắt không đủ sao long ngạo thiên mở to mắt nhìn về phía bên người tiểu nha đầu t r e o kẹo nói hồ dục hình nghe vậy vội vàng buông lòng tay ra ánh mắt cùng lòng ca ánh mắt giao h ộ i trong m á y mắt không k h ỏ i đỏ lên khuôn mặt nhỏ mãi mãi cho ngươi nấu canh trứng ngươi bắt đầu uống một chút đi bằng không thì trong dạ dày sẽ không thoải mái đây là chăn m ề n của ngươi à? long ngạo thiên chỉ chỉ đắp lên trên người chăn m ề n hỏi không phải gặp n g ư ơ i phía trên tất cả đều là ngươi ngươi bị c h ắ c không được buổi tối hôm qua ta ngủ được thư thái như vậy hồ dục hình trong lòng vui vẻ nhưng ngoài miệng lại nói ngươi kia là n g say Tốt giúp ta đem trong hành trang quần áo cầm một cái đi tới trước đó long n ạ o thiên liền định đánh đánh lâu dài bất luận như thế nào đều muốn a huỳnh gia ra mãi mãi tiếp nhận mình cho nên mang theo quần áo hồ d ụ n g hình đem ba lô mở ra từ bên trong cầm quần áo lấy ra ngoài khi thấy thêm bông vải quần áo trong v ề sau khe nhữ mày rất lâu không nhìn thấy n g ư ờ i mặc áo quần này đây là mình cho long ca chọn lựa long ca mặc vào đặc biệt x o á i nhưng là cũng lâu lắm rồi không nhìn thấy long ca mặc vào long n ạ o thiên nhìn thấy cái này quần áo trong đầu không tự giác nhớ tới thẩm mậm khiết cùng nàng nói chuyện của đó vội vàng lung lay đầu tiếp nhận quần áo thuần thục liền đem quần áo cho mặc vào uống qua canh chứng về sau liền cùng hồ dục h ì n h cùng đi đến bên ngoài viện long nạo thiên nhìn một chút chung quanh cầm lấy cái sẻng đem đống tuyết tích đến cùng một chỗ làm gì nha người nào đó nói qua muốn đóng người tuyết đang tiết rời đi kinh đô thời điểm tuyết cũng không đủ trồng chất ra một cái người tuyết hiện tại vừa v ạ n nghe nói như thế hồ dục h ì n h quay người đi vào trong phòng b ế p tại r a lúc trong tay nhiều mấy cây cà rốt cùng rau xanh một cái đóng người tuyết một cái cho người tuyết trang phục một hai ba quả cả theo điện thoại máy chụp ảnh công năng phát ra răng g ắ t tiếng nhắc nhở thiếu nam thiếu nữ cùng sau lưng người tuyết trong nháy mắt này dừng lại long ca cho ta cũng nhìn xem trong phòng ra ra mãi mãi nhìn xem long nạo thiên cùng nhà mình tôn nữ chơi đ ù a chơi đ ù a dáng vẻ cũng đều không khỏi lộ ra mỉm cười tới vui vẻ là chứa không ra được chân tâm không cần ngôn ngữ là có thể cảm giác được bọn hắn rất hài lòng tiểu tiên h đứa bé này cùng đi trên trấn đi dạo a nhìn xem tiểu nha đầu cầm điện thoại nhìn ảnh chụp dáng vẻ long nạo thiên không khỏi đề nghị vừa rồi tiến phòng bếp đưa bắt đũa nhìn thấy trong phòng bếp hàng tết cũng không phải là rất nhiều hồ dục ì n h nhẹ gật đầu trên trấn khẳng định vẫn là đặc biệt náo nhiệt cho ra ra n ã i n ã i nói muốn đi trên trấn đi dạo hai người liền cưới lên xe xích lô rời khỏi nhà trên đường vừa vặn nhìn thấy một đôi người trẻ tuổi xách một miếng thịt đi vào trong nhà hồ d i ụ c mình t ê u một tiếng tỉ đi nói lội trên trấn đơn giản lên tiếng chào hỏi liền rời đi t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi tám thích còn đến không kịp làm sao bỏ được khi dễ t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi tám thích còn đến không kịp làm sao bỏ được khi dễ t ỷ t ỷ kêu cùng quan hệ của người rất tốt sao long n ạ o thiên cũng không có cái gì ý tứ chỉ là theo bản năng thuận miệng hỏi một chút vẫn tốt chứ cũng có thật nhiều năm chưa từng thấy qua thì tỉ, tỉ kia trước kia còn dạy qua ta viết làm việc đâu bất quá sơ t r u n g bên trên s o n g liền không có lại tiếp tục đi học ra ngoài làm việc thật nhiều năm cũng liền không thường gặp nghe mãi mãi nói năm trước thời điểm đã lập gia đình hồ dục hình giải thích nói long ngạo thiên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu cho nên bọn họ hôm nay trở về là đến tặng lễ ừm ơn nói xong nhìn về phía long ngạo thiên cười dẫn nói về sau ta gả cho ngươi ngươi cũng muốn trở về tặng lễ nha cam đoan hoàn thành nhiệm vụ nhìn xem long ca trịnh chọn bộ dáng hồ dục hình cũng không khỏi bị chọn cười ta chỉ có các ngươi đi vào trên trấn vẫn như c ũ là người đông nghỉ nghỉ long nạo thiên dừng xe xong con liền lôi kéo hồ dục hình tay đi vào trong đám người nhiều người chính là náo nhiệt mua chút hạt dưa cùng bánh kẹo trở về đi long nạo thiên lôi kéo hồ dục hình hướng phía trên đường phố b à y q u ả y bán hàng bảy hàng đi đến được lại mua điểm bàn ghép trở về hồ dục hình kéo lại long nạo thiên không cần loạn dùng tiền về nhà ta làm cho người ăn ngon tiểu nha đầu xưa nay không nguyện ý nàng long ca hoa không cần thiết tiền bất cứ lúc nào đều là như thế này ngươi làm cơm ta muốn ăn có thể bàn ghép cũng cần mua nha buổi tối hôm qua uống rượu với nhau thúc bá hôm nay nói không chừng sẽ còn tới đây chứ a tiết mà trong nhà vô cùng náo nhiệt thật vui vẻ những n à y là bao nhiêu thứ đều không đổi được nghe lời lần này liền nghe ta nghe long ca hồ dục hình nắm lấy tiêu pha của hắn mở một chút vậy ta tới đi đừng quên ta hiện tại cũng coi là một cái tiểu phú bà nói lên cái này thời điểm tiểu nha đầu cái mũi đều muốn n i ế t lên tới nàng bình thường là tiết kiệm chính là bởi vì tiết kiệm cho nên để giành được đến thật nhiều tiền đâu văn ngưng cùng tình tuyết tiểu kim khố đều không có nàng nhiều không cần long n ạ o t i ê n méo nhớ hồ dục hình cơ mặt đây chính là biểu hiện của ta cơ hội ngươi cũng đừng muốn theo ta đoạn nhiều tại gia g i a mãi mãi trước mặt nói một chút ta lời hữu ích là được h ồ dục hình gương mặt xinh đẹp một cái c h ư ớ c mắt đỏ bừng nhanh chóng tại long ngạo thiên bên thai nhẹ nói mãi mãi rất thích ngươi gia gia cũng rất thích ngươi long ngạo thiên sửng sốt một chút câu nói này lời ngầm có phải hay không đã nói rõ gia g i a mãi mãi đã tiếp nhận mình rồi nghĩ tới đây long ngạo thiên lập tức n ở nụ cười lôi kéo h ồ dục hình điên cùng mua sắm một phen gia g i a mãi mãi còn có ta căn bản là ăn không hết long ca ngươi tại như thế dùng tiền ta liền không để ý tới ngươi trước đó còn nói là bởi vì muốn tại r a r i á n mãi mãi trước mặt biểu hiện một phen nhưng bây giờ p h ó n g túng như vậy mua sắm có phải hay không có chút quá khoa trương mua sắm những vật này đừng nói qua hết cái này năm chính là đợi đến mình khai rằng những vật này cũng ăn không hết nghe ta đi tại chúng ta xe bên cạnh chờ một chút ta ta đi một chút liền bề nói cũng không đợi hồ dục mình trả lời hướng phía trong đám người bước nhanh tới nhìn xem long ca như thế phấn khởi bộ dáng hồ dục mình có chút hối hận báo cho long ca nhưng là cũng không có cách nào người nơi này thật sự là nhiều lắm cũng chỉ có thể đi xe xích lô bên cạnh chờ khi thấy long ca ôm một đầu heo lớn chân khi trở về hồ d ụ c h ì n h thậm chí còn lung lay đầu hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm ngây ngốc lấy làm gì chúng ta về nhà long n ạ o thiên đem chân heo đặt ở xe xích lô chỗ ngồi phía sau về sau đưa tay tại hồ d ụ c mình trên c h á n nhẹ nhàng gậy một cái long ca ngươi làm sao mua một cái heo lớn chân vừa nói qua không muốn long ca xài tiền bậy bạn đã mắt hắn liền mua một cái heo lớn chân cái này cần xài bao nhiêu tiền à? tặng lễ nha long n ạ o thiên hít sâu một hơi đương nhiên nói thế nhưng là chúng ta cũng còn không có kết hôn đâu hồ dục hình bị long n ạ o thiên đương nhiên làm không hiểu ra sao trong lòng ta ngươi đã lạ nói giữ chặt hồ dục hình tay nhỏ mang theo nàng rời đi câu nói này quanh quẩn tại hồ dục hình trong lòng phía trên mặt cho l o n g ca mang theo mình lên xe cũng thật lâu không thể tiêu tán đầu thôn một đám lao phụ nữ một bên nhóm lửa một bên vây quanh a huỳnh mãi, mãi mãi hỏi l u n g t u n g n à y kia ngày hôm qua cái là a huỳnh bạn trai a nhiều như vậy lễ vật đều là lễ gặp m à t a tiểu hòa t ử nhìn vẫn rất may n ắ n đối nhà ngươi a h u n h thật đúng là tốt đúng vậy nha cái kia một xe đồ vật nhìn đều không rẻ lâu dài sinh hoạt tại trong thôn bà cũng có thể sẽ bắt mái chỉ bất quá trước kia đều là đàm luận nhà khác hiện tại biến thành nhà mình nói lên nhà mình bà thế nhưng là đem tiểu thiên một c h ậ t khen hiểu chuyện có lễ phép tôn trọng hai người bọn họ lao ra hỏa mấu chốt là đúng a u ỳ n h còn tốt tóm lại tại bà trong miệng long nạo thiên là tốt như vậy tựa hồ không chọn được một điểm không tốt địa phương có người hâm mộ liền có người trêu chọc trong đó một cái thẩm tử thuận miệng nói một câu người ta là người trong thành đến lúc đó có phải hay không cũng phải đem a huỳnh tiếp vào trong thành cái này về sau gặp mặt coi như khó khăn nhà ta thế nhưng là nghe nói trong thành bà bà không có tốt như vậy ở chung chỉ xem tiểu h o a tử vẫn không được còn phải nhìn người nhà chồng có được hay không bà nghe nói như thế mới vừa rồi còn ý cười m ư ờ i phần trên mặt ý cười dần dần trở nên cứng ngắc xuống tới về sau có cơ hội ta cũng nghĩ đem ra g i à n mãi mãi tiếp nhận đi ra g i à n mãi mãi tân tân khổ khổ đem a huỳnh kéo xuống lớn về sau ta muốn cho các người dưỡng lão long n ạ o thiên tiếng cười v ă n g lên dừng lại xe xích lô từ sau xe trong túi quần lấy ra h ạ n dưa lậu p h ộ n g bánh kẹo một mạch phân cho ở chỗ này s ư i ấm thầm từ nhóm tẩu từ nhóm nhìn xem ghế sau xe bên trên heo lơn chân b a nụ cười trên mặt dần dần hóa hoãn nhất là tiểu thiên nói về sau mình cùng bạn già dưỡng lão bất luận tiểu thiên nói có đúng không là giải sầu lời nói chỉ là một câu nói kia có thể nói ra đến trong lòng là không nói ra được vui mừng cùng cảm động đem qua từ trong tay đậu phộng bánh kẹo phân tàn s o n g long ngạo thiên nói tiếp a huỳnh rất tốt nhà ta lao hàng thế nhưng là thích cực kỳ trong nhà sẽ không có người khi dễ a huỳnh mời thẩm tử nhóm yên tâm mời t ẩ u tử nhóm yên tâm cũng mời mãi mãi yên tâm nghe nói như thế vừa rồi nói như vậy thẩm tử không khỏi quay đầu lại đưa mắt nhìn hai người rời đi bà nụ cười trên mặt liền rốt cuộc không có biến mất ở trong thôn có đôi khi mặt mũi so tiền tài còn trọng yếu hơn nhiều năm như vậy đến đây bà lần thứ nhất cảm thấy mặt mũi sáng s ủ a trên đường trở về long nạo thiên nhìn về phía hồ d ụ c mình thế nào ta làm còn tốt đó chứ thẩm tử sắc mặt cũng thay đổi long ca ngươi thật là xấu hồ d ụ c mình ôm long nạo thiên cánh tay nhẹ g i ọ n g cười nói quả nhiên cũng liền chỉ là tại mình ba người trước mặt long ca tổng hội thu hồi tất cả phong mang sủng ái mình ngợi ý bị mình kỹ dễ tại trước mặt người khác long ca vẫn là đã từng cái kia không thiệt thòi chủ ta tiểu nha đầu thích còn đến không kịp làm sao bỏ được khi dễ chương 439, t i ể u nha đầu mặt xấu hổ chương 439, t i ể u nha đầu mặt xấu hổ sau đó mấy ngày long nạo thiên đều ở tại a huỳnh nhà v u i chơi giải trí đ ồ i tiếp ra giàn mãi l ạ i trò chuyện lại hoặc là để a huỳnh mang theo mình đi trong thôn đi dạo sắp hết năm nhà bên ngoài đi học hay là làm công người cơ hồ tất cả đều trở về long nạo thiên để hồ d ụ c huỳnh mang theo mình đem trong thôn nàng nhận biết thân thích hay là bằng l ư u tất cả đều xin toàn bộ a huỳnh không đồng ý cảm thấy dạng này sẽ có hay không có điểm không tốt mà lại cũng có chút không có ý tứ nhưng đều lấy long nạo thiên nói mình có phải hay không không lấy ra được mà thỏa hiệp kỳ thật long nạo thiên cũng không có muốn ý để b ã i chẳng qua là cảm thấy a huỳnh trước đó tiếp t h ủ qua trợ giúp của bọn hắn mình tới cửa nhận người một chút về sau phạm là mình có có thể đến giúp địa phương cũng sẽ chạy nhanh một chút mấu chốt nhất là khai giảng về sau a huỳnh liền lại muốn rời đi mình nhiều ở chung cho a huỳnh các thân thích lưu lại điểm ấn tượng tốt đưa chút quà tặng chờ a huỳnh đi học rời đi về sau bọn hắn nói không chừng cũng sẽ bởi vậy quan tâm cao tuổi ra ra mãi mãi long ca a h u n h t h các ngươi trở về trở một chút thế hào trở về đi đừng t i ế n nữa chúng ta một hồi thì đến nhà a huỳnh phất phất tay năm nay theo long ca đi bảo thật thật vui vẻ đâu được long ca không có chuyện còn tới nhà chơi t ố t trở về đi long n ạ o tiên lên tiếng lôi kéo h ồ d ụ c hình tay hướng nhà phương hướng đi đến lần này vui vẻ a trong nhà tất cả thân thích n g ư ờ i cũng b a y lại h ồ d ụ c hình nhẹ nhàng đong đưa cánh tay thân thể hành vi vui vẻ xa so với ngôn ngữ bên trên vui vẻ càng thêm sinh động vui vẻ lời còn chưa nói hết theo một tiếng nổ vàng đêm đen như mực hồng bị v i thải pháo hoa chiều sáng trong nháy mắt mỹ lệ để long nạo tiên h cùng hồ dục hình không hẹn mà cùng hướng phía trên trời nhìn lại tùy theo mà đến là thứ hai đoá pháo hoa huyễn thải quan g mang làm nổi bật tại hồ dục hình mỹ lệ trên gương mặt long nạo thiên không khỏi nhìn mê mẩn người thật xinh đẹp nghe được long ca hồ dục hình đầu tiên là s ư n g sở sau đó khoẹ miệng có chút dâng ư lên đêm tối che giấu nàng hồng hồng khuôn mặt làm sao đột nhiên nói cái này tiểu nữ nhân thẹn thùng thanh âm để long nạo thiên không hiểu cảm thấy b u ồ n c ư ờ i siêu cấp thích tiểu nha đầu thẹn thùng thời điểm bộ dáng thấy thế nào đều không á n về nhà long nạo thiên nhẹ nhàng tại hồ dục hình trên trán gõ một cái hồ dục huỳnh c h e lấy c á i chán bất mãn đuổi theo đó là của ta nhà n h à vân g vân g vân g là nhà ta tiểu nha đầu nhà vậy hôm nay ban đêm có thể hay không để cho ta dừng chân một đêm đâu hồ dục huỳnh ra vẻ chăm chú nghĩ nghĩ vậy được rồi về đến nhà trong phòng khách mở ra một chiếc ngọn đèn đỏ g i a g i a mãi mãi đèn trong phòng đã tắt đã có tuổi người luôn luôn ngủ được sớm hôm nay trở về hơi trễ g i a g i a mãi mãi đều đã nghỉ ngơi g i a g i a mãi mãi có phải hay không đã ngủ rồi long ngạo thiên làm tặc bình thường hạ thấp giọng hỏi ừng ra ra mãi mãi ngủ sớm hẳn là đã ngủ thiết đi hồ dùng hình hồi đáp chúng ta cũng đi ngủ sớm một chút đi không còn sớm đâu long n ạ o thiên nhìn thoáng qua ra gian g o ạ i ngoại gian phòng lôi kéo hồ dùng hình đi tới gian phòng của mình hồ dùng hình mí môi buồn cười nhu thuận bị long ca kéo đến trong phòng long ca ngươi làm gì nha khe cắn m ô i hai tay chắp sau lưng có chút khẩn trương nắm lấy góc áo của mình nhẹ giọng hỏi ta cho ngươi xem một cái bảo bối long n ạ o thiên thần bí hề hề nói nghe nói như thế hồ dùng hình lúc này ánh mắt lấp lóe đôi môi đỏ thắm bởi vì khe cắn mà ẩn chấm b ệ n cái này như vậy không tốt đâu có cái gì không tốt nói đem hồ dục hình kéo đến bên giường ngồi ở trên giường hồ dục hình khẩn trương hít sâu một hơi c h ậ m nhắm mắt lại cảm giác thật xấu hổ nha đợi đã lâu cụ không có chờ đến long ca đem mình đ ệ n ngã thế là mở to mắt nhìn thoáng qua kết quả là nhìn thấy long ca buồn cười nhìn xem chính mình lúc này khuôn mặt đỏ lên đống nhiên long ca tới gần hồ dục hình ngươi đang suy nghĩ gì đấy ấm áp hô hấp đánh vào trên gương mặt ngứa một chút hồ dục hình quay qua đôi mắt không còn dám đi xem long ca một mặt chột dạ dáng vẻ nói ra không không có gì tiểu nha đầu mặt xấu hổ tốt xấu hổ nha một giây sau cánh m ô i bên trên một mảnh ôn luận nhìn xem gần trong gang tấc long ca hồ dục hình nhẹ nhàng nháy náy mắt chậm chậm dãi nhắm mắt lại ngày mai ta đi ra ngoài một chuyến ngươi ở nhà chờ ta long n ạ o thiên ôm hồ dục hình nhẹ nói đi nơi nào nha nhu thuận mà an tĩnh nằm tại long ca trong ngực bí mật long ca không nói vậy mình cũng liền không hỏi nhìn thoáng qua thời gian hồ dục hình nhẹ nhàng đẩy long ca lồng ngực ta nên đi ngủ ngày mai sẽ là giao thừa long ca không trở về nhà thúc thúc một người không có vấn đề sao lao hà nước gì ta nhiều ở chỗ này ở đâu biết n g ư ơ i muốn đi qua gặp hắn ngươi là không biết hắn có bao nhiêu vui vẻ làm sao lại không biết đâu l o n g ca cho thúc thúc đánh video điện thoại thời điểm mình ngay tại bên cạnh đâu thúc thúc vui vẻ thời điểm bộ dáng mình nhìn rõ ràng nhất nha bốn giờ sáng bên ngoài vẫn như cũ đen kịt một màu hồ dục hình rời giường quan bế tiếng c h u n g rón rén từ trên giường bắt đầu về tới gian phòng của mình buổi tối hôm qua đối mặt l o n g ca cầu khẩn đồng thời cam đoan cái gì đều không đối tự mình làm thế là liền bị l o n g ca ôm vào trong ngực ngủ một đêm bất quá tránh cho bị ra ra mãi mãi hiệu lầm hồ dục hình vẫn là đ ị n trung báo sớm rời giường về tới gian phòng của mình vơ nắm xuống liền nghe đến mặt tường t r u y ề n đến t i ế n g đánh lập tức trên điện thoại di động cũng nhận được long ca tin tức trở về rồi ừ m có phải hay không đánh thức ngươi rồi không có trong ngực thiếu mất một người m à chống r ô n g l i ệ t tỉnh nhìn thấy long ca phát tới câu nói này hồ dục hình bàn tay nhẹ nhàng phủ ở ngực loại cảm giác này mình cũng từng có tại kinh đô thời điểm mình tỉnh ngủ tìm không thấy long ca cũng trong lòng cũng sẽ cảm thấy vắng vẻ là thật không thoải mái cửa phòng bị lời ra hồ dục hình một lần nữa đi đến nhanh chóng tại long ca trên gương mặt hôn lấy một chút ôn nhu nói ngủ tiếp một hồi chờ điểm tâm thời điểm ta tới gọi ngươi a n sáng xong sau long n ạ o thiên mình cưới xe xích lô liền đi ra ngoài mãi mãi hỏi thăm a mình hồ dục hình nhìn xem long ca rời đi bóng lưng khỏe môi mỉm cười buổi tối hôm qua mình hỏi nhưng là long ca cũng không có nói với mình thế là nhẹ nhàng lắc đầu không biết đâu đêm nay chính là đêm chủ tịch mãi mãi chúng ta làm điểm ăn ngon a tiểu thiên thích ăn nhất cái gì đâu trải qua những ngày trung đục này mãi mãi có thể rõ ràng cảm giác được tiểu thiên không kèn ăn làm cái gì cơm đều ăn rất ngon chính là bởi vì ăn cái gì đều rất t h ơ m cho nên cho tới bây giờ mãi mãi đều không mò ra tiểu thiên thích ăn nhất cái gì sao gà t hầm thịt dê miên canh còn có cá hồ dùng hình hồi đáp long ca thích ăn cái gì mình biết rõ nhất bởi vì chính mình là long ca chuyên môn bếp nhỏ lương chương bốn trăm bốn mươi đ g ệ ngươi đi chương bốn trăm bốn mươi n g ệ ngươi đi long n ạ o thiên đi ra chuyến này thời gian thật là không ngắn giữa t r ư ớ c đều không có gặp phải trở về ăn cơm trong lúc đó hồ d ụ c hình tất nhiên là cho hắn đánh mấy thông điện thoại đạt được trả lời mãi mãi cũng là nhanh sáu giờ chiều sắt trời đã triệt để âm châm xuống điện thoại dự báo thời tiết nói là tối nay sẽ còn tuyết rơi đứng ở ngoài cửa hồ dục hình tỉnh t h ẳ n g liền ra tới nhìn lên một cái gạt người luôn nói là nhanh kỳ thật không có chút nào nhanh sớ biết mặc kệ long ca nói thế nào chính mình cũng muốn đi theo đi chưa quen cuộc sống nơi đây ra ngoài thời gian dài như vậy làm sao lại không lo lắng mà lại thời tiết này làm không tốt vẫn là sau đó tuyết cũng không biết hồ dục hình đây là lần thứ mấy đi đến bên ngoài chờ đợi long ca thời gian từng giây từng phút trôi qua bên ngoài đã là đèn kị một mẩu chỉ có nhà mình trước cửa đèn chiếu xạ ra một điểm ánh sáng ánh đèn chiếu chiếu dưới một mảnh t u y ế t hoa rơi xuống hồ dục hình n g ước mắt nhìn về phía bầu trời vô ý thức đưa tay đón t u y ế t hoa cũng chính là ở thời điểm này hồ dục hình nghe được xe xích lô chạy lúc phát ra tiếng vang ngầm đầu nhìn lại trong bóng tối long ca cưới xe xích lô hướng phía phía bên mình chạy tới long ca ngươi đi đâu hồ dục hình đi vào long ngạo thiên trước mặt cũng mặc kệ đây là trong thôn sẽ có hay không có người thấy được tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy hắn ân cần hỏi han ở bên ngoài thời gian dài cái này thời tiết trên thân đã sớm che kín hạt ký hồ dục hình ôm ấp trong nháy mắt xua tán đi trên người rét lạnh ra đây không phải trở về rồi sao làm sao ngươi còn sợ h ã i ta vụ trộm chạy hay sao long ngạo tiên h trò đùa nói an c ơ m sao đi trước ăn một chút gì có được hay không hồ dục hình mới không để ý tới long ca trò đùa nếu là hắn chạy mình chân trời góc biển đều muốn tìm tới hắn thực chất bên trong q u ậ t tường để nàng nhận định một người chính là cả đời ở bên ngoài đã ăn rồi nhưng là nhìn lấy hồ dục hình ánh mắt tân cần long ngạo thiên lặng lẽ giải khai dây lưng quần còn không có ăn đâu theo giúp ta cùng một chỗ đang ăn điểm chứ sao được vốn là như vậy mặc kệ long ca đưa ra cái gì tổng hội là vô điều kiện dựa vào hắn cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi Trước rửa tay một cái hồ dục hình đổi một chậu nước nóng đem khăn mặt thẩm thấu về sau nhẹ nhàng vì l o n g ca lau bàn tay cùng gương mặt thật làm cho long n ạ o thiên có một loại về nhà vợ con nhiệt kháng đầu cảm giác hoa、wow, cơm hôm nay đồ ăn có chút phong phú a hồ dục hình cười cho long ca thêm một bát cơm đây chỉ là một bộ phận nói đến đây thanh â m càng nhỏ hơn một chút chuyên môn cho ngươi lưu còn có ừ v một hồi trong nhà mấy cái t h u c bá muốn tới trong nhà uống rượu đâu cũng dự lưu lại một chút bàn ghép cùng đồ ăn không cho ngươi uống đến lúc đó ta mang ngươi trốn ở một bên hai ngày này ngươi thế nhưng lại uống nhiều rượu đâu đơn giản cơm nước xong xuôi long ngạo thiên nhìn thoáng qua thời gian cái kia muốn hay không hiện tại liền mang theo ta tránh ra ngoài long ngạo thiên chỉ chỉ trên điện thoại di động thời gian ước chừng lấy các t h ú c bá đều n ê n tới hồ dục hình nghe xong cũng là chuyện như thế thế là liền mang theo long ca đi ra đầu tiên chờ chút đã mang một ít đồ vật long ngạo thiên thuần t h ụ c đi vào trong phòng bếp cầm hai cái khoai lang rồi mới lên tiếng đi long ca nơi này từ nơi này đến gần hồ dục hình chỉ vào trong thôn quảng trường phương hưng nói l o n g nạo thiên cười lôi kéo h ồ r ụ c hình tay từ nơi này đi thôi chúng ta coi như sau bữa ăn đi dạo sau bữa ăn điện thoại ánh đèn mở lên dọc theo đường nhỏ hướng phía phía trên đi đến hai ngày trước chưa có tuyết rơi đường so lần thứ nhất đi lên lúc muốn tốt đi rất nhiều rất nhanh long nạo thiên liền mang theo h ồ r ụ c hình đi tới bình đài nơi này thuần thục nhóm lửa c ù i lửa đem khoai lang đặt ở một miếng nói bên trên long ca ngươi hôm nay ra ngoài thời gian dài như vậy đều đi làm mã nha ngồi tại trên bình đài điện thoại ánh đèn tăng thêm nhóm lửa ánh lửa cũng là không cảm thấy đen như vậy đi chuẩn bị một chút đồ vật long ngạo thiên ngồi tại hồ dục hình bên người nói ra không nghĩ tới sẽ chậm trễ thời gian dài như vậy đang khi nói chuyện phía dưới không biết là nhà ai đốt lên thuốc lá lửa tại độ cao này pháo hoa trói lọi nhìn phá lệ mỹ lệ long ca ngươi nhìn lại có người thả pháo hoa tối nay là giao thừa đương nhiên muốn thả pháo hoa nhiệt n h i ệ t nháo nháo m ộ a năm vụ bật lẹ kẻ pháo hoa mặc dù không nhiều nhưng này một cái chớp mắt mỹ lệ cũng là không cách nào p h ụ c khác thời gian từng giây từng phút trôi qua long ngạo thiên nhìn thời gian cũng không xê xích gì nhiều thế là dùng di động gửi đi một đầu tin nhắn sau đó đứng dậy kéo hồ dục mình muốn về nhà sao hồ dục hình hỏi sớm tại một giờ trước hồ dục hình liền muốn rời đi nhưng nhìn xem long ca không có muốn đi ý tứ vẫn yên lặng đổi bạn hắn giờ phút này đem mình kéo lên tưởng rằng muốn đi đang chờ một phút đồng hồ nói đem hồ dục hình kéo đến trước người đưa tay che khuất con mắt của nàng ba hai một theo đến ngược kết thúc long ngạo thiên vung lỏng ra che chắn hồ dục hình con mắt tay bành bành bành nột ngạt nổ v a n g vô số pháo hoa từ đôi đến đầu cuối cùng trên không trung bạo tạc không còn là trước đó vụ vặt lẹp l ẹ càng giống là vô số pháo hoa cùng một chỗ nở rộ đêm đen như mực không cũng bị nhuộm thành ngũ thải ba lan đoá đoá trói lọi có giống như là lưu t ì n h c h ậ t lóe lên có giống núi lửa bộc phát chút xuống có giống như là hoa cúc nở rộ phá lệ huyết thải mỗi một loại pháo hoa đều tại hiện ra khác biệt bị lực tại những thứ này m ì n h diễm tia sáng bên trong bầu trời cũng giống như bị chia cắt thành vô số mảnh vỡ mỗi một đoá pháo, pháo hoa héo tàn mặt của nàng mông lung mà mỹ lệ pháo hoa lại nhẹ chia hoa lại khó kiếm chỉ vì giờ khắp này ngắn ngủi sán lạ hồ dục hình chúc mừng năm mới long n ạ o thiên tại hồ dục hình sau lưng nhẹ nhàng v â y quanh tại cái này bên thai chân thành măng ư ớ c hồ dục hình quay người đối mặt với long n ạ o thiên ôm thật chặt long ca cái cổ t h a nhâm mềm mại mang theo không nói ra được ôn lu long ca chúc mừng năm mới ta rất thích cảm ơn ngươi một giây sau cảm nhận được ngón tay hơi lạnh đưa tay phát hiện trên ngón tay nhiều một chiếc nhẫn còn chưa tiêu tan pháo hoa nở rộ trên mặt nhẫn hiện lên lộng lấy con chạch thích không long n ạ o thiên nhẹ giọng hỏi hồ dục hình nhẹ nhàng nắm lên long n ạ o tiên bàn tay hai cái đối giới tại đống lửa cùng pháo hoa làm nổi bật dưới lộ ra phá lệ tinh xảo đẹp mắt thích nhìn xem trên ngón tay đối giới hồ dục hình mím môi t h a n h âm êm dịu nói lòng ngạo thiên b ư ớ c lên hồ dục hình cái cằm nhìn xem nàng có chút phiếm hồng hốc mắt nhẹ nhàng dùng đầu trống đỡ tại trên trán của nàng n ệ ngươi đi phốc phốc hồ dục hình cười ra tiếng nu nu nhược nhược, nhược nhìn xem l o n g ngạo thiên ta đều bị ngươi cảm động ngươi cũng muốn n ệ ta sao đừng tưởng rằng bị ta cảm động ta liền không n ệ ngươi dứt lời nhẹ nhàng đem tiểu nha đầu ôm vào trong n ự c thật tốt Chương có một số việc không thể sớm làm biết không t r ư ơ n g 441, có một số việc không thể sớm làm biết không từ khi bắt đầu biết chuyện mặc dù mỗi một lần ăn tết đều thậm phần vui vẻ nhưng còn lâu mới có được năm nay vui vẻ ngày mai sẽ phải đi rồi sao hồ dùng ì n h đem cho long ca rửa sạch quần áo t r ồ n g trình tề đặt ở trong ba lô năm cũng qua hết cũng bắt đầu thông xe cũng nên trở về nhìn xem lao hán long ngạo thiên trong khoảng thời gian này thế nhưng là béo lên không ít giờ phút này nằm ở trên giường đi theo nhà mình đồng dạng thoải mái dễ chịu cái k i a long ca ta nhìn xem muốn nói lại thôi hồ d ù n ì n h long n ạ o thiên một người đưa tay mèo mèo gương mặt của nàng chớ suy nghĩ quá nhiều trong nhà nhiều bồi bồi ra ra mãi mãi lúc nào muốn đi liền cứ gọi điện thoại cho ta ta tới đón ngươi hồ dục hình đưa tay vớt vẹn long ca đặt ở mình trên gương mặt đại thủ đầu ngón tay chiếc nhẫn kêu gọi kết nối với nhau nói là không ra miệng tình cảm Tốt, thu ố t t thập xong liền trở về ngủ đi ngày mai nhưng vẫn là muốn xin nhờ tiểu nha đầu đưa ta đây đừng đem long ca đồ vật tất cả đều thu thập xong hồ dục hình lúc này mới rời khỏi phòng trở lại gian phòng của mình nằm ở trên giường nhìn lên trần nhà xứng sở xuất thần thật lâu hồ dục hình thăm dò tính go go vết tường nguyên bản đều coi là lòng ca ngủ thiết đi kết quả rất nhanh hồ dục hình liền nghe đến đối diện truyền lại trở về t i ế n g đánh khoe miệng ý cười hạnh phúc mà mỹ mãn long n ạ o thiên gối lên hai tay của mình hát á m trong phòng l ặ n g lặng chờ đợi hồ dục mình đáp lại có thể đợi đã lâu cũng đều không có chờ đến tiểu nha đầu tiếng đáp lại thời gian dần trôi qua bồi dối xông lên đầu nửa mên ử a tỉnh ở giữa cảm giác được có người xốc lên c h â n của mình chui đi vào không cần mở to mắt nhìn trên người nàng mùi rốt của cực kỳ quen thuộc bóng loáng da thịt mang tới là sinh lý kỳ diệu c h ậ m mời c h ậ m một chút t i ể u mị thanh âm mềm mại mà khẩn cầu sáng sớm hôm sau long nạo thiên nhìn có chút hệ vải tựa hồ tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt ngược lại là hồ d ụ c mình ra thịt tiểu nội cơ hồ cũng b ó t xuất thủy tới cưới lên xe xích lô cười đ ố i long ca vậy vây tay long ca ta đến tiếng ngươi bãi biệt ra ra mãi mãi về sau long nạo thiên ngồi xe xích lô rời đi thôn rời đi thôn về sau long nạo thiên lấy điện thoại di đ ộ n g ra t ừ n g cái cho lúc trước chợ g i ú p mình thả pháo hoa các bằng hưu phát đi tin tức cái giờ này ước chừng lấy cũng còn không có tình ngủ đem tin tức gửi đi sau khi rời khỏi đây long ngạo thiên lúc này mới thu hồi điện thoại dựa vào hồ dục hình trên thân ai n h a t hơi mệt người nghe vậy hồ dục hình cười khẽ một tiếng để ngươi không biết đủ ngươi cái này không biết thỏa mãn nam nhân hiện tại biết mệt không nói đến đây hồ dục hình mí m môi nhẹ giọng n ỉ non muốn hay không trở về đang nghỉ ngơi biết buổi chiều rồi hay đi đường a lúc này mới vừa ra liền trở về mọi người cũng không nhỏ âm thanh nói rông dài ta ta chỉ là trong khoảng thời gian này bỏ bê rèn luyện buổi tối hôm qua một đống nhiên vận động tạm thời không có thích ứ n g tới thích ứ n g tới liền không sao vừa nói xong sau lưng liền bị hồ dục hình bấm một cái long ca không xấu hổ đến nơi đây là được trên c h ấ n liền có thể đánh tới xe nghe được long ca hồ dục hình cũng không có dừng xe ngược lại càng ra tốc hơn một chút ta muốn đưa ngươi lạnh nha tiểu nha đầu nhìn xem c h ó t mũi của ngươi đều đỏ đi lên mới không có việc gì đâu ta đều quen thuộc ta xuyên rất dày đâu không có chút nào lạnh hồ dục hình phản bác tại lạnh lại có thể thế nào mỗi một lần mình rời đi đều là long ca đưa chính mình gió thổi cũng tốt trời mưa cũng được long ca cho tới bây giờ đều không có nói qua cái gì mình cũng cho tới bây giờ đều không phải là yếu ớt cổ đường là lòng ca luôn luôn muốn đem mình chiếu cố tốt luôn luôn cảm thấy mình yếu đối u không thể tự đánh b á c mới không phải đâu mình cũng rất kiên cường cũng rất muốn vì lòng ca làm chút gì đến nhà ga hồ dục hình đem long nạo tiên đưa lên xe buýt long ca ngươi đến nhà nhất định phải nói cho ta biết trước ta cam đoan hồ dục hình mím môi nhìn thoáng qua chung quanh không nhiều hành khách nhanh chóng nhón chân lên tại l o n g nạo tiên trên gương mặt rơi xuống một h ồ n long ca chiếc nhẫn ta rất thích ngươi đ ợ i ta làm xong đây hết hạy hồ dục hình khuôn mặt nhỏ đỏ đã không dám gặp người quay người chạy chậm đến rời đi kỳ thật cũng không hề rời đi mà là đứng tại long ca không thấy được địa phương một mực nhìn chăm chú lên xe buýt chậm d ã i khởi động cuối cùng rời đi lúc trở về gần đây đến thời điểm vui vẻ long nạo thiên tựa ở trên ghế ngồi tâm tình vô cùng buông lỏng chuyến này tới ra g i a n mãi mãi cũng đều xem như quen biết mình thiếp nạn mình không có cái gì có thể so sánh đây càng thêm để cho người ta vui vẻ đưa mắt nhìn chở khách lấy long ca xe buýt rời đi hồ d u n g hình hít sâu một hơi mang theo chiếc nhẫn để tay ở ngực yên lặng cầu nguyện long ca thật sớm bình an tốt sau đó mấy ngày thời gian bên trong thời gian khôi phục bình thản long ca không có ở đây thời gian bên trong hết thể tựa hồ cũng không có phát sinh cái gì rõ ràng cải biến nhưng lại quả thật trở nên có chút không giống bà nhìn xem ngồi ở trong sân phơi nắng a huỳnh không khỏi đi tới muốn đi theo n ã i n ã i cùng đi ra đi dạo sao không được n ã i n ã i ta nghĩ tại phơi sẽ quá dương từ khi tiểu thiên rời đi về sau hồ dục hình lại trở nên an t ĩ n h lại không còn đi ra ngoài n ộ ẫ nhiên đi ra ngoài một chuyến cũng không biết đi nơi nào càng nhiều thời điểm tựa như hiện tại như vậy phơi nắng mệt mải trở về phòng bên trong đi thôi tại phơi xuống dưới chợ rắn đen tiểu thiên nên không nhận ra được bà cho đồ nói nghe nói như thế luôn luôn không chút nào để ý mình nhan t r ị hồ dục hình c h ố mắt một chút c h r t đứng dậy bước nhanh đi trở về gian phòng a huỳnh cũng biết đẹp nhìn xem a huỳnh bước nhanh đi trở về gian phòng dám vẻ bà cười cười đi ra cửa sân các nàng những thứ này đã c o i tuổi người liền thích ngồi ở đầu thôn cùng một cái khác giúp đỡ niên kỷ lão nhân cùng một chỗ nói chuyện về đến phòng bên trong hồ dục hình bắt đầu tìm kiếm tấm gương nhìn xem mình trong gương hồ dục hình nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút nguy hiểm thật không có dám đến đâu mở ra ba lô đem bên trong tình tuyết đưa cho mình mỹ phẩm dưỡng da lấy ra ngoài cũng bắt đầu học cách ăn mặc chính mình vì thế còn cho tình tuyết đánh tới video hỏi thăm những thứ này mỹ phẩm dưỡng da dưỡng da trình tự không biết có phải hay không làm mình nội tính tốt dùng một tuần thời gian cảm giác da thịt của mình s á c thực trận nhìn cũng tinh tế tỉ mỉ không ít Thế mình tiêu trước. Hồ Dục mình đưa ra muốn đi bệnh thành một một chút đồ vật. Hồ mình bệnh phố chuyến. khai nguyên muốn viện Nói giảng, muốn dọn qua đi đi, mãi ra đưa sớm Dục dẹp mã đồ Ra ra mãi mãi là sắp lúc buổi tối mãi mãi đi tới hồ dục hình gian phòng một ít lời đề tự nhiên là không thể làm nam nhân mặt n g h e xong mãi mãi quyết bảo hồ dục hình gương mặt xinh đẹp đỏ bừng liên tục gật đầu cam đoan sẽ không ngươi cho tới nay đều là h i ể u chuyện ra ra mãi mãi cũng đều rất thích tiểu tiên sẽ không phản đối các ngươi nhưng là có một số việc là không thể sớm làm các ngươi còn nhỏ biết sao tùm hơn ta đã biết đưa mắt nhìn mãi mãi rời đi hồ dục hình t i ế t khí bình thường nằm lại trên giường không có, có ý tốt nói cho mãi mãi mình đã bị lòng ca ăn sạch sẽ, sẽ chương bốn trăm bốn mươi hai giúp ta một chút hai ngày này long ngạo thiên cũng không chịu nổi cái này không vừa rời giường liền thấy ngồi trong phòng khách lao hán nguyên bản đang xem t v lao hán khi nhìn đến long ngạo thiên sau khi ra ngoài lập tức thắng thở được rồi đều nói tiểu lão sư hôm nào lại tới ngươi xem một chút ngươi đều thành đoán cha đ ề u cái này cũng tự trách mình lúc trước lời thề son sắt cho lao hán c a m đoan tiểu nha đầu cùng mình cùng một chỗ trở về lao hán cùng ngày còn cứ vậy mà làm cả bàn đồ ăn nhưng đây không phải kế hoạch không đổi k ị p biến hóa nha từ khi ly hôn về sau l a hán hiện tại làm hết t h ả đều là long n ạ o thiên chuẩn bị làm cha mẹ nguyện vọng lớn nhất khả năng chính là nhìn thấy mình hài tử có thể tìm tới một cái tốt n à n g dâu hắn cũng cảm giác tiểu lão sư rất tốt lần thứ nhất nhìn thấy tiểu lão sư cùng mình nhi từ lúc trong lòng liền có loại cảm giác cảm giác hai người nếu có thể trở thành một đôi mình nội tâm lớn nhất tâm nguyện liền xem như hoàn thành con trai mình lúc mới đầu cải biến chính là từ nhỏ lao sư bắt đầu nhà mình nhi t ử cái gì tính tình không có người so với hắn cái này lao phụ thân rõ ràng hơn tiểu lão sư có thể bao ở long n ạ o t h i ê n long n ạ o thiên cũng có thể vì tiểu lão sư mà thay đổi tốt bao nhiêu à bất quá hai người hiện tại trở thành nam nữ bằng hữ tiểu tử thúi còn đi đến người ta làm khách đây đều là khởi đầu tốt muốn nói cũng làm mình quá nóng lòng nghĩ tới đây lao h á n đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến làm gì đi tìm lao chu đi uống rượu long ngạo thiên còn muốn nói uống ít một chút kết quả là tại lúc này điện thoại đ ỗ n g nhiên văng lên nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện long ngạo thiên về tới trong phòng chợ ậ nhận nghe điện thoại nhưng trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì bởi vì hắn cũng không cảm thấy cùng thẩm mộng khiết quan hệ tốt đến có thể lẫn nhau gọi điện thoại chúc tết tình trạng giút ta một chút trong trầm mặc vẫn là thẩm m ộ n k i ế t bên kia mở miệm nói chuyện có ý tứ gì long n ạ o thiên nghe được thẩm mậu khiết cố nén thanh âm nghẹn ngào theo bản năng nhữ mày giúp ta một chút nghẹn ngào thanh âm k hẳn g hẳn thật rất khó đem thanh âm này chủ nhân cùng thẩm mậu khiết liên hệ với nhau có thể trên thực tế nàng s ắ c thực chính là thẩm mậu khiết đồng thời giờ này khắc này ngay tại hướng mình xin giúp đỡ phát sinh cái gì rồi ngươi đừng có gấp chậm rãi nói cho ta long n ạ o thiên mang theo c h ấ n an tính thanh âm hỏi ngươi bây giờ ở đâu ta tại bình dương nơi này long n ạ o thiên là biết nơi này cách mình học viện không sai biệt lắm có hơn hai mươi cây số cũng không để ý thẩm mậu khiết vì cái gì nghỉ đông ngày nghỉ chưa có về nhà mà là hỏi ngươi cần ta trợ giúp ngươi cái gì chỗ ở ta cần một cái chỗ ở cho dù đã rất cố gắng đang áp chế thanh â m nghẹn à o nhưng cảm xúc giống như đã đạt tới điểm tới hạn căn bản là không có cách áp chế thật có l ỗ i bởi vì một ít chuyện tạm thời ta không cách nào nói ra miệng có thể giúp giúp ta sao ta bây giờ không có ở đây kinh đô lời còn chưa nói hết điện thoại đối diện thẩm mậu khiết hút cái mũi thanh â m văng lên không có ý tứ nói xong cũng cúp điện thoại nhìn xem bị cúp máy điện thoại long n ạ o thiên không hiểu ra sao lựa chọn trở về gọi trở về ta chỉ nói là ta không tại kinh đô ta hiện tại chỗ ở có người ngươi trực tiếp đi qua liền tốt đối diện kết nối điện thoại về sau long n ạ o thiên một hơi đem lời nói ra t ạ ơn t h a n h â m rất nhỏ nhưng đủ để nghe được thông qua chim cánh cụt phần mềm cho thẩm m ộ n g khiết chia sẻ vị trí về sau liền cho lâm vãn ngưng gọi điện thoại điện thoại rất nhanh liền được kết nối làm sao vậy ca ca đây là rốt cục nhớ tới vãn ngưng rồi long n ạ o thiên đem vừa rồi thẩm mậu k i ế t hướng mình xin giúp đỡ sự tình báo cho lâm vãn n g ư đồng thời nói thẩm mậu khiết khả năng tạm thời muốn tới trong nhà ở nhờ mấy ngày điện thoại một bên khác lâm văn ngưng đang nghe ca ca nói ra lời nói này lúc không khỏi hơi s ứ n g sở thầm mậu kiết nàng cũng là gặp qua cũng là biết đến trước đó cũng bởi vì ảnh chụp sự kiện không ít tại t ì n h tuyết trước mặt nhà d á n h qua nữ sinh kia đâu kết quả hiện tại nàng muốn đi qua ở nhờ v ừ a muốn nói gì liền nghe đến ca ca thanh âm lại lần nữa từ trong loa chuyển ra ta nhớ nàng khả năng gặp một chút phiền thoái nên là cùng đường mặt lộ bằng không thì cũng sẽ không theo ta gọi điện thoại xin giúp đỡ tóm lại một hồi ngươi xem một chút tình huống cụ thể tại nói cho ta đi nói đều nói đến mức này một người nữ sinh một mình bên ngoài phạm là nếu là thật có một chút biện pháp cũng không trở thành như vậy nghĩ tới đây lâm v ã n ngưng cũng liền đáp ứng xuống sau khi cúp điện thoại long nạo thiên lại cho thẩm m ộ n g khiết gửi đi đi qua tin tức đạt được tạ ơn hai chữ về sau không chắc bên trong lâm vào trầm tĩnh long nạo thiên không biết thẩm m ộ n g khiết trên thân xảy ra chuyện gì cũng không biết nên như thế nào thuyết phục có lẽ nàng hiện tại càng cần hơn một cái ấm áp địa phương chậm rãi tỉnh táo một chút đi quan bế điện thoại long nạo thiên nằm ở trên giường không có việc gì ngay nghỉ chính là như vậy vừa mới bắt đầu mấy ngày vẫn còn tương đối mới mẻ cuối cùng trong khoảng thời gian này các loại n ằ ngang dư quang nhìn thấy trên ngón tay chiếc nhẫn xoay người đem trên tủ đầu giường điện thoại cầm trong tay đang nghĩ ngợi cho tiểu nha đầu đánh cái video nhìn xem tiểu nha đầu hôm nay trong nhà làm gì đâu kết quả video đã gọi về phía sau video biểu hiện đối phương ngay tại trò chuyện bên trong được rồi cái này càng nhàm chán sau hai giờ nếu nhanh ngủ long n ạ p tiền đỗng nhiên bị video điện thoại cho đánh thức v ã n ngưng a có phải hay không thẩm mẫu khiết đã đến lúc này gọi điện thoại tới chỉ có có thể là thẩm mẫu khiết đã đến k a k a ngươi có biết hay không thẩm mẫu k i ế t trên thân xảy ra chuyện gì lâm vãn ngưng nhỏ giọng hỏi không biết ta sao rồi nàng tựa như là bị người đánh khoe miệng đều chảy máu trên mặt trên thân cũng có thật nhiều vết thương quá t h ẳ m rồi nguyên bản lâm vãn ngưng còn chuẩn bị các loại thẩm mậu khiết sau khi đến âm dương nàng một phen nhưng tại nhìn thấy thẩm mậu khiết vết thương trên người tất cả sớm chuẩn bị tốt tất cả đều không nói ra miệng hỏi nàng có cần hay không mình giúp nàng báo cảnh nàng cũng chỉ là cười khổ một tiếng nói vô dụng cũng là thừa dịp nàng thay quần áo mình ra mua cơn công phu mới tranh thủ thời gian cho ca ca gọi điện thoại hỏi một chút đây rốt cuộc là tình huống như thế nào nghe được văn ngưng long ngạo thiên cũng là sửng sốt một chút nghĩ tới thẩm mộng khiết khẳng định là cùng đường mạt lộ mới cho mình gọi điện thoại tới nhưng bạn bạn không nghĩ tới nàng lại bị đánh tại văn ngưng miêu tả dưới nghe tựa hồ cũng vẫn là tương đối nghiêm trọng trong khoảng thời gian này cũng không cần nàng ra cửa hai ngày nữa ta liền trở về đến lúc đó lại nói ngày nghỉ này cũng không có mấy ngày long ngạo thiên đến lúc đó sớm hai ngày trở về hỏi một chút tình huống cụ thể được thôi vậy ta chứ không thèm ngơi h e n g ư nói nữa ta mang một ít cơm liền trở về nàng đoán chừng cũng không có ăn cơm đâu lâm văn ngưng liền cúc điện thoại nhìn xem trong tay đồ ăn khẽ thở m ộ t hơi hướng phía tứ hợp viện phương hướng đi đến mặc dù nàng tương đối chán ghét t h ẩ mỡ khiết nhưng nhìn thấy t h ẩ mỡ khiết bị đánh thành d ạ n g này hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút không thành lòng chương 443, lão cha ta thật đúng là nhọc lòng a chương bốn trăm n mươi lão cha ta thật đúng là nhọc lòng a nhìn xem ngoài xe phong cảnh hồ dục hình khỏe miệng không khỏi dương lên một vòng ý cười g i a g i a mãi mãi đồng ý là đối mình ủng hộ lớn nhất cũng là đối long ca lớn nhất tín nhiệm nhìn thoáng qua điện thoại mặt trên còn có long ca cho mình vì đê ô điện thoại lúc bị đánh gây g i chép nhưng hộ dục hình không có lựa chọn lập tức trở về đời tới Nàng muốn chờ đến, chờ cho lòng t ngạo h h o n sẽ huyết tưởng, t Long giờ ca bây i làm l tắm. gì Đang đâu. n nạo g thiên kết thúc cùng lâm vãn ngưng trò chuyện về sau nhàn rỗi thực sự nhàm chán thế là dứt khoát đi tắm rửa hai ngày nữa liền chuẩn bị đi hiện tại tắm rửa v ừ a vặn tắm rửa xong về đến phòng đôi tấm gương bắt đầu thổi tóc n g ẫ nhiên trong lòng không khỏi hơi núp nhích một chút loại cảm giác này tới rất đột nhiên là một loại không nói được cảm giác theo bản năng nước mắt nhìn về phía cửa sổ trái tim nhảy lên càng phát ra kịch liệt tựa hồ phía bên ngoài cửa sổ có cái gì để cho mình lo lắng đồ vật chậm rãi hướng phía cửa sổ phương hướng đi đến kéo màn cửa sổ ra xa xa liền thấy một người mặc hạnh sắc vàng nhạt quần áo bóng người kéo lấy dương hành lý hướng phía mình chậm rãi đi tới khoảng cách rất xa thấy không rõ khuôn mặt nhưng trong lòng có một thanh â m tại nói với mình tiểu nha đầu đến tìm mình nghĩ tới đây long nạo thiên cấp tốc mặc xong quần áo một bên hướng mặt ngoài chạy một bên cho nhà mình lao h ắ n gọi điện thoại đáng tiếc là điện thoại không có đạ thông mà long nạo thiên đã phi nước đ ạ i xuống lầu dưới giờ phút này hướng phía cửa đại viện chạy tới hồ dục mình trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ trước đó tới qua một lần lòng ca trong nhà biết long ca nhà ở tại tầng thứ mấy nhà lầu nguyên bản còn muốn cho long ca một kinh hỷ đâu không nghĩ tới long ca ngược lại là cho mình một kinh hỷ làm sao ngươi biết ta tới nhìn xem chạy chậm đi vào bên cạnh mình long ca hồ dục h ì n h nhẹ g i ọ n g cười nói mình cũng không có sớm nói cho long ca đâu ta bấm ngón tay t í n h toán liền biết ngươi đã đến cái này không tranh thủ thời gian liền ra nên tiếp ngươi ta mới không tin đâu như thế quỷ kéo lý do thoái thác hồ dục h ì n h mới không tin đâu nhận biết long ca thời gian dài như vậy lúc nào hắn học được bấm ngón tay tính toán thúc thúc đâu lần thứ nhắc tới cửa đến hồ d ù mình cũng không biết nên mang thứ gì chỉ có thể đi vào bệnh viện thành phố về sau tại cửa hàng đi dạo một vòng mua một kiện áo k h o á tới hắn đi ra vừa rồi gọi điện thoại cũng không có đạn hồng về nhà trước đi trên đường nghe long ca nói thúc thúc tựa như là ma trướng trông mong tinh tinh trông mong nguyện l ư ợ n g chờ mong mình đến cũng không khỏi đỏ mặt tay nhỏ bóp ở long ca sau lưng phía trên càng nói càng t h a y quá nhìn ta không b có người nói chuyện chơi bụa ở giữa đã đi tới trong phòng gian phòng cùng mình lần thứ nhất tới cũng không có biến hóa rõ ràng ngồi trước ta cho người rót cốc nước long ca không cần phiền p h i như vậy ta khát mình ngược lại ăn cơm sao long ngạo thiên đem một chén nước đặt ở h ồ d ụ c hình trước mặt hỏi còn không có đâu h ồ d ụ c hình bưng ly nước uống một n g ụ m sau đó cắn môi hỏi long ca cái chén này ngươi chừng nào thì mang về nhà hiện tại trong tay cầm cái chén này chính là trước đó mình còn tại bệnh viện thành phố lúc long ca mang theo mình đi thương thành chơi ném vòng bộ bên trong đây chính là nhân sinh bên trong lần thứ nhất có nữ hải tử đưa ta đồ vật ta không chân quý bắt lính theo danh sách sao trong nhà cũng không có chuẩn bị thứ gì ăn trước quả ướp lạnh một hồi ta thay cái quần áo trước mang ngươi ra ngoài ăn cơm không cần ở nhà nấu cơm đi để ta làm cơm đ ợ i lát nữa thúc thúc trở về có thể gặp phải ăn nóng hổi long nạo thiên đi vào trong phòng một bên thay quần áo vừa nói không cần phải để ý đến hắn hắn đi ra ngoài một chuyến còn có thể thiếu một miếng ăn hiện tại ước chừng lấy còn tại chu thúc nơi đó uống rượu đâu gian phòng cũng không lớn cũng không có như vậy cách âm cho dù long nạo thiên trong phòng nói chuyện hồ dục huỳnh ở phòng khách cũng có thể nghe được rất rõ ràng a vậy được rồi hồ dục huỳnh lặng lẽ n ắ m chặt tay nhỏ nhìn xem trên ngón tay c h i ế nhẫn kỳ thật trong lòng cũng không có làm tốt gặp thúc thúc chuẩn bị đâu vốn là chuẩn bị xong nhưng là thúc thúc không ở nhà mang theo hồ dục hình đi tới trên quảng trường nơi này hồ dục hình so với mình còn muốn quen thuộc có lẽ cũng là rất lâu đều chưa có tới nơi này nguyên nhân hồ dục hình toàn bộ hành trình đều rất hưng phấn vậy vẫn là ta trước đó làm kiêm chức địa phương đâu hiện tại cũng thay mới chiêu bài muốn hay không đi đ ế m thử nhịn long n ạ o thiên lôi kéo hồ dục hình tay đi vào đổi mới chiêu bài lại vẫn như cũng là bán tôm nổi cửa hàng bữa cơm này ăn rất vui vẻ về đến nhà lao hán vẫn chưa trở về long n ạ o thiên đem mình đệm chăn đổi xuống tới chảy lên sạch sẽ đ ệ chăn buổi tối hôm nay ngươi ngủ gian phòng của ta vậy còn ngươi ta liền tùy tùy tiện tiện ngủ ở bên cạnh ngươi là được nghe nói như thế hồ dục hình tức giận trận nhìn nhìn hắn một chút cả ngày chính là nghĩ đến chiếm tiện nghi hai người đang khi nói chuyện cửa phòng mở ra thanh â m văng lên có phải hay không thúc thúc trở về rồi nghe được thanh â m hồ dục hình nhỏ giọng hỏi đi ra xem một chút chứ sao uống một điểm nhỏ rượu lao h á n nằm trên ghế salon đem tv mở ra ánh mắt lại bị để ở một bên dương hành lý hấp dẫn qua đang n u ồ n bực trong nhà lúc nào nhiều một cái dương hành lý lúc một tiếng mềm manh thúc thúc để lao hán trong nháy mắt thanh tỉnh không thể tại thanh tỉnh quay đầu liền thấy tiểu lao sư đứng tại long ngạo thiên trước của phòng cười nhẹ nhàng nhìn xem chính mình r ú i mắt một cái đừng tra sát ngươi không có uống say long ngạo thiên buồn cười nói chúc mừng năm mới lao hán nhanh lên chuẩn bị hồng bao n h a tiểu t ử túi biết long ngạo thiên là đang treo ghẹo mình đâu cũng không giận nhìn về phía hồ dục hình nói ra tiểu lao sư các loại thúc thúc cho ngươi bao cái hồng bao đi không cần thúc thúc ngài gọi ta a h u n h là được rồi nhìn xem hai người đứng chung một chỗ dáng vẻ lao hán rất nhanh liền bao hết một cái h ồ n bao ra đưa cho hồ dục hình cầm đi hoan n ê ngươi n đi vào nhà bạn trai bên trong làm khách ta lao hán trong lòng đ ầ n đây hồ dục hình nhẹ nhàng bấm một cái long ca lời này quá mức mập mờ, mờ vẫn là ở nhà dài trước mặt đều muốn mắc cỡ chết người ta rồi lao hán nói liên miên lại nhại lại cùng hồ dục hình nói một hồi tổng kết xuống tới chính là long n ạ o thiên nếu là dám khi dễ ngươi ta đá ngươi thu thập hắn nhìn ta không đánh gây chân hắn được rồi đi khi dễ ai cũng sẽ không khi dễ nàng ngươi tranh thủ thời gian trở về phòng đi ngủ đi thôi tiểu nha đầu không thích nghe mùi rượu long n ạ o thiên đem lao hán ngâm trở vào phòng lao hán trong nháy mắt liền thanh tình lại như t ử ngươi nhìn lao ba tràng giống hay không vì cho các ngươi hai chế tạo đơn độc không gian cha ngươi ta thật đúng là nhọc lòng ngươi không uống say à. điểm ấy liền mới cái nào đến đâu ra ngoài đi đừng để a mình các loại sốt ruột nói xong đem long nạo t h i ê n cho đẩy đi ra nhìn xem bị đẩy ra cửa long ca hồ d ụ c hình buồn cười bị đuổi ra ngoài a thúc thúc trở về phòng đi ngủ hồ d ụ c hình lá gan cũng dần dần trở nên lớn đúng vậy a bị đuổi ra ngoài cầu thu lưu ở phòng khách đi chương bốn trăm bốn mươi b ố cùng một chỗ nấu cơm chương bốn trăm bốn mươi b ố cùng một chỗ nấu cơm cuối cùng cũng không có thật ở tại phòng khách nhìn xem vừa nằm ở trên giường hồ dục hình long ngạo thiên t ử chăn đệm nằm dưới đất bên trên đứng dậy l é vào mép giường vừa nói nói chúng ta dạng này có phải hay không có chút bị thai mà đi trộm chung đúng không hồ dục hình trên giường xoay người hai tay chống cầm chăm chú nhìn về phía long ngạo thiên sau đó nhẹ gật đầu quả thật có chút đâu hai người đều tại một cái phòng ngả ra đất nghỉ không ngả ra đất nghỉ người ở bên ngoài xem ra không phải cũng vẫn là tại một cái phòng mà nghe được hồ dục hình nói như vậy long n ạ o t i ê n cười đứng dậy sau đó liền bị hồ dục hình cho mời đi phòng khách đem giường chiếu cho long ca trải tốt về sau hồ dục hình vô vô ghế sofa vậy liền mời long ca tối nay ngủ ở nơi này nha ta không phải ý tứ kia hồ dục hình nhẹ nhàng bốc lên cái cảm hướng về phía túc h túc h gian phòng nhìn thoáng qua tựa hồ muốn nói vậy là ngươi có ý tứ gì nha ai than h ẹ một tiếng nằm ở trên ghế salon cái kia theo giúp ta trò chuyện chứ sao ừng hiện tại thời gian còn sớm ngày nghỉ những ngày gần đây nhất là long ca tìm đến mình những ngày kia không ít tức đêm ngủ sớm như vậy cũng thật là có điểm ngủ không được long ngạo thiên liền đem thẩm mậu khiết tạm thời ở nhờ tại tứ hợp viện sự tỉnh báo cho hồ dục hình nghe xong long ca hồ dục hình nhẹ nhàng những mày nàng là gặp được cái gì sao long ngạo thiên lắc đầu tạm thời còn không rõ ràng lắm ta hôm nay còn đang suy nghĩ muốn hay không mang ngươi về trước kinh đô đâu hồ dục hình nhẹ gật đầu có thể khoảng cách khai giảng cũng không có mấy ngày sớm một chút đi cũng tốt có thể sớm thu thập một chút phòng ở dù sao trong nhà cũng không có chuyện gì ra ra mãi mãi bởi vì năm nay long ca đến cũng mười phần vui vẻ mình thông qua bán hàng qua mạng kiếm được tiền cũng đầy đủ nhị lao chi tiêu hàng ngày trong nhà cũng không có chuyện gì để cho mình không yên lòng vậy được hai ngày này ở nhà bồi lao hán trò chuyện tết nguyên tiêu ban đêm đi nhấc lên lao hán hồ dục hình không khỏi xích lại gần đến long ca bên người thúc thúc đối ta không có ý kiến gì à có thể có ý kiến gì nhìn ngươi hôm nay tới đem lao hán vui vẻ thành hình dáng ra sao nghe được long ca nói như vậy hồ dục hình che miệng cười khẽ trong lòng mỹ mỹ ngủ sớm một chút ta trở về phòng không còn theo giúp ta nói chuyện rồi sớm như vậy ngươi có thể ngủ đến lấy a long ca nói chuyện cứ nói ngươi không nên nghĩ đi theo t a trở về phòng đối mặt tiếng đóng cửa long n ạ o tiên h b vớt vớt cái mũi hiện tại tiểu nha đầu càng ngày càng không dễ dụ t h a n h t h a n h thật thật trở lại trên ghế salon chơi một hồi điện thoại đi ngủ qua đi một buổi sáng sớm long n ạ o thiên tựa hầu nghe đến tiếng nói chuyện mơ mơ màng màng mở to mắt liền thấy trong phòng vệ sinh rửa mặt hồ dục hình a m ì n h ngươi vừa rồi có đang nói chuyện sao ừng thúc thúc mua cho ta đồ rửa mặt trong phòng vệ sinh hồ dục hình nhẹ dọn hồi đáp lao hắn đâu không nhìn thấy lao hắn người thế là lại hỏi thúc thúc đi ra nói là chuẩn bị một chút đồ vật giữa chưa làm món ngon cho ta đây này nói đến đây hồ dục hình nhẹ giọng cười nói một hồi thúc thúc trở về để cho ta tới nấu cơm đi vừa vặn để thúc thúc nếm thử thủ nghệ của ta rất nhanh lao hán liền mang theo nguyên liệu nấu ăn trở về đều là đủ loại thịt thúc thúc cơm hôm nay đồ ăn để cho ta tới làm đi nghĩ đến cũng muốn rời đi về kinh đô đi học cũng muốn tại thúc thúc trước mặt biểu hiện một chút ta đi hỗ trợ long ngạo thiên tiếp nhận lao hán trên tay thịt cùng hồ dục hình cùng đi tiến vào trong phòng bếp nhìn xem hai người liền ngay cả nấu cơm đều muốn dính vào nhau lao hán trong lòng cái kia hài lòng a nếu không phải hai người bây giờ còn nhỏ thật muốn trực tiếp liền đi a huỳnh trong nhà đặt sinh lễ trước đó tại kinh đô chỉ có mình cùng long ca lúc hai người liền thường xuyên cùng một chỗ nấu cơm phối hợp thêm không nói thiên y vô phùng cũng vẫn là tương đối an ý long ca nguyên đếm thử có phải hay không có chút phai nhạt hồ dục m ì n h đem canh sườn thịnh ra một điểm trực tiếp đặt ở long nạo thiên bên miệng nhìn xem trước mặt canh sườn long nạo thiên có chút túi người mặc cho tiểu nha đầu đem canh sườn đút vào mình miệng bên trong hương vị vừa vặn lần thứ nhất cho thuốc thuốc nấu cơm ăn có chút không cầm nổi thuốc, thuốc khẩu vị hiện tại nghe long ca nói như vậy cũng bỏ đi tâm ăn cơm l o n g nạo thiên kêu một tiếng dẫn đầu bưng canh sửa ra mùi thơm tràn ngập theo một bàn mâm đồ ăn phẩm được bưng lên bàn lao hán ngồi trên ghế nụ cười trên mặt đều không có dừng lại qua hôn nhân của mình là không hạnh phúc nhưng nhìn lấy một cái bàn này đồ ăn nhìn xem còn tại trong phòng bếp bận rộn hai người hắn cảm thấy mình nhi tử nhất định sẽ là hạnh phúc trên bàn cơm lao hán rót cho mình một chén rượu sau đó lần đầu tiên chủ động cho l o n g nạo thiên cũng đổ một chén rượu tiểu từ túi lao hán biểu lộ ngưng trọng kêu một tiếng lòng nạo thiên người cùng a h u n h cũng đều gặp qua đối phương ra trường a h u n h người trong nhà có thể đồng ý a h u n h tới nhà cũng coi là rõ ràng biểu lộ thái độ ta mặc dù là cha ngươi nhưng hôm nay có lời gì chúng ta vẫn là t r ư ớ c nói rõ ràng tương đối tốt nghe xong lời này hồ dục hình không khỏi khẩn trương lên long n ạ o thiên cũng nhẹ gật đầu lao h á n ý tứ mình hiểu g i a g i a mãi mãi có thể đồng ý a huỳnh đến nhà mình nói rõ tại trong đấy lòng đã công nhận chính mình hiện tại lao h á n nói ra những lời này không phải làm k h ó a huỳnh mà là muốn làm lấy a huỳnh mặt tỏ thái độ ngươi nếu là dám đúng a huỳnh không tốt ta sẽ không hướng về ngươi nói xong nhìn về phía hồ dục hình mới vừa rồi còn mặt nghiêm túc trong nháy mắt biến thành từ ái bộ dáng a huỳnh về sau tiểu tử này dám can đảm khi dễ ngươi ngươi liền nói cho ta thúc thúc bản sự khác không có đánh hắn đứa con trai này thúc thúc vẫn là có có chút tài năng mới vừa rồi còn có chút khẩn trương hồ d ụ g hình đang nghe thúc thúc lời nói này về sau gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên khe gật đầu thúc thúc kỳ thật long ca đối ta thật rất tốt tốt là được tốt là được ca lao hán hài lòng nhìn xem mình đứa con trai này cầm chén rượu lên long n ạ o thiên thấy thế cũng tranh thủ thời gian cầm lấy chén rượu của mình hạ thấp cúm s u ố e o ta sẽ cô mà chân quý áo ì n h nếu như làm không được ngươi liền đánh gãy chân của ta nam nhân hứa hẹp là muốn quán triệt đến cùng nhớ kỹ ngươi hôm nay nói lời lao hán nói xong liền đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch từ hôm nay chủ động cho long n ạ o thiên rót rượu giờ k h ắ c này tại lao hán trong mắt trong lòng hắn liền không còn là tiểu hải tử có bạn gái vẫn là tốt như vậy bạn gái nhất định phải hảo hảo chiếu cố người ta ăn một bữa cơm ăn rất t ấm áp trong nhà tại hồ dục h ì n h trước đó cũng không có một cái nào nữ nhân cái gì gánh đều là lao hán một người khiêng đến mức sơ sẩy quản giáo long n ạ o thiên con tốt con tốt tên tiểu tử c ú i này gặp hắn tiểu lao sư về sau có tiểu lao sư trông coi long n ạ o t i ê n hắn vui vẻ nhà sau khi cơm nước xong lao h á n liền lấy cơ ai ai tìm hắn uống rượu rời khỏi nhà hắn tuy là cậu thả hắn tử nhưng cũng biết được hắn lao ra hỏa này tại a m ì n h không thả ra dứt khoát ra ngoài đi dạo cho hai đứa bé đằng vị trí chương 445, về kinh đô chương 445, về kinh đô thúc thúc gặp lại chúng ta liền đi trước lao h á n ở nhà ít uống rượu một chút long n ạ o thiên cùng hồ dục hình sách hành lý dương tại cửa đại viện hướng lao h á n cá biệt trên đường chậm một chút đến kinh đô đánh cho ta video lao hắn nói xong p h t p h t tay ra hiệu bọn hắn trên đường chậm một chút không nắng nảy đi thôi l o n g nạo thiên đối h ổ dục hình v ô n tay Ừm. ngồi lên xe taxi hai người tới nhà ga lại muốn rời đi đứng tại nhà ga quay người nhìn ra phía ngoài h ổ dục hình nhẹ nói đúng vậy a lời còn chưa nói hết cảm giác sau lưng chuyển đến một đạo âm thanh x é gió còn chưa kịp phản ứng chỉ cảm thấy thân thể nhất trọng đồng thời con mắt cũng bị che đậy lý tình tuyết n h ả y tại l o n g nạo thiên trên lưng t i n h xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn ý cười đối h ổ dục hình nháy n máy mắt là tình tuyết đi sao ngươi lại tới đây cho dù là bị che mắt cũng có thể đoán được là tình tuyết cái này đều bị ngươi cho đoán được lý tình tuyết b u n g ra long nạ o tiên từ hắn trên lưng nhảy xuống tới bước nhanh đi tới hồ dục hình bên người cùng một chỗ về kinh đô chứ sao làm sao đông nhiên thay đổi chủ ý hồ dục hình buồn cười mà hỏi trước đó quyết định muốn rời đi trước thời hạn thời điểm hồ dục hình liền cho lý tình tuyết gọi điện thoại lúc ấy lý tình tuyết có ý tứ là trong nhà nàng người muốn đưa nàng đương nhiên là bằng vào ta ba tức không nát miệng lưỡi à ta nói ta đều người lớn như vậy cũng nên học được độc lập tự chủ ba lạc ba lạc dù sao ta bây giờ không phải là đến đây nha lý tình tuyết hoạt bát thẻ lưới hành lý của ngươi đâu l o n g nạo thiên nhìn về phía lý tình tuyết hỏi ở nơi nào đâu lý tình tuyết chỉ một chút phương hướng l o n g nạo thiên nhìn lại liền thấy hai cái lẻ loi c h ơ trọi dương hành lý tiến lên đem nó cầm tới tỉ tỉ chiếc nhẫn này thật xinh đẹp là long nạo thiên đưa cho người a lý tình tuyết nhìn xem hồ dục hình trên ngón tay chiếc nhẫn nhẹ giọng hỏi thăm ừ m nhẹ nhàng n u ố t ve trên ngón tay chiếc nhẫn bị gửi con n g ư ơ i không tự chủ được nhìn về phía long ca chúng ta đi mua một điểm đồ ăn và đi ngồi xe lửa muốn hơn mười giờ đâu thu hồi ánh mắt chủ động dắt lý tình viết tay hướng phía phụ cận cửa hàng đi đến Tốt à? tỷ ngươi cũng không biết cái này nam ta trực tiếp mập ba cân s n g n h a giảm béo thật là khó nghe được tình t u y ế t lời nói này hồ dục hình theo bản năng s ờ lên bụng của mình năm nay ăn tết mình cũng không ăn ít cũng không biết mập nhiều ít trở trở lại kinh đô cũng muốn hào hào giảm cân mua sắm vẽ xe chờ đợi lái xe sau khi lên xe long n ạ o tiên đem ba người dương hành lý cất đ ặ tốt t quay đầu liền thấy hai đứa nhỏ một người ngậm một cây kẹo que ngồi xếp bằng tại trên giường nghiên cứu một hồi chuẩn bị ăn trước chút gì đâu cùng lúc đó lâm vã ngưng video điện thoại cũng đánh tới ba người thời gian dài như vậy không có gặp mặt nói chuyện phiếm đều cho tới sau nửa đêm theo chân trời dần dần sáng hẳn lên theo xe l ử a chạy tốc độ dần dần trở nên chậm làm ba người một lần nữa đứng tại người đến người đi kinh đô trạm đâm đầu đi tới thiếu nữ màu nâu mang một ít gợn sóng quyển tóc dài dáng người cao gầy chân dài m n m bệnh trắng non trên khuôn mặt nhỏ nhắn có loại làm cho người một chút kinh diễm l i n h cảm để cho người ta một chút khó quên văn ngưng ngươi ngươi ngươi làm sao còn u ố n tóc phát nhuộn tóc cả nhà hình tượng cải biến có chút lớn để lý tình viết kinh ngạc không được lâm văn ngưng thì là t i lên hai tay lập tức liền nâng lên lý tình t u y ế t khuôn mặt nhỏ thế nào xem được không còn có nhớ ta không nói xong nhìn về phía hồ dục hình cùng long nạo thiên các người rốt cục trở về ta rất nhớ các người đương nhiên muốn hồ dục hình vừa cười vừa nói ba đứa nhỏ chỉ cần cùng một chỗ liền luôn có nói không hết nhất là đối mặt hình tượng đại biến lâm văn ngưng thì càng có chuyện nói không hết đề long nạo thiên thấy thế một người trông coi bốn cái dương hành lý nói ra nếu không chúng ta về nhà trước rồi nói sau trên đường trở về lâm văn ngưng cũng giải thích chính mình cái này tạo hình là lúc trước tham gia một lần cuối cùng tranh tài lúc thợ trang điểm cho thiết kế chỉ bất quá thợ trang điểm cho thiết kế là duy nhất một lần tạo hình chính nàng cũng cảm thấy cái này tạo hình nhìn rất đẹp thế là liền đ ị n h lấy thợ trang điểm cho thiết kế tạo hình đi đến trong tiệm tắt óc để cái này bỏng nhiễm một chút còn nói một chút liên quan tới thẩm mậu khiết sự t ì n h tóm lại các ngươi đến lúc đó mình trở về xem một chút đi dù sao cảm giác là thật đáng thương đang khi nói chuyện đã về tới tứ hợp viện cửa ngõ mở ra viện tử đại môn liền thấy thẩm mậu khiết đang đánh quét sân vệ sinh thời khắc này thẩm mậu khiết nhìn không ra đã từng cao ngạo cùng ngạo lớn rất l à không có lúc trước tính công kích ngược lại cho người ta một loại yếu l ư i trên khoe miệng tím xanh đã qua vài ngày như vậy cũng còn không có tiêu trừ. có thể nghĩ lúc ấy thụ thương nặng bao nhiêu mậu khiết chúng ta từ bệnh viện thành phố mang về một chút đặc sản ngươi cũng tới cùng một chỗ nếm thử đi hồ dục mình n h ẹ nói tới đi cùng một chỗ nếm thử lâm v ã n ngưng cũng nói theo mấy ngày nay ở c h u n g cũng coi là tương đối quen thuộc đối phương trước đó tự mình làm tạo hình thời điểm cũng có thẩm m ậ k i ế t ở một bên chỉ điểm không phải nói trung đụng có bao nhiêu hữu hảo dù sao cũng không tính rất kém cỏi t h o á n một cái người tất cả đều trở về về sau liền náo nhiệt đi nhất là lâm văn ngưng siêu cấp hoài niệm hồ dục hình làm cơm bàn bạc một phen hồ dục hình nấu cơm lý tình tuyết trợ thủ long nạo thiên lâm v ă ngưng n còn có thẩm mậu khiết ra ngoài mua thức ăn giữa các ngươi tình cảm thật tốt đi trên đường thẩm mậu khiết nhẹ nói đều là từng chút từng chút rèn luyện ra long nạo thiên buồn cười nói nhớ tới lấy trước kia chút thời gian nếu là nói trong nhà nấu cơm ăn tổng hội luôn cuống tay chân một phen mới có thể ăn được cơm có thể theo ở chung chấm dãi càng à y càng tốt long nạo thiên không có lắm miệm hỏi thẩm mậu kiết trên thân xảy ra chuyện gì có một số việc không biết so biết mua tốt ta hôm nay liền sẽ rời đi thẩm mậu kiết nhẹ nhàng gật đầu nói trở lại trường thời gian cũng chính là hai ngày này hiện tại đã lục tục no n g o e có người trở lại trường học ký túc xá cũng đã mở ra có thể ở tại trong túc xá được có gì cần ta giúp ngươi đều có thể nói cho ta ta rất hâm mộ các ngươi cuộc sống như vậy thật tốt thẩm mậu kiết không trả lời thẳng long n ạ o thiên vấn đề mà làm mỉm cười nói ra lời nói này ha ha vẫn tốt chứ long n ạ o thiên cũng cười cười cuộc sống như vậy đặt ở bất luận người nào bên trên đoán chừng đều là hạnh phúc đi k a k a người tới giúp ta x á c h một chút đồ ăn nha lâm vã ngưng n thanh n em bỗng nhiên vang lên tới long ngạo thiên tiến lên hai bước tiếp nhận lâm vã ngưng n trong tay đồ ăn k a k a rất lâu đều không có ăn thịt đi xem một chút thì đi lâm vã ngưng n nói xong ánh mắt liếc qua lường thẩm m ộ n g khiết một chút mặc dù trong lòng có một điểm đồng tình thẩm m ộ n g khiết nhưng là lúc trước thẩm m ộ n g khiết cầm chụp lén ảnh chụp muốn tuyên thệ chủ quyền sự tỉnh ở trong lòng vẫn có chút không qua được chương bốn t a nghĩ các người thật rất muốn rất muốn chương bốn t a nghĩ các người thật rất、muốn. rất muốn có người nấu cơm có người trợ thủ nho nhỏ ánh nắng trong phòng tràn đầy hoan thanh tiểu ngữ ba đứa nhỏ thật sự là rất lâu đều không có tập hợp một chỗ tiếng cười vui liền không có gây xuống qua t h ầ m mậu kiết tiến lặng ngồi ở một bên đối với ba người các nàng cũng không quen thuộc thêm nữa mình c h ậ p vật trong lúc nhất thời có chút dùng nhập không đi vào tốt có thể ăn cơm hồ d u n g hình mở ra nắp nổi nhìn về phía t h ầ m mậu kiết nhẹ nói buổi chiều làm sủi cảo người muốn ra nhập sao t h ầ m mậu k ế t sửng sốt một chút chậm nhìn thoáng qua long ngạo tiền sau đó mới nhẹ gật đầu được a tốt chống đỡ nha vẫn là tỷ tỷ làm cơm món ngon nhất năm trước đoạn thời gian kia trên đường tất cả tiệm cơm đều đóng cửa ta dòng dã ăn xong mấy ngày mì tôn hiện tại nghe được mì tôn hương vị ta đều có chút không chịu nổi lâm vã ngưng n thở dài một tiếng tràn đây đều là dáng vẻ hạnh phúc sau đó nhìn về phía long n ạ o tiên ca ca có chút ăn không hết ăn không hết ngươi còn thịnh nhiều như vậy ăn ngon nha ta cho là ta có thể ăn xong lâm vã ngưng n thẻ lưới hoặc bắt làm luôn nói hiện tại nơi nào còn có một điểm lánh diệm mỹ nhân dáng vẻ thậm chí đều muốn so lý tình t u y ế t sẽ còn nũng nghịu lần sau không cho phép dặn này nói đem chén của mình đưa tới một tới hai đi lại là tràn đầy một bát long n ạ o thiên nuốt nuốt bụng nhỏ còn như vậy ăn hết cơ bụng đều muốn không có ánh mắt bên trong t o á t ra cực kỳ hâm mộ không có một chút điểm lục đục với nhau không có một chút điểm nguy trang các nàng t ạ i lẫn nhau trước mặt đều là chân thật nhất chính mình đơn giản mà ấm áp một bữa cơm sau long n ạ o thiên ôm đồn rửa chén nhiệm vụ ta tới đi thẩm mẫu kiết nhẹ nói so với các nàng tất cả mọi người mình cũng không có làm gì cũng thật không có ý tốt đã ăn nó chưa long n ạ o thiên tất nhiên là không để cho thẩm mẫu kiết tới thầm mậu kiết khẽ gật đầu một cái an xong an xong liền đi bồi tiếp các nàng làm sủi cảo đi tôi h vui vẻ lên chút trên thế giới không có chuyện gì là không qua được có đôi khi không bằng buông l ò n g tâm tình có lẽ liền sẽ có không giống tâm tình tâm tình tốt ngắn ngủi long đong liền sẽ tùy theo qua đi ta tâm tình rất tốt thầm mậu kiết bay đầu chỗ khác nhẹ nói nhưng là ngươi quá căng thẳng tựa như là cưới tàu điện một lòng sốt ruột muốn rời khỏi liền sẽ bản năng xem nhẹ xung quanh phong cảnh trầm t ĩ n h lại không bằng nhìn xem xung quanh mỹ cảnh lại một lần nữa nghe được long ngạo thiên mang theo giáo dục lời nói thẩm mậu kiết nhẹ giọng n ở nụ cười nhưng đôi mắt chỗ sâu nồng đậm ư u sầu như cũng không cách nào tàn ra có một số việc không phải ngắn ngủi nó sẽ nương theo lấy cuộc đời của ta trong lời nói l à như vậy bất đắc dĩ tóm lại vẫn là muốn đối ngươi nói tiếng tạ ơn nếu không phải ngươi còn nguyện ý trợ giúp ta ta lúc ấy thật không biết nên làm sao bây giờ long ngạo thiên đem rửa sạch b á t đ u a đặc t h u n g một chỗ lắc lắc ướt xuống tay không cần cảm ơn lúc trước nếu không phải ngươi ta đoán chừng đều muốn tại nhà vệ sinh ngủ lấy một đêm n h ư n lên đêm hôm đó thẩm mậu kiết sắc mặt hơi đổi, Vậy ngươi xác thực âu u long ngạo thiên không khỏi sợ run cả người nhớ tới đêm hôm đó diệp lương thần cùng tiết thiếu hoa trong phòng vệ sinh còn muốn thoát mình q u ầ n nhanh đừng nói nữa thật sự là quá sối khỏe nếu là đêm hôm đó mình không có bị thẩm m ộ n g khiết mang đi hậu quả thật đúng là có chút khó nói dù sao tiết thiếu hoa ánh mắt quá mẹ nó cách thứ người n g nhìn thấy long n ạ o thiên cách thứ ánh mắt thẩm mậu k i ế t tâm tình bỗng nhiên không khỏi khá hơn tóm lại ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút bọn hắn đêm hôm đó ta thế nhưng là tận mắt thấy hai người bọn họ thuê một gian ò n g cũng không biết làm một chút cái gì nhưng đoán chừng không phải chuyện gì tốt đ ề u như vậy nhắc nhở long n ạ o thiên hẳn là minh bạch trong miệng mình ý tứ ngay vậy long n ạ o thiên càng chắc chắn bọn hắn hướng giới tính là có không bình thường nhìn thấy long n ạ o thiên biểu lộ biến hóa thẩm mậu kiết biết hắn hiểu được chính mình ý tứ về sau liền hướng phía ánh nắng phòng đi đến gia nhập vào làm sủi cảo trong hàng ngũ mậu kiết ngươi ngồi gần một điểm dựa vào hỏa lô sẽ ấm áp hồ d ụ c mình nhìn xem thẩm mậu kiết ngồi xa như vậy vô ý thức nói không sao trong phòng rất ấm áp nơi này là rồi Đang khi nói chuyện dưới bàn tay ý thức từ bụng nhỏ bên trên dịch chuyển khỏi giữa các ngươi tình cảm thật tốt vậy cũng không từ lần đầu tiên nhìn thấy đối phương thời điểm liền có loại thiên nhiên cảm giác thân thiết không giống thân tỉ bội hơn hẳn thân tỉ bội lý tình tuyết đắc ý giải thích nói con người khi còn sống có thể có dạng này một cái hai cái chi tâm bằng hữu thật là một kiện rất may mắn chuyện rất hạnh phúc cả một đời rất dài rõ ràng cũng nuôi mới, mới quen nhưng lại phảng phất ba người đã cùng một chỗ vượn qua cả đời cảm giác như vậy sẽ thường xuyên xuất hiện tại lý tình tuyết cảm xúc bên trong lòng ca đâu hồ d ù n mình xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh không có nhìn đều long ca thế là liền vô ý thức mà hỏi ta đi ra xem một chút lâm bạn ngưng đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến nhìn xem long nạo thiên tại thanh tẩy xe điện từ phía sau lặng lẽ tới gần vừa mới chuẩn bị hù dọa một chút ca ca kết quả đối phương giống như đã sớm biết mình ở phía sau hắn đem trên tay nước gậy tại trên mặt của mình nhiệt độ không khí mặc dù đã có chút tấm lại nhưng vẫn là thật lạnh nha ca ca ta nghĩ ngươi giang hai tay ra chờ đợi lấy long nạo thiên đem mình ôm ở trong ngực của hắn thấy được tỉ, tỉ trên ngón tay c h i ế nhẫn thật h m mộ nhưng mình đã có được đủ nhiều cứ như vậy rất tốt đâu tỷ tỷ hiện tại một chút cũng không thể rời đi ca ca nữa nha mới lập tức không nhìn thấy ca ca liền muốn tìm đến ca ca ngươi nói ngươi cho ta t ỷ t ỷ rót cái gì t h u ố c mê nhẹ nhàng vô vỗ lâm vã ngưng phía sau lưng thật xin lỗi ngươi mấy trận tranh tài chúng ta đều không có làm bạn ở bên cạnh ngươi biểu hiện của ngươi đều rất tuyệt thoát ly người cô độc lần nữa đứng trước cô độc trong lòng chắc chắn sẽ không dễ chịu lâm vã ngưng dạng này tâm tư mẫn cả người càng là như vậy vừa rồi giữa các nàng đối thoại lâm vã ngưng cũng không nói gì chỉ là nhà r á n h một chút năm trước mấy ngày nay mua không được ăn chỉ có thể ăn mì tôm có thể long ngạo thiên có thể cảm nhận được loại kia chỉ có một người tư vị mình vừa tới đến thế giới này lúc cũng là như thế nghe nói như vậy lâm văn ngưng nụ cười trên mặt tiêu tán đầu tựa vào long ngạo thiên trong ngực thanh â m bên trong mang theo một tia nhỏ bán trách ta nghĩ các ngươi rất muốn rất muốn mỗi một lần lên đài thời điểm trong lòng ta đều tại phạm sợ hãi long ngạo thiên chấn an tính sở lên vãn ngưng tóc dài trở lại ánh nắng trong phòng lâm v ă n ngưng sắc mặt hơi ửng đỏ một chút ca ca tại tẩy xe đ i đâu một hồi x é tới chương 447, liền để thời gian đi chứng minh hết thẻ a chương 447, liền để thời gian đi chứng minh hết thẻ a ăn xong cơm tối thẩm mộng kiết trợ giúp đem đồ vật tất cả đều sau khi thu thập xong liền đưa ra muốn về trường học đã đã trễ thế như vậy bằng không thì ngày mai tại về trường học trời ngắn đêm dài thời gian ngày điểm trời đã triệt để đ ế n lại một cái nữ hải tử đi đường ban đêm tóm lại sẽ không tốt như vậy lại nói đã ở chỗ này cứ ngủ đã mấy ngày cũng không kém một đêm này h ổ dục mình nghĩ như vậy mà lại trên mặt nàng vết thương cũng, cũng đều không có tiêu trừ bây giờ trở về trường học bị người nhìn thấy có thể hay không dẫn phát không cần thiết tranh luận thẩm m ộ n g kiết chăm chú nhìn về phía h ồ dục mình chính nàng đã từng nói trên thế giới này không có tuyệt đối người đơn thuần chỉ có như vậy đột nhiên quan tâm lại đột nhiên để thẩm m ộ n g kiết cảm thấy nàng có phải hay không là một cái ngoại lệ mình một người nữ sinh một cái tự nhận là tướng mạo cũng không tệ lắm nữ sinh tìm kiếm bạn trai của nàng hỗ trợ nàng liền thật không có một chút điểm tâm bên trong khó chịu cùng hoài nghi sao nếu như nhân vật trao đổi thẩm mậu kiết tự nhận là tự mình làm không đến điểm này thế là cười yếu đớt một tiếng nhẹ nhàng lắc đầu không sao đã quáy dày rất nhiều ngày hiện tại chính là khai giảng quý trên đường rất náo nhiệt đáng tiếc hồ d ụ c mình nghe không được thẩm mậu khiết tiếng lòng nếu như có thể nghe được nàng sẽ rất nghiêm túc nói cho thẩm mậu khiết nàng tin tưởng cho tới bây giờ đều là long ca không quan hệ bất luận kẻ nào chỉ là đơn thuần tin tưởng long ca thôi cái kia để long ca đưa tiễn ngươi đi đưa ta đến tàu điện ngầm miệng là được rồi lần này thẩm mậu khiết không có cự tuyệt đi trên đường thẩm mậu khiết nhìn về phía long n ạ o thiên làm phiền ngươi không có gì phiền phức không phiền phức coi như tiêu cơm sau bữa ăn long n ạ o t i ê n vừa cười vừa nói trở về trên đường chậm một chút hai ngày này trở lại trường nhiều lắm trên đường phố nên là thật náo nhiệt còn có a nói đến đây long nạo thiên dừng lại một chút sau đó tiếp tục nói ra mua cái dược cao đi nghe nói như thế thẩm mẫu kiết đ ố n g nhiên dừng bước sao rồi ta đột nhiên có chút hối h ậ n hối h ậ n cái gì thẩm mẫu kiết nhìn xem long nạo thiên long nạo thiên bị thẩm mẫu kiết cái này ánh mắt nhìn toàn thân không được tự nhiên ngươi làm gì nhìn ta như vậy thật lâu thẩm mẫu kiết đ ố n g nhiên rời ánh mắt phía trước chính là tàu điện ẩm ngươi trở về đi ngươi không sao chứ thầm hậu khiết cảm xúc trong nháy mắt chuyển biến vẫn tương đối rõ ràng luôn cảm giác nàng giống như có lời gì muốn tự đủ thật không có việc gì qua đầu đường cái chính là tàu điện g ầ m cửa ngươi lại cho chẳng lẽ lại còn muốn đem ta đưa về trường học vậy đ ư ợ đi trên đường chậm một chút long ngạo thiên khoát tay á o sau đó quay người rời đi nhìn xem long ngạo thiên rời đi bóng lưng nhìn không được nhẹ giọng mì non đây là ngươi lần thứ ba quan tâm ta đi nhanh một chút đi bằng không thì ta thật sẽ hối hận quay người chậm rãi thở ra một hơi đưa tay nhẹ nhàng đụng vào còn lần hiện đau khoe miệng hết thể tất cả cuối cùng cũng chỉ là hóa thành một cái đắng chắc cười về đến nhà lâm v ã n ngưng cùng lý tình tuyết đã về tới gian phòng của mình buổi tối hôm qua nói chuyện phiếm hàn h u y ê n hơn nửa đêm tại trên xe lửa cũng ngủ không được n g o n giấc đ ố i rối sớm dâng lên trong lòng mà hồ dục hình thì là tại chỉnh lý gian phòng thu nạp quần áo v ã n ngưng buổi tối hôm qua liền đã hỗ trợ đem gian phòng thu thập sạch sẽ hoàn toàn có thể trực tiếp chìm vào giấc ngủ cũng là b ấ t đi trải giường chiếu thời gian nghe được tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân hồ dục hình cũng không bay đầu lại nói trở về ừ n chỉ là đưa đến tàu địa ngập cửa bao nhanh đang khi nói chuyện tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy hồ dục hình đừng thu thập hôm nay đi ngủ sớm một chút đi ta lập tức liền đem trong dương hành lý đ ồ vật thu thập sóng l o n g ca lên giường c h ă n đóng đi nhiệm vụ này cam đoan hoàn thành nhanh gọn chui vào trong c h ă n nhìn xem l o n g ca mau lẹ động tác hồ dục hình tức giận cười nói là thuộc ngươi cởi quần áo nhanh nhất tới đi ta đều đã cho ngươi ấm tốt ổ c h ă n còn lại ngày mai tại thu thập đi còn có hai ngày thời gian đâu không nóng nảy buổi tối đó tại lòng ca nhắc tới giới hồ dục hình nhìn một chút mình cùng lòng ca dương hành lý lại nhìn một chút không ngừng nhiễu loạn mình đạo tâm lòng ca cuối cùng vẫn b ụ n không được l o n g ca quấy nhiễu chui vào trong chăn trong chăn đ o a n đ o a n các loại giống như là có một cái lò lửa nhỏ đồng đạo ngươi không mệt mỏi sao mệt mỏi nha mệt mỏi liền đi ngủ sáng sớm hôm sau thần ca cám ơn ngươi đưa ta đến nhà ga ca. cao tuyển quay người nhìn về phía diệp lương thần thanh âm trầm t h ấ p nói đây là ta phải làm diệp lương thần hít sâu một hơi chậm t ã i nói ra đi trường học về sau cũng muốn thường xuyên liên hệ biết sao ta hiểu rồi cao tuyển thịt đô đô trên mặt nổi lên một vòng không bỏ nhưng lại bị cực lực tác chế ráng chống đỡ lấy không để cho mình biểu hiện ra ngoài từ khi họp l ớ p này g đó về sau nhân sinh của hắn phát sinh to lớn đổi mới cụ kinh lịch đã từng mình căn bản là không có cách tưởng tượng sự t ì n h mà tạo thành đây hết thẻ người đúng là mình tôn trọng thần ca nói thật lúc ấy mình nội tâm cũng vô pháp tiếp nhận căn bản cũng không có biện pháp tiếp nhận tựa như là trời sập đừng đạm thần ca tại sao có thể đối với mình làm ra chuyện như vậy nhưng tại thần ca liên tục c a m đoan khóc dòng dòng dưới cuối cùng vẫn lựa chọn tha thứ hắn tha đi nói xong quay người liền muốn rời khỏi ngươi hận ta sao nhìn xem cao tuyền bóng lưng diệm lương thần đem vừa nhóm lựa tàn thuốc ném đi thanh â m mang theo một kia khàn khàn hỏi cao tuyển dù sao cũng là mình huynh đệ tốt nhất đối với hắn phạm qua một lần sai lầm trong lòng mình đã rất áy náy không nghĩ tới trời xui n ấ t khiến mình lại đối cao tuyển phạm sai lầm lần này vẫn là tại hắn thanh tỉnh phía dưới làm kết thúc về sau thanh tỉnh về sau một lần không biết nên làm sao đối mặt cao tuyển hắn từ nội tâm c h ỗ sâu là không muốn cùng cao tuyển có b ế t rách trên thế giới này không còn có có thể vì tình nghĩa huynh đệ mà thay mình cản đau người hất nghe được câu trả lời này diệm lương thần chậm rãi nhắm mắt lại thế nhưng là cái kia lại có thể thế nào thân thể của ta đã bị ngươi cho đặt được ta còn có thể làm sao diệp lương thần mở to mắt trước mắt có chút sáng lên ta sẽ đối với ngươi phụ trách hướng phía cao tuyền đi đến bàn tay đập vào trên bờ vai hắn suối ngươi còn nguyện ý tin tưởng ta sao ta làm như thế nào tin tưởng ngươi diệp lương thần mở đầu nhìn về phía bầu trời vậy liền để thời gian đi chứng minh hết t h ể đi nhìn xem cao tuyền bóng lưng biến mất tại nhà ga bên trong diệp lương thần lại lần nữa đốt lên một điếu thuốc lá long ngạc tiên cái n ụ ngày hôm nay ngày khác ta sẽ làm gấp trăm lần hoàn trả đúng lúc này điện thoại bỗng nhiên văng lên diệp lương thần kết nối điện thoại ngươi trở lại kinh đô sao ta là ngày mai vé xe nghe thiết thiếu hoa quan tâm cùng ẩn cần thăm hỏi diệp lương thần cười khổ một tiếng ngươi căn bản không biết xảy ra ở trên người ta sự tình đến tột cùng để cho ta đến cỡ nào đau lòng quay lại rồi nói sau chờ ta đi kinh đô đang từ từ nói cho ngươi chương bốn trăm bốn mươi tám ta siêu cấp kiên cường chương bốn trăm bốn mươi tám ta siêu cấp kiên cường uy chúng ta ký túc xá coi như t r ê n l ệ n h ngươi một người a long n ạ o thiên nhìn thoáng qua ba đứa nhỏ ở nơi nào về trước ký túc xá một chuyến thôi dọn dẹp một chút ra ngoài tụ họ một chút được thôi ta đi xin ý kiến một chút trong điện thoại lập tức buộc phát ra ba người cười vàng liền cùng đệm mội nói hoàng phi bảo ngươi đệm mội khẳng định sẽ đồng ý ngươi ra phải nói là từ x o à y tê lần trước nhà ta quên cùng đệm mội nói chuyện rất tốt sách tên của ta tuyệt đối dễ dùng được rồi được rồi hai người các ngươi có phiền hay không muốn ta nói nên sách tên của ta tên của ta nghe xong chính là người thành thật nhà hải tử cùng ta chơi đệm mội yên tâm ánh nắng trong phòng ba đứa nhỏ cố nén ý cười nhìn về phía long nạo tiên ánh mắt mang theo doanh, doanh ý cười tựa hồ đang hỏi long nạo tiên chúng ta đến t ộ t cùng hẳn là nghe ai đây này long ngạo thiên ho khan hai tiếng chờ ta mười lăm phút nói xong cũng cúp điện thoại các ngươi biết đến học kỳ mới nếu là vắng mặt kia là sẽ bị chế rếu nửa học kỳ được rồi về sớm một chút hồ d u n g hình nhẹ g i ọ n g cười nói nàng đều sẽ không phản đối long ca ra ngoài cùng huynh đệ các bằng hữu liên hoan không cho phép uống rượu coi như uống rượu cũng không thể uống quá nhiều lý tình tuyết cũng nhắc nhở vui vẻ có thể uống chút rượu thổi chút già châu cũng có thể lý giải nhưng là không thể uống say rượu bằng không thì khó chịu vẫn là chính hắn cho ngươi xe điện chìa khóa lâm vã ngưng đem xe điện chìa khóa đưa cho long n ạ o thiên ngươi cùng bọn hắn là không giống ngươi muốn cơi xe về nhà trong nhà cũng có người đang đợi ngươi ca ca chúng ta cũng sẽ c h ờ ngươi nhìn xem ba đứa nhỏ long n ạ o thiên trịnh trọng dựng thẳng lên ngón tay t a cam đoan về sớm một chút vậy các ngươi mình đi các nàng ở nhà có nhàm chán hay không ba đứa nhỏ lẫn nhau chúng ta một hồi cũng muốn ra ngoài dạo chơi đi đâu giữ bí mật ba người nhìn nhau cười một tiếng chăm miệng một lời nói dù sao ngươi về nhà sớm nhìn xem long n ạ o thiên cưới xe bóng lưng biến mất lâm vã ngưng cười nói vậy chúng ta cũng đi thôi được trở về thay quần áo khác mỹ mỹ đi ra ngoài chơi nói nhìn về phía hồ dục hình a h ì n h mỹ phẩm dưỡng da dùng bao nhiêu hiệu quả cũng không tệ lắm đi một hồi r a ngoài ta trả lại cho các ngươi mua ừ m hiệu quả rất tốt bất quá ta vẫn là mình mua đi từ khi học được dưỡng da về sau hồ dục hình chính mình cũng rõ ràng cảm giác được da thịt của mình trở nên càng thêm non mềm đẩy ra cửa túc xá ta trở về từ xoáy đâu vừa rồi điện thoại lúc còn nghe được thanh â m của hắn lý long long trên giường chở mình ngươi nói có khéo hay không vừa vạn vương lị quên hôm nay đến trường học từ x o á y tiếp vào điện thoại thắc tấp liền đi tiếp vương lị quên đi long nạo thiên ngồi tại từ x o á y vừa trải tốt trên giường không khỏi có chút hoài niệm trước đó tại t r o n g túc xá sinh sống lão hoàng n g ư ơ i đang làm gì đâu đều nói gọi ta a phi đừng gọi ta lão hoàng hoàng phi đưa điện thoại di động ném sang một bên không biết làm sao vậy từ khi nghỉ về sau thẩm mậu kiết cũng rất ít hồi phục tin tức của ta vừa rồi muốn hẹn nàng ra nàng cũng không ra có lẽ người ta có việc gì long nạo thiên không có đem thẩm mậu kiết thụ thương bị đánh tin tức báo cho hoàng phi thẩm mậu kiết chưa hề nói nói rõ nàng không muốn chuyện này bị người ta biết mình cũng sẽ không nhiều nói bằng không thì ai biết có thể hay không hoàn toàn ngược lại còn có thời gian nửa năm hoàng phi nằm ở trên giường sững sờ nhìn lên trần nhà trên nửa học kỳ thời gian mình cùng thẩm mộng khiết quan hệ trong đó đã rất gần nửa học kỳ sau có thể hay không ôm mỹ nhân về liền nhìn mình mới nhất hoàn thiện yêu đương thập đại hạch tâm lý luận có được hay không mình c h í ít cố gắng qua một bên khác nữ sinh trong túc xá hàn hiểu tính thận trọng đem dược cao bôi lên tại thẩm mộng khiết thụ thương vẹ miệng ngươi đây là làm sao làm nha hôm nay trở lại ký túc xá cũng cảm giác ra thẩm mộng khiết không thích hợp bình thường cỡ nào trà xanh một người toàn bộ lầu ký túc xá tầng đều không có mấy cái có thể cùng nàng đồng dạng sinh động người nhưng là hôm nay thẩm mộng khiết lại là thái độ khác thường nằm ở trong chăn bên trong không nói lời nào cũng bất động nếu không phải nàng chủ động kéo ra cái màn giường mình còn tưởng rằng mình mới là cái thứ nhất trở lại túc xá người đâu không có gì không cần lo lắng thẩm mộng khiết khép cười một tiếng chẳng hề để ý nói hàng hiểu tính bản thân liền là một cái văn tinh ít nói nữ hải tử giờ phút này nghe được thẩm mộng hầu nói như vậy muốn hỏi nhưng lại không biết nên hỏi thế nào chỉ là yên lặng giúp nàng bôi lên r ồ i cao được rồi nhìn xem ngươi ta đều nói không có chuyện gì nha nhìn xem hàn h i ể u tính càng phát ra nhu hòa động tác thẩm mẫu kiết nhịn không được cười ra tiếng ta ngươi còn không biết sao ta mới không phải một cái người chịu thua thiệt la trong nhà người người sao hai ngày này mới là trở lại trường quý trước đó ký túc xá là phong bế trạng thái vết thương đã kéo màn nói rõ là trước kia liền bị thương tổn hàn h i ể u tính chỉ là không thích nói chuyện nhưng nàng không bùng đốc nghe nói như thế thẩm mẫu kiết nụ cười trên mặt có chút cứng gắc nhìn thấy thẩm mẫu khiết thần sắc biến hóa hàn hiểu tính có chút không rõ ràng cho lắm bọn hắn tại sao muốn đối ngươi như vậy thẩm mẫu khiết một người một cái mới quen nửa học kỳ cùng phòng liền có thể quan tâm như thế chính mình một cái mới nhận biết nửa học kỳ đồng học liền có thể không chút do dự lựa chọn tại mình cần trợ giúp thời điểm trợ giúp chính mình so với bọn hắn mình sẽ chỉ hút máu cái gọi là mẫu thân thật đúng là không giống như là một cái mẫu thân a mình sớm nên biết không phải sao hướng phía ban công đi đến đẩy ra cửa sổ lãnh phong rút vào thẩm mẫu khiết chỉ cảm thấy giờ khắc này đầu ó c rốt cục không còn hỗn loạn người cũng rốt cục thành tỉnh một chút nếu như nếu như ta không có xuất sinh có phải hay không cũng không cần mệnh mỏi như vậy rồi mậu kiết ngươi không sao chứ không có việc gì ta siêu cấp kiên cường không có người nào vừa ra đời chính là thuận buồn x ô i gió dừng lại chạy không một chút mình cũng rất tốt đâu vừa dứt lời dưới lầu truyền đến một đạo mừng rỡ tiếng g ả o tiểu tĩnh mậu kiết thuận ban công nhìn xuống đi l i ê n thấy vương lị quên hưng ơ p h ấ n hướng phía chính mình sợ tại tầng lầu p h á t tay ở sau lưng nàng còn đi theo sách hành lý dương từ x o á i ngươi cần cái này sao hàn hiểu tĩnh lấy ra một cái khẩu trang đưa cho thẩm mậu kiết tạ ơn đeo lên khẩu trang khoe miệng vết thương bị hoàn mỹ ẩn giấu đi bắt đầu ta sẽ nói ngươi bị cảm biết thẩm mậu khiết là một cái gì tính cách người hàn hiểu tính chủ động vì nàng tìm một cái lấy cớ cửa t h ố c xá bị đẩy ra tưởng rằng vương lị quên lại là một cái khác xa lạ nữ hải các ngươi tốt ta là mới dọn tới bạn cùng phòng ta gọi đ i ề n điểm xin nhiều chỉ giáo từ khi t r ư ơ n g manh manh rời đi ký t h ố c xá về sau trong t h ố c xá vẫn chống không một vị trí ngươi tốt ta gọi hàn h i ể u tính nàng gọi thẩm mậu khiết bị cảm cho nên mang theo khẩu trang địa điểm, điểm người cũng như tên thanh em rất là ngọc nào là vận động khôi phục chuyên nghiệp người cũng tương đối hay nói không hướng nội rất nhanh liền dung nhập vào cái này ký túc xá mới ở trong chương 449, b ạ n gái gọi về nhà ăn cơm chương 449, b ạ n gái gọi về nhà ăn cơm ô hô ta lại trở về từ xoáy đẩy ra cửa túc xá ra vẻ hưng phấn cùng đám người chào hỏi long n ạ o thiên ba người lướt nhau không cần phải nói liền đã cảm nhận được không thích hợp bình thường từ xoáy nơi nào sẽ dạng này khác thường liền mang ý nghĩa không thích hợp ba người không nói gì chỉ là trên dưới bắt đầu đánh giá từ xoáy ngươi các ngươi làm gì nhìn ta như vậy không phải đã nói hôm nay đi liên hoan sao đi thôi nói thì nói thế động lòng người vô ý thức hành vi là cảm thấy sẽ không g ặ p người cũng kỷ như hắn nói ra lời nói này thời điểm dưới bàn tay ý thức liền bảo hộ ở phần bụng lấy ra đi long n ạ o thiên thanh em thản n h ư n ó i cái cái gì lấy ra từ xoáy lắc đầu gợp người hai tiếng biểu thị không biết lấy cái gì còn chưa đúng hay không ngươi bệnh lên cái bờ mông ta đều biết ngươi muốn thả cái gì cái dám ngươi trả lại cho ta chưa đúng hay không lý long long chỉ vào từ xoáy bụng nói chúng ta lấy ngươi làm huynh đệ ngươi cho huynh đệ chơi tâm nhãn tử đúng hay không hoàng phi nói từ trên giường đứng lên chậm rãi tiến lên đem cửa t h ố c xá qua bế các minh đệ chúng ta ở giữa xuất hiện một tên phản đồ mời bỏ quy ba người rất nhanh liền từ từ xoáy trong ngực tìm ra tới một hộp hoa quả và các món ngội một chút liền biết là vương lị quên cho hắn làm phía trên dưa hấu vẫn là một cái ái tâm đâu cũng làm khó vương lị quên hao tốn nhiều như vậy tâm tư bữa ăn trước hoa quả cũng không phải không được các minh đệ cảm thấy thế nào ta cảm thấy có thể rất tốt chờ một chút chờ một chút các ngươi muốn đối ta hoa quả và các món ngội làm cái gì cái gì người ta tại cái túc xá này bên trong chính là mọi người nói xong liền bắt đầu điên cuồng lên tiếng chít chít bắt đầu từ xoáy gắt gao che chở cuối cùng từ ba nhân khẩu bên trong che lại ái tâm dưa hấu người có ăn hay không không ăn cho tan ế m thử ăn từ xoáy tức giận nói đem dưa hấu một chút xíu đưa vào miệng bên trong nhìn xem từ xoáy say mê biểu lộ ba người lính nhau tiến lên một người một bụng nhìn xem chỉ còn lại một chút xíu dưa hấu nhìn xem ba cái đã thoát đi hoa quả sát thủ từ xoáy vô năng gầm thét đúng lúc này lý long long một lần nữa đẩy cửa vào tại từ xoáy còn không có kịp phản ứng thời điểm đem hắn trong tay một điểm cuối cùng dưa hấu đi ăn vào mặc i đi đi. Không ta ái tâm người cái lại giữa thổi sẽ ra châu, nói tiết thời điểm ệ n bên trong, Không Bốn ngày nghỉ lần nhất đoàn quán nhỏ, uống nhỏ nghịa, ăn g ta tâm kết thúc thứ tụ, tìm một chút một chút ra hấu châu, dưa sau qua cơm mình à. sẽ ở p phải h thú. u y ệ n lý Mặc dù đều rất tốt l ờ i nhưng long n ạ o thiên cảm thấy bọn hắn đang nói phép lão ngạo ngươi đây cái này qua tuổi thế nào long n ạ o thiên mới may cũng liền như vậy đi đi một chuyến bạn gái nhà thu được người nhà nàng nhóm tán thành bỏ lên mấy lần núi nhìn một trận pháo hoa long n ạ o thiên vẫn chưa nói xong liền bị ba người trực tiếp đánh gãy t u t đừng nói nữa vẫn là nghe lý long long nói một chút là thế nào đại chiến hùng hải tự á lý long long t r ư ơ n g trước miệng lấy sau cùng lên c h ả đến rượu uống rượu chúng ta vẫn là uống rượu đi nhìn một cái người ta ăn tết đi tương lai cha vợ nhà còn đi leo núi nhìn pháo hoa kết quả mình ăn tết cùng một đám tiểu thí h ả i đấu trí đấu dũng nói ra thật là mất mặt ta chờ một chút ta mới phát hiện lão ngạo trên tay mang theo chính là cái gì từ xoáy chỉ vào lão ngạo thiên trên ngón tay t r ư ớ c nhẫn một mặt cười xấu xa nói lần này xem như rơi vào trong tay ta đi vừa rồi ta hoa quả cũng không thể ăn không lấy xuống cho ta leo đeo, đeo. nói nhìn về phía hoàng phi cùng lý long long các ngươi cũng không thể hướng về lão ngạo à hoa quả các ngươi đều ăn nhất là ngươi lý long long hoàng phi cùng lý long long cùng một chỗ nhìn về phía lão ngạo hôm nào không bữa tiệc kết thúc về sau ta cho các ngươi đều mua một cái cái này không được hoàng phi cùng lý long long ánh mắt một lần nữa trở xuống đến từ xoáy trên thân có chút nhữ mày tựa hồ muốn nói nhìn xem lão ngạo ép gờ nhìn xem ba người nhìn về phía mình ánh mắt từ xoáy ra vẻ sinh khí uống cốc bia đúng lúc này long n ạ o thiên điện thoại b ỗ n nhiên văng lên tiểu nha đồ hỏi mình đại khái mấy điểm kết thúc đâu đ o á n chừng còn muốn một hồi đâu nhìn thấy cái tin này h ồ d ụ c hình thu hồi điện thoại nhìn về phía lý tỉnh t u y ế t cùng lâm văn ngưng long ca còn muốn một hồi đâu cho nên chúng ta thời gian thật đủ sao nam nhân nói một hồi khẳng định là rất lớn một hồi thời gian nhất định đủ lâm văn ngưng chắc chắn nói chính là a mình chúng ta cũng đi thử một chút đi liền đi thử một chút n h a thử một chút n h a lý tỉnh t u y ế t lôi kéo h ồ d ụ c hình tay bắt đầu đoạt mệnh n ú n g i ệ u nhìn xem trước mặt cửa hàng h ồ d ụ c hình mí môi khẽ gật đầu đừng nhìn điện thoại di động hôm nay là thuộc về chúng ta bốn người tụ hội đầu tiên nói trước à, ai cũng không cho phép sớm rời sân bằng không thì tiếp xuống trong ba năm coi như thành t h ố c xá chê cười à. nghe xong lời này từ xoáy điện thoại trực tiếp t i ế n lặng lý long long dứt khoát trực tiếp tắt máy c h ò cười đời ta cũng sẽ không trở thành trò cười rời sân ta kiên trì tiểu vương tử danh hảo kỳ thật chỉ là hư danh ở bên ngoài làm gì đều được tại trong t h ố c xá vị trí chủ đạo đây chính là không thể ném vừa nghĩ tới muốn bị chế rêu ba năm về sau c h u y ể n đi chính mình cái này nghĩa phụ còn mặt mũi nào dù sao ngày mai còn có một ngày cùng lắm thì ngày mai ngay tại ký t h c xá ngủ lấy một ngày nam nhân ở giữa chăm chỉ thường thường chỉ là bởi vì một câu dù sao liền rất b ộ t nhiên mãi cho đến sắc trời dần dần muộn len ken nghe được thanh â m này bốn người đều là sức sở chợ ba người đồng thời nhìn về phía long nạo thiên nha âu có người thật giống như muốn ngồi không y ê n đâu ba năm a ta cũng không dám tưởng tượng tương lai ba năm người nào đó muốn làm sao vượt qua không có cách nào nha khí quản viêm thật đúng là mất mặt a long nạo thiên nuốt nuốt cái mũi cái kia hôm nay liền coi như t a thua a so với cái gọi là nam nhân ở giữa chăm chỉ hắn vẫn là sẽ lấy tiểu nha đầu làm chủ khí quản viêm làm sao vậy chính mình là thích bị trông coi t i ể u nha đầu về nhà ăn cơm nha nhìn thấy cái tin này long ngạo thiên nhẹ nhàng cười nói tan cuộc tan cuộc ước thắng đi đệm mội cho ngươi phát cái gì rõ ràng giữ vững được lâu như vậy lại bởi vì một đầu tin tức liền chủ động nhận thua quá m u ố n biết cái tin tức này hàm kim lượng đến tột cùng lớn bao nhiêu long ngạo thiên đứng dậy đưa điện thoại di động màn hình nhắm ngay ba người t ừ tốn nói không có gì chỉ là bạn gái làm t ố t cơm ở nhà chờ ta về nhà ăn cơm đâu nghe nói như thế không biết vì cái gì rõ ràng thắng nhưng trong lòng cũng không như trong tưởng tượng vui vẻ như vậy ngược lại trong lòng có loại nói không rõ không nói rõ nhàn nhạt yêu thương ba người nhìn lẫn nhau một cái đối phương cũng không biết có phải là uống nhiều hay không nguyên nhân vậy mà nhìn thấy đối phương cái mũi h ồ n g hồng giống như gánh xiết thú rổ kẹt r h á n tạo chương 450, lừa đảo chương 450, lừa đảo cưới xe điện nhỏ về đến nhà ta trở về đẩy ra ánh nắng cửa phòng ngoài ý liệu là không có người ở bên trong long nạo thiên đi vào lấy điện thoại di động ra cho tiểu nha đầu gọi điện thoại chung điện thoại di động từ bên ngoài văng lên l o n g nạo thiên nghe thanh â m vừa mới chuẩn bị tìm qua đi ánh nắng cửa phòng bị đ ẩ y ra l o n g nạo thiên nhìn xem trước mặt ba người khoe miệng có chút d ư n g lên nhìn thấy l o n g nạo thiên đôi mắt bên trong kinh h ỉ cùng kinh ngạc ba đứa nhỏ trong lòng đạt được trước nay chưa từng có cảm giác thỏa mãn hồ dục hình đổi một cái mới kiểu tóc không biết nên hình dung như thế nào dù sao liền rất đẹp có loại ở thế giới trước nhìn vua hải tặc bên trong nữ đế cùng khoản kiểu tóc thật sự là để cho người ta hai mắt tỏa sáng mà lý tình viết thì là nhiễm cái lật màu đâu tóc bỏng ra hoa văn trải qua quản lý rất có vài phần cảng gió h ư ơ ị Để nguyên bản thanh thuần hoạt bắt nàng nhiều một kia không nói ra được thành t h ụ gợi cảm xem được không hồ d i ụ c mình nhẹ giọng hỏi k h i thật tại long ca vẻ mặt kinh ngạc bên trong liền đã biết đáp án nhưng vẫn là không nhịn được muốn hỏi một chút đẹp mắt thật là dễ nhìn lý tình tuyết quay người nhìn về phía hồ d i ụ c mình ngươi nhìn ta liền nói thật nhìn rất đẹp đi vừa đổi kiểu tóc ngươi chỉ bất quá còn không thích t đứng đâu công chúa cắt rất kén chọn khuôn mặt c h ỉ ít lâm vãn ngưng cùng lý tình tuyết liền không chế không ở dạng này kiểu tóc lại hoàn mỹ tại hồ g i mình trên thân cụ hiện hóa có đôi khi ngắn n g i cải biến là thật có thể làm cho mắt người trước không cầm được uống nhiều ít nha l â m vã ngưng khỉ k h t mũi hôm nay ca ca trên người mùi rượu không có nặng như vậy đâu một chút xíu các ngươi ta thế nhưng là nhớ cho kỹ lý tình tuyết t r ậ n nhìn long nạo thiên một chút là nghe a huỳnh tỷ tỷ lời nói đi ăn cơm trước đi hồ giục mình nhẹ g i ọ n g cười nói bất chi bất giác đã đến khai giảng thời gian long nạo thiên một ngày trước ban đêm lại mua hai chiếc xe điện trở về ta đều nói ta mang a huỳnh tỷ tỷ đến liền tốt ngươi cứ như vậy không yên lòng ta đến cửa sân trường lý tình tuyết lấy nón an toàn xu nói nào có không yên lòng ta đây không phải đã thành thói con ạ long nạo thiên tiếp nhận hồ dục hình trên tay mũ giáp cười giải thích nói tê lớn thời gian ở không tương đối nhiều nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi buổi chiều lời nói ta cùng tình tuyết liền tự mình trở về long ca cưới xe chợt một chút hồ dục hình dặn dò được ban đêm ta trở về sớm đi mua ngay gọi món ăn chờ các ngươi trở về nhìn xem long nạo thiên bóng lưng biến mất trong tầm mắt hồ dục hình lúc này mới cùng lý tình tuyết cùng đi tiến vào trong sân trường khai giảng quý trong học viện thật rất náo nhiệt trước đó tết nguyên đán tiệc tối biểu diễn để hồ dục hình ở sân trường bên trong nhân khí đạn tới đình phong đông nhiên bị rất nhiều người chú ý h ồ dục hình chính mình cũng có chút chịu không được tiện thể lý tình t u y ế t cũng đi theo r a vòng a h ì n h chúng ta giống như phát hỏa ngươi xem một chút bờ ba lý tình t u y ế t đưa điện thoại di động đặt ở h ồ dục hình trước mặt a đại bờ ba trước hai tên phân biệt bị h ồ dục hình cùng lý tình t u y ế t hai người c h i ế m cứ trần kinh thanh thuần giáo hoa rất giống thần tiên tỷ tỷ phối đồ chính là tết nguyên đáng t i ệ t tối lúc h ồ dục hình hán phục cổ trang trang phục chữa trị tìm kiếm toàn thế giới nhất chữa trị tiểu dung ta tới trước phối đồ là lý tình viết bút họa cái kéo tay tiểu dung mỹ hảo sán lạn hình ảnh hai cái t i ế p mời nhiệt độ tăng gọt hồ d u n g hình chỉ là nhìn thoáng qua liền đóng lại bờ ba tốt xấu hổ chính mình cũng không biết những người kia bọn hắn vậy mà tại thiếp mời phía dưới bình luận hôn hôn lao bà cảm giác có chút mạo phạm vì không làm cho phiền thoái không cần thiết hồ d u n g hình dùng điện thoại di động của mình đăng nhập bờ ba tại nhiệt độ nóng bỏng nhất thiếp mời phía dưới nhắn lại đã có bạn trai thiếp mời rất nhanh bị người nhìn thấy đồng thời một cái khác thần tiên tỉ tỉ hư hư thực thực đã có bạn trai tâm tình bi thống bạn phần thiếp mời rất nhanh lên q u n ba nhiệt độ mười vị trí đầu thế này thì quá mất rồi lý tình tuyết hơi kinh ngạc cảm giác những người này là thật không có chuyện gì làm ngắn ngủi mấy phút nhắn lại đã trên trăm quả thật có chút khoa trương hồ d u n g hình bạn ý chỉ là muốn làm sáng tỏ mình đã có bạn trai đừng lại gọi mình hôn hôn lao bà dạng này là không tốt kết quả là đã dẫn phát k h á c loại thất tình dậy sóng chính thức báo đến ngày đầu tiên long ngạo thiên cùng ký túc xá tam kiếm khách cùng đi đến trong phòng học hoàng phi nhìn quanh một vòng ánh mắt cuối cùng như ngừng lại thẩm mậu khiết nơi đó các minh đệ ta rút lui trước nói xong cũng hướng phía thẩm mậu khiết bên cạnh chỗ chống bên trên đi đến long ngạo thiên nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt hôm nay thẩm mậu k i ế t mang theo khẩu trang tiến lặng về sau sinh hoạt tựa như trở về quỹ đạo bình bình đạm đạm trường học trong nhà hai điểm vừa đi vừa về ngoại trừ lâm vã ngưng n không định kỳ sẽ tham gia cái gọi là sân khấu huấn luyện cũng không có cái gì chuyện đặc biệt phát sinh a đối ngoại trừ một việc h á t xì long nạo thiên sinh không thể luyến nằm ở trên giường bên giường trong thùng rác tất cả đều là của hắn nước m ù i giấy long ca rời giường uống thuốc đi nghe được thanh âm long nạo thiên đ ỗ n g nhiên cảm giác là lạ nhìn xem long ca ngẩn người dáng vẻ hộ g ụ c hình đưa tay tại trước mắt hắn lung lay long ca ngươi không sao chứ hẳn là không có việc gì chẳng qua là một cái nho nhỏ cảm bạo cũng không có phát sốt không đến mức cháy hỏng đầu đi vâng nước lý tinh tuyết mặc dù nói thì nói thế ánh mắt bên trong quan tâm tuyệt không ít cái này khỏi ho nước đường ca ca cuống họng không thoải mái cũng hơi uống một chút đi ta dùng qua cái này hiệu quả rất tốt lâm b ã ngưng đặc địa chuyển mấy nhà tiệm thuốc mới mua được cái này bằng hiệu nhìn xem ba đứa nhỏ đôi mắt bên trong quan tâm long n ạ o thiên lắc đầu mình đến tột cùng tại h ồ nghĩ một chút cái gì đồng thời cũng không nhịn được thầm than mình vô dụng bốn người ba cái tiểu nữ sinh đều không có chuyện duy chỉ có chính mình cái này nam nhân cho ngã bệnh cầm lấy h ồ d ụ c hình trong tay thuốc tiếp nhận lý tình t u y ế t trong tay chén nước cuối cùng lại uống một bình đóng lâm vãn ngưng trong tay khỏi ho nước đường hoàn thành một bộ này quá trình long nạo thiên một lần nữa nằm lại tại trên giường ai nha ai nha kêu to k h i thật cảm mạo qua đ ề u biết liền xem như thời điểm nghiêm trọng nhất cũng sẽ không như vậy có thể long nạo thiên hết lần này tới lần khác một bộ nhanh đi bộ dáng một bên hưởng thụ lấy ba người chiếu cố một bên cuồng ép khoe miệng một người trong lòng đắc ý nhìn xem l o n g ca khó chịu bộ dáng h ồ d ụ n hình trong lòng lo lăng xuông h ậ n không thể đem lòng ca trên người cảm mạo chuyển rời đến trên người mình cũng không chú ý ở giữa lo lắng ánh mắt lại thấy được long ca có chút d ư ờ n g lên khoe miệng lập tức liền tức giận tại long ngạo thiên trên lưng bấm một cái ngay tại hưởng thụ lý tình t u y ế t cùng lâm vãn ngưng xoa bóp long ngạo thiên vô ý thức kinh hô một tiếng động tác nhanh chóng từ trên giường ngồi dậy động tác có chút quá mức cấp tốc đến mức lý tình t u y ế t cùng lâm vãn ngưng nhìn về phía hắn ánh mắt đều trở nên hoài nghi long ngạo thiên mình giống như cũng ý thức được điểm này vội vàng một lần nữa nằm trở về tiếp tục ai u lừa đảo người tên bại hoại này cả ca ngươi thật đáng ghét thẩm mậu kiết về nhà kết hôn t r ư ờ n g 451, trăm m mươi h ẩ m mậu kiết về nhà kết hôn ồn ào hiện trường để cho người ta không hiểu tuyến tượng h t h ầ n tiêu thăng nhìn xem trên sân khấu hát ngày tuyển thủ một khúc kết thúc toàn trường nhân viên không khỏi hoảng sợ gào ghét điên cuồng cơ trong tay quen ì n h quang đây coi như là đấu vòng loại tuyển thủ trận đầu nội bộ thủ tú trận này thủ tú là lấy sân khấu màn ảnh làm cơ sở huấn luyện thi đấu chính là vì phòng ngừa tuyển thủ tại lần thứ nhất lên đài lúc l u ô c uống về sau cơ hồ liền đều là cái này cái tiêu chuẩn long ngạc thiên long ngạc thiên người nâng cao điểm tiếp xuống chính là vã ngưng ra sân lý tình tuyết hưng p h ầ nói l o n g ca vất vả nha hồ dục hình cũng rất hưng phấn hôm nay sân khấu hiệu quả cực kỳ tốt có loại khoảng cách gần nhìn buổi hòa nhạc cảm giác giao cho ta không có vấn đề long nạo thiên dơ thuộc về v ã n ngưng tiếp ứng đèn bài toàn trường liền số cái này đèn bài lớn nhất cũng là hồ dục hình bỏ ra tâm tư thiết kế một khúc kết thúc thông báo người chủ trì k e o lên tiếp theo tên tuyển thủ số id cùng tính danh sau liền xem như tính cách hướng nội hồ dục hình cũng không khỏi tại lý tình tuyết gieo họ dưới đi theo hoan hô lên nhìn xem hai đứa nhỏ nhảy cấm hoan hô dáng vẻ long nạo thiên càng là ra sức dở tiếp ứng bảng hiệu đựa trái phải huynh đệ bình t ĩ n h điểm ta đều nhìn không thấy long n ạ o thiên sau lưng chuyển đến một thanh â m không có ý tứ a quá kích động long n ạ o thiên bay đầu nhìn thoáng qua ngay sau đó hai người bốn mắt nhìn nhau đều là sửng suốt một chút bởi vì sau lưng cái này trong tay nam nhân vậy mà cũng dơ vạn ngưng tiếp ứng bảng hiệu ngươi cũng là lâm vạn ngưng f a n hâm mộ hai người đồng thời nói long n ạ o thiên b u ồ n c ư ờ i không nghĩ tới tại giai đoạn này vạn ngưng đều có f a n hâm mộ cái này cũng quy công cho tiết mục tổ công lao năm trước mấy trận hải tuyển tranh tài đều bị biên tập xem như video tuyên truyền ban bố ra ngoài lâm v ã n ngưng tướng mạo cùng mấy bài h á t khúc mặc dù bị biên tập đến chỉ có vài giây đồng hồ nhưng vẫn là bằng vào hơn người dung nhan cùng đặc biệt tiếng nói hấp dẫn đến một bộ phận f a n hâm mộ ra sân âm nhạc chuyển biến lâm v ã n ngưng mặc quần áo đẹp đẽ vẽ lấy nhàn nhạt chăn d u n g từ phía sau đài đi ra nghe được sau lưng nam nhân cùng nhiệt la lên lâm v ã n ngưng danh tự long ngạo thiên vội ho một tiếng tiếng gào trực tiếp đè ép đối phương một đầu sau lưng nam nhân nhìn thấy long ngạo thiên so với mình còn cùng nhiệt lúc này lại ra tăng g i n g hai người ngươi tới ta đi tiếng gào một vòng so một vòng lớn hồ dục hình cùng lý tình viết kỷ váy nhìn hai người một chút đây coi là không tính nam nhân k ỳ quái thắng b ạ i lớn hẳn là cũng được a hồ dục hình cũng không xác định nói đúng lúc này long ngạo thiên cảm giác được điện thoại di động trong túi chấn động lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua là từ xoáy cho gọi điện thoại tới ngắm nhìn bốn phía thanh â m v i ê n náo hiển nhiên không thích hợp tiếp gọi điện thoại a h u n h tình tuyết ta qua đi kết nối điện thoại một hồi liền trở lại t ố t chúng ta ở chỗ này chờ ngươi bất quá phải nhanh lên một chút ta và ngừng muốn bắt đầu long n g o thiên điệu bộ một cái ok thủ thế hướng phía an toàn lối ra phương hướng đi đến đem điện thoại trở về gọi trở về uy thế nào nghe được trong điện thoại truyền đến lo lắng thanh âm long nạo thiên sửng sốt một chút có ý tứ gì người chậm một chút nói hoàng phi thế nào một bên khác từ xoáy bực bội vớt bước đầu hít sâu qua đi bắt đầu tổ chức ngôn ngữ nghe từ xoáy giải thích long nạo thiên lông mày không khỏi n h i u chặt thẩm mậu kiết mẫu thân mang theo một cái hơn bốn mươi tuổi lão nam nhân đi tới trường học yêu cầu thẩm mậu kiết nghỉ học cùng với nàng về nhà nói là thẩm mậu kiết đi học vô dụng không bằng về nhà sớm kết hôn mà đối tượng kết hôn chính là cái kêu lao nam nhân đồng thời đã thu đối phương tám vạn khối tiền lễ hỏi lúc ấy thẩm mộng khiết lão mụ cùng cái kia lão nam nhân ở trường học liên nào rất lợi hại bởi vì là đối phương ra trường trường học phương diện cũng không tốt trực tiếp ngăn lại ngược lại ý đ ồ g i ả n g đạo lý có thể thẩm mộng khiết lão mụ quá cay cú vừa khóc hai náo ba lan lộn dẫn đến cũng không người nào dám tiến lên trong lúc đó càng là chửi mắng thẩm mộng khiết tính tình giã thậm chí còn động thủ đánh thẩm mộng khiết tại thẩm mộng khiết kém chút bị lao nam nhân lôi ra trường học lúc hoàng phi nghe hỏi chạy tới cái lộn bên trong cũng không biết là ai động thủ trước luyện thể dục nhà khác không nói trước thể năng đánh nhau phương diện này sẽ không lỗ cuối cùng sự tình h u y ê n nào quá lớn cục cảnh sát người tới đem hoàng phi mang đi xe cứu thương đem lão nam nhân cho lôi đi nghe xong từ x o á y giảng thuật về sau long nạo thiên thở dài ra một hơi ta bây giờ còn đang bên ngoài các người đi trước cục cảnh sát ta hiện tại đón xe tới t ố t t ố t t ố t chúng ta bây giờ liền đi qua sau khi cúp điện thoại long nạo thiên đem sự tình đại khái cùng hai đứa nhỏ nói một lần h ồ dùng hình hơi kinh ngạc đồng thời cũng nhìn ra long ca cháy bỏng thế là nói ra long ca trên đường chậm một chút chở vã ngưng bên này một hồi kết thúc ta sẽ giải thích với nàng lý tình tuyết lần này cũng không có h ồ náo bình thường thích đ ố i long ngạo thiên lũng nịu chơi đ ù a nhưng ở chuyện nghiêm túc bên trên lý tình viết chưa từng hồi não theo sát lấy nói ra trên đường chậm một chút chúng ta ở nhà chờ ngươi rời đi về sau long ngạo thiên đón xe đi từ xoáy nói địa phương vừa tới địa phương liền thấy bên ngoài chờ đợi từ xoáy cùng lý long long thế nào hẳn là không có chuyện gì hiện trường người đều có thể chứng minh là đối phương trước xô đẩy hoàng phi mà lại hai người đều bị thương tối đa cũng chỉ có thể coi là đánh lộn không đợi bao lâu thời gian một cái đầu bên trên quấn lấy băng gạc tuổi tác lớn hẹn tại chừng bốn mươi tuổi nam nhân tại nhân viên cảnh sát hiệp đồng hạ đi tới thấy thế long n ạ o thiên ba người cũng đi vào theo ngay từ đầu cái này lão nam nhân còn không đung tha mặc dù bị định tính vì đánh lộn nhưng dù sao cái này lão nam nhân bị thương thật muốn truy cứu tiếp hoàng phi ấy ít nhất phải tiến hành mấy ngày câu lưu mà lại người sáng suốt đều có thể nhìn ra cái này lão nam nhân đang đ ừ a vô lại long n ạ o thiên thấy thế tại từ xoáy hai người bên thai nhẹ giọng nói nhỏ sau đó đ ô n g nhiên nhẫn nhịn một hơi nương theo lấy sắc mặt dần dần trở nên đ ọ n đầu long n ạ o thiên nắm chặt nắm đấm nhìn chòng chọc vào lão nam nhân còn người đen nhánh mang theo vài phần lệ khí hai đầu lông mày sắc bén cảm giác lộ ra mấy phần lạnh lùng cảm giác kia tựa như nếu như không phải tại quýt bên trong hận không thể trực tiếp đi lên xé sát đối phương lao nam nhân chỉ là nhìn thoáng qua liền vội vàng quay đầu lại khi thế lập tức liền yếu đi xuống tới lúc này từ xoáy cùng lý long long đội vàng kéo lại long n ạ o thiên ngạnh xinh xinh ngay cả lôi chảnh chứ đem long n ạ o thiên kéo ra ngoài vừa đi ra trong né mắt từ xoáy cùng lý long long liền vung lỏng ra long n ạ o thiên cánh tay chúng ta dạng này thật được không nếu như là tại đối phương bản địa không nhất định đi nhưng đây là tại nơi khác hắn cũng sẽ phạm sợ hãi mà lại song phương cũng đã có sai hắn sẽ không muốn tại ngoại địa t r e o chọc một cái lăng đầu thanh mặc dù dạng này rất không đạo đức nhưng long nạo tiên biết loại này quen sẽ không lại người mềm hắn sẽ không ăn ngược lại sẽ để hắn càng thêm cũng ó ỉ lại không sợ gì người biểu hiện cường thế một điểm thường thường liền có thể hù dọa ở dạng này lại người quả nhiên cũng không lâu lắm tại hoàng phi bồi thường tiền thuốc men về sau liền bị p h o n g ra chương bốn trăm năm mươi hai nôn nén chương bốn trăm năm mươi hai nôn nén không có sao chứ gặp hoàng phi ra ba người tiến lên từ xoáy cùng lý long long không khỏi vỗ một cái long nạo tiên bả bay có thể a láo nạo Thật đúng đ giống ngươi nói n tiền, tiền là ồ long long long long sau khi nghe xong hoàng phi bỗng nhiên bô đùi trách không được trách không được các ngươi vừa ra ngoài tên kia thái độ trực tiếp tới một cái ba trăm sáu mươi lăm độ chuyển biến lớn cảm ơn lão ngạo long ngạo thiên khoát tay não ta cũng chỉ là thử một chút cũng chỉ có thể nói ngươi may mắn vừa vặn bị chúng ta hù dọa hoàng phi những lời k h á c không nói thêm lời dội ra nắm đấm cùng long ngạo thiên nắm đấm đụng một cái sau đó ngữ khí t r ầ m thấp hỏi thẩm mẫu kiết đâu nàng c o n tốt chứ ngay vậy long ngạo tiên h cũng nhìn về phía từ xoáy cùng lý long long hắn làn ử a đường tiếp vào hai người điện thoại chạy tới đối với hiện trường sự tình hắn cũng không rõ ràng thẩm mẫu kiết được đưa vào bệnh viện cái gì hoàng phi kinh ngạc một cái c h ư ớ c mắt nàng không sao chứ mình chạy tới thời điểm chỉ là nhìn thấy thẩm mẫu k ế t bị lao nam nhân hèn mọn lôi kéo có phải hay không lôi kéo quá trình bên trong làm bị thương chỗ nào nàng ở đâu cái bệnh viện ta đi qua nhìn một chút ngươi đừng có gấp ta hỏi một chút từ x o à y nói xong liền cho vương lị quên y gọi điện thoại tốt tốt tốt ta đã biết chúng ta một hồi liền đến nói xong nhìn về phía hoàng phi điểm một cái lý long long giờ phút này cũng vừa tốt trận một chiếc taxi báo địa chỉ thẳng đến bệnh viện phương hướng vừa xuống xe liền thấy chờ đợi tại cửa bệnh viện vương lị quên y thẩm mậu kiết thế nào hoàng phi lo lắng hỏi nàng không có việc gì vương lị quên y nhẹ nói lúc ấy thẩm mậu kiết đông nhiên nói đau bụng đi vào bệnh viện về sau còn chưa kịp kiểm tra thẩm mậu kiết liền tự mình nói không sao nhưng là tất cả mọi người không yên lòng bởi vì lúc ấy thẩm mậu khiết s ắ p mặt tái nhợt mà bất lực cuối cùng không lay chuyển được vương lỵ quên cùng hàn h i ể u tĩnh thẩm mậu khiết nằm viện quan sát một chút nếu là thật không có việc gì mọi người cũng đều yên tâm nghe nói như thế hoàng phi bỗng nhiên thở dài một hơi rất nhanh liền đi tới thẩm mậu khiết phòng bệnh trong phòng bệnh thẩm mậu khiết đã ngủ say nhìn xem trên mặt nàng bàn tay vết đỏ cùng khoe miệng máu ứ động hoàng phi hung hăng đập một cái mất tưởng trên thế giới này tại sao có thể có dạng này mẫu thân tám bạn tám bạn k ố i tiền liền muốn bán đi thẩm mậu k ế t một đời nàng làm sao lại nhận tâm như vậy long ngạo thiên không nói gì nhìn xem giờ phút này nằm tại trên giường bệnh thẩm mậu khiết nhớ tới lúc trước thẩm mậu khiết vết thương trên người làm sao tới đáp án đã vô cùng sống động đi trước ăn một chút gì đi nơi này chúng ta trông coi long ngạo thiên nhìn thoáng qua thời gian chật đối hàn hiệu tĩnh cùng vương lị vẫn nói Ừm. hàn hiệu tĩnh nhìn long ngạo thiên một chút vẫn bận lục đến bây giờ đúng là có chút n ó i bụng ta dẫn các nàng đi ăn cơm từ xoáy xung phong nhận được nói thẩm mậu khiết mâu thân của nàng đâu long n ạ o thiên theo bản năng hỏi thăm chuyện này luôn luôn phải giải quyết bằng không thì ba ngày hai đầu đến trong trường học n g o không nói trước đ ố i thẩm mậu khiết ảnh hưởng không tốt sợ chính là ảnh hưởng trường học đ ố i thẩm mậu khiết làm ra xử phạt nếu như đến lúc đó quên lui thẩm mậu khiết cả đời này đều muốn hủy một nửa hoàng phi cùng nam nhân kia đánh nhau nhìn thấy nam nhân kia bị đánh chảy máu về sau liền đã thừa dịp loạn chạy trốn ai cũng không biết nàng hiện tại ở đâu hàn hiểu tính giải thích nói tính tình của nàng yếu đuối lúc ấy cũng không dám lên trước cho nên thấy rất rõ ràng lao hoàng lý long long kêu một tiếng sau đó hất cầm lên ra hiệu hoàng phi nhìn về phía trong phòng bệnh nguyên bản đang nằm thẩm mậu khiết giờ phút này đưa lưng về phía đám người từ run dậy trên bờ vai đến xem nàng tựa hồ đã tỉnh hoàng phi thấy thế vội vàng đi vào trong phòng bệnh long ngạo thiên muốn mở miệng ngăn cản đều chưa kịp ra ngoài ra ngoài a trong phòng bệnh thẩm mộng khiết dùng tay che lấy đầu thanh âm tại không còn đã từng tiêu n ạ o hoàng phi cũng sợ hãi tại gây nên thẩm mộng khiết khó chịu vội và nói g n tốt ta hiện tại liền ra ngoài ta ngay tại bên ngoài ngươi có gì cần nói cho ta ta vẫn l u ô n tại nói xong lui ra đừng để ý nàng hiện tại cảm xúc rất không ổn định nàng cao ngạo như vậy một người cho thêm nàng một chút thời gian tinh tinh đi long n ạ o thiên nhẹ giọng an ủi có chút vết sẹo là cực lực cận tảng nhưng khi xấu xí vết sẹo bạo lộ ra về sau nàng đã từng làm ra một hệ liệt cao lãnh tự tin cao ngạo nhân vật khoảnh khắc sụp đổ áp lực như vậy không phải tới từ biểu tượng mà là đến từ nội tâm thở m mộng khiết cỡ nào sĩ diện một người a ta biết hoàng phi tựa ở trên tường ngửa đầu nhìn về phía trần nhà không biết suy nghĩ cái gì không bao lâu từ x o á y ba người đi trở về hàn hiểu t ĩ n h trong tay mang theo hộp cơm xài một lần trong hộp cơm là một bát cháo thịt nạ các ngươi cũng đi ăn chút đi ta cho mậu k i ế t mang theo đồ vật hàn hiểu tính ôn nhu nói từ xoáy lúc này lôi kéo long nạo thiên cánh tay ở chung được thời gian dài như vậy long nạo thiên tất nhiên là biết từ xoáy đây là có sự tỉnh nghĩ tự đủ thế là đi theo từ xoáy đi tới hành lang c h ố n mặt bên trong thế nào có kiện sự tỉnh là vừa rồi quên cùng hàn hiệu tĩnh nói cho ta biết nhưng là nhưng là nhưng là chuyện này không thể xác định ta cũng không biết làm như thế nào cho hoàng phi nói nhìn ra từ xoáy trên mặt xoắn suýt chi sắc long nạo thiên không khỏi cũng tò mò sự t ỉ n h gì tháng trước quên cùng hàn hiệu tĩnh đều nhìn thấy thẩm mộng khiết có đến vài lần đang dùng cơm quá trình bên trong n ư n khan nghe xong lời này long n ạ o thiên lông mày g v y nhẹ cũng không khỏi thấp giọng nôn khan là ta nghĩ như vậy sao từ xoáy làm sao lại không biết long n ạ o thiên lời nói bên trong ý tứ lúng túng nhẹ gật đầu ta cũng là nghĩ như vậy nhưng là không xác định nha căn cứ quyên thuyết pháp từ khi t r ư ơ n g manh manh chuyện kia về sau thẩm m ộ n g kiết cũng rất ít ra ngoài mù chơi trên cơ bản các nàng cả ngày đều lợi cùng một chỗ chỉ có ngày nghỉ đoạn thời gian kia người minh bạch ta nói ý tứ a khoảng cách ngày nghỉ đã qua hơn hai tháng nghỉ đông ngày nghỉ không giống nghỉ hè ngày nghỉ như vậy g i i chỉ là long n ạ o thiên biết đến tình huống thẩm m ộ n g kiết tại mình nơi đó ở lại thời gian đều có nửa cái nghỉ đông như vậy lớn mấu chốt nhất là hai cái đại lao ra cũng không biết hai tháng có thể hay không xuất hiện nôn nén chuyện này vẫn là trước đừng nói cho hoàng phi chí ít hiện tại không muốn hắn hiện tại cảm xúc cũng rất không ổn định từ xoay tán đồng nhẹ gật đầu ta cũng là nghĩ như vậy cho nên lúc này mới tìm người thương lượng long n ạ o thiên gãi đầu một cái một ngày này trời đều là chuyện gì a liền xem như mình cũng có một mực c h ú ý không dám tùy tiện phạm sai lầm thẩm m ộ n g kiết đến tột cùng là thế nào nghĩ lại có lẽ đây chỉ là một trùng hợp hiểu lầm